tôn r ư n Kỳnh, chấn g ta t Hòa là h áp bạo, t r ư g thị a khang Kỳnh, chấn tống thô áp bạo, b Lý lôi Thạch một trường quét xuống lôi đài. Tôn thị xuống đài. võ quán bên này một tên sau cùng minh kình đệ tử lâm phúc cường hít sâu m ộ t hơi nhanh chân đi ra đội ngũ hắn vóc người không cao ước chừng ra mặt năm thước lại dài đến thật thà chấp lịch thực giống khối thất với giới trên thân trang phục bị bắp thịt đẩy lên t ă n g phồng tôn thị võ quán lâm phúc cường hắn ồ mồ báo lên tính danh thả người nhảy lên lôi đài đồng dạng bày ra băng sơn quyển t ứ c mở đầu trên lôi đài lý thạch đã là thở hồng hộp cái chán chảy ra mồ hôi mị lực chập trùng không chừng liên tục đánh bại ba tên đối thủ cho dù là minh k ỉ n h đình phong nội k ỉ n h cũng tiêu hao bảy tám phần nhưng hắn nhìn trước mắt về ngoài xấu xí lâm phúc cường trong mắt vẫn hiện lên một tia lòng hao thắng lại thắng một tràng hắn liền có thể là lý gia cầm x u ố n g tứ liên thắng gia chủ còn tại dưới đ à i ngồi đều nhìn ở trong mắt sau khi trở về nhất định có ban thưởng xem chiêu lý thạch cưỡng đ ề nội k ỉ n h hai bàn tay tung bay xuyên vân trưởng lại lần nữa sử dụng ra chỉ là trưởng phong đã không còn phía trước nhanh chóng mang theo vài phần p h phiếm lâm phúc cường lại không chút hoang、mang. b ă n g sơn quyền trong tay hắn đánh đến giống như lao thụ quận dễ mỗi một quyền đều trầm ngưng trước trạng đem trước người hộ đến kín không kẽ hở hắn nhìn như động tác chậm chạp lại luôn có thể tinh chuẩn ngăn lý thạch chữ pháp ngẫu nhiên phản kích một quyền đều mang dung chuyển sơn nhạc lựa đạo mọi người dưới đài dần dần nhìn ra môn đạo cái này lâm phúc cường nhìn như phổ thông kỳ thực căn cơ vững chắc cực kỳ b ă n g sơn quyền nặng tự quyết đã luyện đến trong x ư ơ n g lại đấu hơn mười chiêu lý thạch nội bình triệt để kế t ụ không còn chút sức lực nào một trưởng đánh ra về sau thân hình rõ ràng trì trệ lâm phúc cường bắt lấy cái này trước mắt là qua cơ hội, nắm tay phải như trọng truy đánh ra c h ì n h ấn tại lý t h ạ c h ngực và n h lý thạch như gặp phải trọng kích giống giống như d i ề u đất dây bay rớt ra ngoài trung điệp ngã tại dưới đài hôn mê bất tỉnh lâm phúc cường thắng tôn thị võ quán các đệ tử lập tức nhẹ nhàng thở ra xem lễ trên ghế cũng vang lên một trận nghị luận cái này lâm phúc cường nhìn xem không đáng chú ý ngược lại là cái kẻ khó chơi tôn thị võ quán v a n g sức quyền quả nhiên danh bất hư truyền lúc này lý ra đối quyền trong đội ngũ lại có một nam tử đứng ra nam tử kia mặc áo vào xám khí tức nội liễm lý sơn thả người n h ả lên lôi đài thả như nói lý gia ám k u n h lý sơn hắn luyện là lý gia phục hộ quyền tuy không phải đứng đầu tuyệt học nhưng cũng c ư ờ n g manh bá đạo lâm phúc cường biến sắc biết song phương trinh lệnh cảnh giới cách xa lại vẫn cắn răng bày ra tư thế đáng tiếc á m kình cùng minh kình ở giữa ngăn cách lạc trời lý sơn cũng không cho hắn quá nhiều cơ hội trong vòng ba chiều một cái phục hộ quyền in tại hắn bạ vai lâm phúc cường kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt chấm nhận trận chủ động nhận thua xuống đài lý sơn thắng tôn thị vóc oán triệu văn chính theo một tiếng quắc khẽ triệu văn chính đi đến lôi đài ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm lý sơn băng sơn quyền thức mở đầu bày cẩn thận tỉ mỉ ám kỉnh tại thể nội chậm rãi lưu truyền vậy liền chiếu cố triệu công tử băng sơn quyền lý sơn n i ế t miệng cười một tiếng song quyền hô kích phát ra tiếng vang nặng nề triệu văn chính băng sơn quyền đã đạt đến ám kỉnh quyền thế cương mánh bên trong mang theo hòa hợp mỗi một quyền đều hình như có thiên quân lực lượng lý sơn phục h ổ quyền đồng dạng không kém chiêu thức xảo trá chuyên công sơ hở ám kỉnh võ giả giao phong xa so với minh kỉnh k ị liệt quyền phong va chạm ở giữa khí kỉnh một phía trên lôi đại đá xanh đều bị chấn động đến gì rào r u n động xem lễ trên ghế mọi người nhìn đến nhìn không chuyển mắt liền tôn dung cùng lý hải đảo cũng hơi nghiêng về phía trước thân thể cái này đã là cao thủ chân chính so chiêu mỗi một chi tiết nhỏ cũng có thể quyết định thắng bại kính đấu hơn năm mươi chiêu về sau triệu văn chính bắt lấy lý sơn lực cũng đã hết máy mắt máy điệu biến quyền lá trưởng ám kinh ngưng tụ lòng bàn tay một thức băng sơn ấn trùng điệp đập vào lý sơn lực lý sơn lảo đảo lui lại khí huyết quần quận suýt nữa đứng thẳng không được biết chính mình vừa cười khổ một tiếng triệu công tử cao hơn một bậc ta nhận t u a triệu văn chính thắng thời gian một chút xíu truyền rời trên lôi đài so tài càng thêm kịch liệt leo lên lôi đài thực lực võ giả càng ngày càng mạnh từ minh kình đến ám kình mỗi một tràng giao phong cũng bắt đầu tác động tới mọi người tiếng lòng xung quanh p h ổ thông bách tính nhìn đến nhiệt huyết sôi trào thỉnh thoảng phát ra trận trận kinh hô trong mắt bọn hắn có thể cách không chấn vỡ p h i ế a gỗ một quyền n ệ n r a hố cạn võ giả đã là khó lường tồn tại như vậy mánh liệt giao thủ để bọn họ nhìn ăn no thỏa mãn nhưng xem lễ trên ghế hóa kình cường giả cùng ám kình đ ỉ n h phong những cao thủ t h ầ n sắc nhưng dần dần thay đổi đến trịnh trọng minh kình cấp độ so tài theo bọn hắn nghĩ cuối cùng chỉ là tiểu đả tiểu náo chỉ có ám kình ở giữa quyết đấu mới đáng giá bọn họ chân chính quan tâm. dọc theo quảng trường trên t i ề n đá người trên người vai s ó n g vai d ầ m dạp chẳng trị tất cả đều là xem náo nhiệt bất h tính dương an n h o n chân dùng sức hướng lôi đài phương hướng nhìn quanh cái cổ kéo dài giống con con b ị hán dáng người cường tráng nhưng góc người không tính cao bị phía trước người ngăn cản rất nhiều ánh mắt chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dưới lôi đài dương cảnh đạo thân ảnh quen thuộc kia bên người tiếng nghị luận liên tục không ngừng trong đó không thiếu có nâng lên dương cảnh thực lực vô cùng cao minh ngôn ngữ dương an nghe lấy nụ cười trên mặt dấu không được trong lòng so với mình nhận như vậy tán thưởng còn thoải mái nhịn không được tiến tới nói tiếp đó là nhà ta cảnh đệ bản lĩnh lớn đây người khác liếc hắn một cái mặc dù không quen biết nhưng cũng đi theo gật đầu phụ h o ạ n hắn liền càng thêm nhắc ý con mắt chăm chú khóa lại đạo thân ảnh kia trong lòng bàn tay đều túa h ra mồ hôi trên lôi đài triệu văn chính vừa v ặ n thua trận đánh bại hắn chính là lý ra một tên khác cám kỉnh cao thủ lý liệt người này vóc người gầy cao đầu ngón tay nổi bật luyện là từng người từng người kêu u minh trào thượng đảng võ học trào pháp âm tàn xảo trá chuyên bắt thân thể yếu hại lý ra tại ngư hà huyện đặt trân trăm năm nội tình thâm hậu trừ kim cương đại thủ ấn môn này đứng đầu võ học bên ngoài còn có nhiều môn thượng đẳng võ học đến mức phổ thông võ học thì là càng nhiều lý ra lý liệt lý liệt đứng tại giữa lôi đài đầu ngón tay hơi rung nhẹ mang theo một c ố lành lạnh k h í tức ánh mắt đảo qua tôn thị võ quán đội ngũ mang theo vài phần khiêu khích dưới lôi đài lý mộng siêu nhịn không được có chút nắm chặt n ắ m đấm nhìn xem đối diện tôn thị võ quán chỉ còn lại d ư ơ n g cảnh hứa hồng tề vân ba người nhẹ nhàng liếm lắc một chút vào môi có chút kìm nén không được xuất thủ xúc động trước khi đến phụ thân căn dặn hắn không nên quá sớm xuất thủ như vậy hiện tại cũng không tính sớm dù sao đối diện chỉ còn lại ba người hoặc là nói chỉ còn lại một người trong mắt hắn chỉ có dương cảnh còn có thể nhìn một chút đến mức hứa h ổ n g cùng t â vân một cái khấu quan thất bại còn không có khỏi hẳn bệnh nhân một cái còn không có ám kình đỉnh phong nữ nhân phía bên mình tùy tiện một cái ám kình đỉnh phong cao thủ trên đi đều có thể đánh bại hai người này không thể chờ đợi thêm nữa lý mộng siêu vừa bắt đầu cũng không có tính toán xa luân chiến tiêu hao dương cảnh thực lực như thế dù cho thắng những người khác thấy thế nào hắn muốn làm chính là trước mắt bao người đường đường chính chính đánh bại dương cảnh mà còn hắn có cái này thực lực tôn thị võ quán t h vân tề vân tiến lên một bước một thân màu tím nhạt trang phục càng lộ vẻ dáng người t h ẳ n g tắp nàng tuy là nữ tử không chút nào không thua nam tử thả người nhảy lên lôi đ à i băng sơn q u y ề n thức mở đầu bảy trầm ồn có lực cẩn thận cái này lý liệt chảo pháp t ô n độc dưới đài truyền đến triệu văn chính nhắc nhở tề vân gật đầu ra hiệu ánh mắt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m lý liệt lý liệt n é t miệng cười một tiếng thân hình đột nhiên thoát ra mười ngón như chảo mang theo tiếng xé do chụt b o tề vân bà bay cái tia chảo phong lăng lệ lại mơ hồ mang theo xé rách ra thịt duệ vang tề vân không g i m th dưới chân bộ pháp biến ảo tránh đi c h à o phong đồng thời n ắ m tay phải thẳng đến lý liệt ngực nàng băng sơn quyền mặc dù không bằng hứa hồng tương mãnh lại nhiều hơn mấy phần lính xảo quyền phong bọc lấy á g k ì n h đồng dạng không thể khinh thường hai người nháy mắt chiến tại một chỗ lý liệt u minh c h à o chiêu chiêu hưng ác như đ ộ c x á xuất động thẳng đến yếu hại tề vân thì bước v à n g băng sơn quyền p h o n g ngự kín không kẽ hở ngẫu nhiên nắm lấy cơ hội phản kích quyền thế chầm n g ư n g ép đến lý liệt không thể không về trào tự vệ chương một trăm hai mươi ta là hoa kỉnh chấn áp thú bạo hai chương 120, ta là cái này lý liệt lúc trước cùng triệu văn chính kịch đấu hơn mười c h i ệ u nội k i n h vốn là có hao tổn giờ phút này đối mặt tề vân tấn công mạnh dần dần có chút lực bất thòng tâm nhưng hắn chảo pháp xảo trá luôn có thể tại nhìn giống như t u y ệ t cảnh lúc tìm tới cơ hội thở dốc trong lúc nhất thời lại cùng tề vân đánh đến khó phân sản sàn nhau dưới lôi đài tôn dung lông mày cao lại tề vân nội k i n h mặc dù ổn lại không bằng nam tử kéo dài như vậy đánh lâu gây bất lợi cho nàng trong n ấ y mắt trên lôi đài hai người đã giao thủ gần trăm chiêu tề vân cái chán chạy ra m ù hôi dị hô hấp cũng biến thành gấp rút nội kình tiêu hao rất nhiều lý liệt tình huống càng hỏng bét sát mặt t r ắ n g bệnh động tác đều chậm lửa nhịp hiển nhiên đã làn đỏ mạnh hết đà. đúng lúc này tê vân bắt l ấ y lý liệt lực cũ đã hết nháy mắt đông nhiên q u á t khẽ một tiếng nội k i n h ngưng tụ nắm tay phải quyền thế đột nhiên tăng nhanh càng là hiểm trùng cầu thắng bỏ p h o n g ngự thẳng đến lý liệt mặt lý liệt không nghĩ tới nàng như vậy quả quyết trong lúc n ộ i vã về trào đỡ o n đ đâm vào trên lan can bất đắc dĩ chủ động nhận thua tề vân thắng tề vân đứng tại trên lôi đài một tay chống đỡ đầu gối miệng lớn thở phì phò sắc mặt trắng bệnh vừa rồi trận chiến kia gần như hao hết nội kình của nàng lại đi lên một tên ám kình cao thủ nàng sợ là thật không chịu nổi nàng quay đầu nhìn thoáng qua dưới đài dương cảnh trong mắt lõe lên một tia vẻ b ả i nhưng cũng mang theo vài phần kiên định xem lễ ghế ngồi hàng sau tôn ngưng hương ngồi tại thị nữ dọn tới ghế nhỏ bên trên hai tay xích sao nắm chặt á o nàng mặc dù không phải ám kình cao thủ nhưng cũng nhìn ra được tề vân đã làn ỏ mạnh hết đà vừa rồi một quyển kia gần như hao hết nàng tất cả khí lực nhìn xem lý liệt từng b ư ớ c ép sát lúc tôn ngưng hương tim đều nhảy đến cổ rồi mãi đến tề vân thám hiểm nàng mới thở phào một hơi đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng mấu chốt dần dần chấm t ĩ n h lại nguy hiểm thật nàng nhỏ giọng tự nói ánh mắt chuyển hướng lôi đ à i k h á c một bên dương cảnh gặp hắn thần sắc bình tĩnh trong lòng an tâm một chút có dương cảnh sư lệ tại trận này đối quyền sẽ không xa một tên mặc xanh nhặt váy áo nữ tự chính kinh ngạc nhìn, nhìn qua dương cảnh ánh mắt phức tạp mang theo vài phần khó nói lên lời cảm xúc tôn ngưng hương k h e n h ư mày cảm thấy nữ tử kia có chút quên mắt suy nghĩ một chút mới nhớ lại t h ư ợ hồ là triệu thị tiêu cục một vị t i ể u thư trước đây theo cha đích thân đến võ quản b ã i phẳng qua nàng làm sao nhìn chằm chằm vào dương cảnh sư đ ạ nhìn tôn ngưng hương trong lòng nổi lên một tia không hiểu khó chịu lại tận lực không có ở trên đây suy nghĩ nhiều ánh mắt một lần nữa trở xuống lôi đài lý ra trong trận doanh một tên d á n g người khôi ngô thanh niên nam tử đã phóng ra bước chân hắn là lý ra chi thứ bên trong người nổi bật tu vi đã gần đến ám kỉnh đình phong đang chuẩn bị lên đài có thể vừa đi hai bước bà vai đột nhiên bị một cái tay đẹ lại lực đạo tr đại ể thể hắn không thể động đậy. đ công tử nam tử quay đầu thấy là lý mộng siêu liền vội vàng không người hành lễ trong mắt nghi hoặc lý mộng siêu khỏe miệng ngậm lấy một vệ cửa nhạn ánh mắt đảo qua trên lôi đài t h ở hồng hộc tề vân ngự khí mang theo vài phần lười biếng không cần các ngươi đều nghỉ ngơi đi hắn dừng một chút ánh mắt chuyển hướng tôn thị võ quán phương hướng cuối cùng rơi vào giường c ạ n h trên thân tiêu ý căng đậm tiếp xuống giao cho ta liền tốt lời còn chưa dứt lý mộng siêu thân hình cáy động giống như ly miêu nhẹ nhàng nhảy lên lôi lại vững vàng rơi vào tề vân đối diện hắn mặc trang phục màu đen dáng người thắng tắp đứng ở nơi đó một cỗ cường hành khí tức lặng yên tràn ngập ra để không khí xung quanh đều phản phất ngưng trệ mấy phần t ề vân nhìn qua trước mắt lý mộc siêu chỉ cảm thấy một cỗ vô hình áp lực đập vào mặt phản phất trước người đứng không phải một người mà là một tòa vận sức chờ phát động s ơ n nhạc nàng vô ý thức nắm chặt n ắ m đấm ám k ì n h tại thể nội gấp rút lưu chuyển làm thế nào cũng vô phát thoát khỏi cỗ kia cảm giác áp bách cảm giác này vượt xa bình thường ám k ì n h đ ỉ n h phong để nàng trong lòng trầm xuống nhưng lại nói không nên lời đến tột cùng bất đồng nơi nào dưới đại dương cảnh lông mày cao lại trong mắt lõe lên vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới lý mộng siêu sẽ như vậy sớm lên n à i nhìn đ ệ u bộ này càng là tính toán dốc hết toàn lực trực tiếp quét ngang còn lại đối thủ thật sự là tự tin a theo lý mộng siêu lên n à i xem lễ trên ghế cũng vang lên từng trận tiếng nghị luận lý mộng siêu làm sao hiện tại liền lên theo lẽ thường nên do mặt khác ám kỉnh cao thủ t r ư ớ c hao tổn một hao tổn đối phương mới đúng hắn cứ như vậy có n ắ m chắc không sợ bị tôn thị võ quán xa luân chiến kéo sụp đổ nếu biết rõ tôn thị võ quán dương cảnh mới là lớn chúng a mọi người nghị luận ở mỹ đầy mặt nghi hoặc ai cũng biết tôn thị võ quán còn có dương cảnh lá bài t ẩ y này lý mộng siêu giờ phút này lên đài không thể nghi ngờ là đem chính mình đặt bị động lý hải đào bưng c h e n trả trên mặt không có chút rung động nào nhi t ử trước thời hạn lên đài không hề để hắn ngoài ý muốn lấy mộng siêu nửa bước hóa kình thực lực đừng nói tôn thị võ quán chỉ còn ba người chính là lại đến ba cái ám kình t ỉ n h phong cũng không phải đối thủ lúc trước để hắn kiềm chế bất quá là cầu h ồ n bây giờ trước thời hạn xuất thủ ngược lại có thể càng triệt để hơn hiển lộ rõ ràng lý ra vì thế hắn liếc qua tôn dùng trong lòng âm thầm trờ mong đợi lát nữa mộng siêu hiện ra thực lực lao r a hỏa này mặt sợ không phải muốn x á n h biếc xung quanh lôi đài trên quảng trường dân chúng sớm đã sôi trào là lý mộng siêu năm nay giáo trường thi khôi thủ nhanh như vậy liền lên có trò hay để nhìn tiếng ồn ào sóng bên trong trên lôi đài bầu không khí càng thêm ngưng trọng lý ra lý mộng siêu lý mộng siêu khẽ gật đầu ngữ khí bình thản lại mang theo một c ố bẩm sinh tiêu căng tề vân hít sâu một hơi đè xuống bất an trong lòng trầm giọng nói tôn thị võ quán tề vân vừa dứt lời nàng liền chủ động xuất thủ bang sơn quyền cương manh tại trong tay nàng hóa thành một đạo tàn ảnh quyền phong cuốn theo ám kỉnh thẳng đến lý mộng siêu ngực nàng biết chính mình không phải là đối thủ lại nghĩ đến có thể tiêu hao thêm một chút lý mộng siêu thể lực cũng tốt lý mộng siêu trong mắt lóe lên một tia khinh miệt không tránh không né chỉ là tùy ý nâng lên tay phải bình bình đạm đạm vô ra h á n động t ắ t nhìn như chậm c h ạ m t r ư ờ n g duyên lại mơ hồ có khí lưu phun trào mang theo một loại hòa hợp nhưng lại lực lượng bá đạo và o ảnh quyền t r ư ờ n g tương giao nháy mắt một tiếng vang trầm truyền ra tê vân chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực từ đối phương lòng bàn tay tràn vào phản p h t đụng phải trào lên dòng lũ ám kỉnh nháy mắt tán đoạn cánh tay kịch liệt đau nh n à n g căn bản không kịp phản ứng cả người liền như giống như d i ề u đứt dây bay tứ tung đi ra phu phu một tiếng ngã tại ngoài lôi đài tạng đá xanh bên trên phun ra một mực máu vùng b â y mấy lần cũng rốt cuộc đứng không dậy nổi toàn trường tiếng nghị luận tiếng ồn ào nháy mắt yếu xuống rất nhiều người đều bị một màn này kinh hại đến tề vân tuy không phải đứng đầu ám kình nhưng cũng có thể cùng ám kình đỉnh phong cùng nhau thế mà bị lý mộng siêu một trưởng liền đánh bay chẳng lẽ là mới vừa rồi cùng lý liệt giao thủ tiêu hao quá lợi hại xem lễ ghế ngồi hàng thứ nhất vương k h ê chờ mấy tên hóa kình cường giả đều là biến sắc ngồi ngay ngắn thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước mấy phần bọn họ ánh mắt sắc bén tuy chỉ nhìn lý mộng siêu một trường kia cũng đã bắt được cái t i a t r ư ờ n g phong bên trong cất dấu hệ liền rượu cái t i a tuyệt không phải ám k ì n h có khả năng nắm giữ hòa hợp cùng lực xuyên đ ấ u rõ ràng là chạm đến hóa k ì n h ngưỡng cửa khí tước nửa bước hóa k ì n h vương khuê thấp giọng tự nói trong mắt lóe lên một t i a kinh ngạc lý ra lại tảng đến như thế sâu tôn dung bưng chén trả tay bỗng nhiên nắm chặt sắc mặt ngạc nhiên con ngươi co g ụ t lại khó trách lý ra g á n h ạ như vậy chậm chú nguyên lai、like、là lý mộng siêu đã bước vào nửa bước vào n ử cảnh giới c ỡ này đủ để nghiền ép tất cả ám kình võ giả bao gồm đột phá phía trước d ư ơ n g cảnh lúc trước đủ loại nghi hoặc tại lúc này tan thành mây khói lý hải đ à o một mực nhìn c h ầ m c h ầ m tôn dung gặp hắn trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ kinh ngạc trong lòng một trận thoải mái chương 120, t a là hoa kỉnh chấn áp thô bạo ba chương 120, t a là hoa kỉnh chấn áp thô bạo ba chỉ là cái này kinh ngạc thoáng qua liền qua tôn dung rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh cái này để trong lòng của hắn thoải mái đánh cái giảm giá trang chấn định ha ha lao thất phu đợi lát nữa có người khóc thời điểm lý hải đảo c ư ờ i t h ầ m dưới lôi đ à i dương cảnh c a o mày hai mắt h í p lại vừa rồi lý mộng siêu xuất trưởng nháy mắt hắn rõ ràng bắt được một tia khí tức quen thuộc đó là hóa kình đặc thù khí kình lưu truyền chỉ là s o hắn tự thân hóa kình muốn yếu ớt một mảng lớn mang theo vài phần không lưu loắt cùng không ổn định nửa bước hóa kình dương cảnh nháy mắt hiểu rõ khó trách đối phương dám như thế vô lễ nguyên lai là kẹt ở hóa kình bậc cửa cảnh giới cỡ này nội kịch phẩm chất đã vượt xa ám kình đối phó bình thường ám kình đỉnh phong xác thực như tồi khô lạp hủ trong lòng hắn đã có quyết đoán không có ý định để hứa hồng lên、này. đại sư minh hứa hồng thương thế chưa lành khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực đối mặt nửa bước hóa t ỉ n h lý mộng siêu không khác lấy trứng trọi đá nhưng lại tại hắn chuẩn bị cất bước nháy mắt bên cạnh hứa hồng lại đậu hứa hồng sắc mặt có chút trở nên trắng lại đứng thẳng lên xuống lưng hắn vô vô dương cảnh bà bai sư đệ n g ư ô i dưỡng đủ tinh thần ta đi lên trước chiếu của hắn lời còn chưa dứt hắn đã thả người nhảy lên lôi đài đứng yên tại lý mộng siêu đối diện dương cảnh há to miệng muốn nói cái gì nhưng hứa hồng đã lên lôi đài hắn chỉ có thể lại ngậm miệng lại trên lôi đài hứa hồng ôm quyền mà đứng âm thanh ngưng hứa hồng lý mộng siêu nhìn xem hắn có chút trở nên trắng sắc mặt hơi nhữ mày nói lý ra lý mộng siêu hứa hồng không có trả lời chỉ là chậm rãi bày ra băng sơn quyền thức mở đầu hắn biết chính mình phần thắng xa vời nhưng cũng muốn vì v õ q u á n là dương cảnh nhiều chống đỡ một lát trên lôi lại hứa hồng túi l ư n g lập tức băng sơn quyền thức mở đầu bày trầm ổn ám kinh ở trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển mặc dù thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục nhưng lúc t r ư ớ c khấu quan lưu lại ẩn tận còn tại nội kinh vận chuyển ở giữa luôn có một tia vừng hữu có thể hắn ánh mắt sắc bén hoàn toàn không có thoải ý cho d hắn cũng muốn tự xem xin chỉ giáo hứa hồng k h ẽ quát một tiếng xuất thủ trước băng sơn quyền cương manh trong tay hắn hiện ra không bỏ sót một quyền đánh đánh ra mang theo tiếng x é gió thẳng đến lý mộng siêu mặt một quyền này ngưng tụ toàn thân hắn lựa đạo lý mộng siêu n í t miệng lên một vệ cười nhạt lại chỉ nâng tay phải lên tùy ý chặt lại bàn tay hắn phẳng phất tần chứa một loại nào đó huyền r i ệ u không tránh c h n g né vừa lúc ngăn tại hứa hồng quyền lộ phải qua chỗ và ảnh quyền trưởng tương giao hứa hồng chỉ cảm thấy một cỗ hòa hợp lại bá đạo kình lực vào tới chính mình ám kình giống như đâm vào trên đông cương manh thê nháy mắt bị khởi đi hơn phân n cổ tay tê dại một hồi lực đạo còn có thể đáng tiếc quá cầu thả lý mộng siêu nhàn nhạt lời bình tay trái đột nhiên lộ ra đầu ngón tay mang theo tàn ảnh t h ẳ n g điểm hứa hồng ngược đại u y ệ t Hứa hồng trong lòng run lên vội vàng thu quyền trở về thủ dưới chân bộ p h á p biến ảo tính toán tránh đi cái này xảo trá chỉ một cái có thể lý mộng siêu tốc độ vượt xa dự liệu của hắn đầu ngón tay như bóng với hình đã gần đến tại căn tấp chiêu thứ hai hứa hồng bị ép về trông coi rơi vào h ạ p h ò n g lý mộng siêu được thế không thang lời thân hình hơi trao đảo một cái giống như quỷ mị lần đến gần tay phải một trưởng q u ố a nhìn như thường thường không có gì l ạ đánh ra một trường này nhìn như chậm chạp lại phong tỏa hứa h ồ n g tất cả đường lui trường phong c u ố n theo kình lực để hứa h ồ n g tê cả ra đầu hắn biết chính mình tránh không khỏi chỉ có thể cắn răng đó nữa hai bàn tay giao nhau che ở trước n g ự c ám kình thúc giục đến cực hạn và ảnh c h i ê u thứ ba rơi xuống hứa hồng chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực vào tới hai bàn tay kịch liệt đau nhức ám kình nháy mắt tán loạn hắn như gặp phải trọng truy cả người bay rớt ra ngoài phù phu một tiếng té xuống lôi lại phun ra một bột máu giờ khác này toàn trường x u â sao ba chiêu chỉ dùng ba chiêu liền thắng hứa hồng cũng là ám kinh định phong a lý mộng siêu cũng quá lợi hại đi giáo trường thi đứng đầu bảng quả nhiên danh bất hư truyền cái này thực lực sợ là ám kinh vô địch không biết hắn cái này ám kinh vô địch cùng dương cảnh ám kinh vô địch người nào càng hơn một bậc không đúng lý mộng siêu thực lực rất cổ quái hắn giống như đã đụng chạm đến hóa kính n g ư ỡ n g cửa chỉ là còn không có chân chính vượt phá ta vừa rồi đã cảm thấy không thích hợp chỉ là không nhìn ra hiện tại mới phẩm đi ra một chút h ư ơ vị lý mộng siêu rất có thể đã là nửa bước hóa kính t nói như vậy lý ra sắp xuất hiện vị thứ ba hóa kính xem một chút đi tôn thị võ quán bên kia hiện tại chỉ còn lại dương cảnh tiếp xuống chính là hai người bọn họ đánh một trận phía trước ta còn xem trọng dương cảnh chỉ là không nghĩ tới lý mộng siêu vậy mà đạt tới nửa bước h ó a kỉnh bởi như vậy ngược lại là dương cảnh nguy hiểm d ư ớ i đài phổ thông bách tính cùng cấp thấp võ giả nhìn trận mắt hốc mồm bọn họ bên trong rất nhiều người nhìn không ra lý mộng siêu cảnh d ư ớ i chỉ coi là ám kình đ ỉ n h phong nhiên ép nhộn nhịp sợ hai thán phục tại hắn thực lực nhưng cũng có một chút võ giả ánh mắt góc gắt nhìn ra lý mộng siêu vừa rồi biểu hiện ra thực lực không thích hợp suy đoán lý mộng siêu đã mò tới hóa kình cánh cửa cũng chính là đạt tới cái gọi là nửa bước hóa kình xem lễ ghế ngồi hàng thứ nhất vương q u ê chờ hóa kình cường giả lại thần sắc bình tĩnh nửa bước hóa kình giao đầu ám kình đ ỉ n h phong vốn là nên là như vậy kết quả huyện tôn chu văn vân quay đầu nhìn hướng lôi đài một bên dương cảnh cái này chém giết lệ thiên hùng tiên h tài đối mặt nửa bước hóa kình lý mộng siêu có thể chống bao lâu dưới lôi đài hứa hồng d ã ruội lấy ngồi dậy khắp khuôn mặt là kinh hãi hắn biết chính mình không phải là đối thủ. lại không nghĩ rằng sẽ bị bại nhanh như vậy triệt để như vậy cái k i ê u ba chiêu bên trong ẩ n chứa kinh lực hòa hợp bên trong mang theo xuyên t h ấ u tính tuyệt không phải ám kỉnh có khả năng nắm giữ cái này để trong lòng hắn trầm xuống hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh dương cảnh âm thanh mang theo suy yếu lại dị thường trị n h trọng sư đệ cẩn thận kinh lực của hắn rất quái l ạ g i ố n g như là đụng chạm đến h o a kình dương cảnh n â n g lên hứa hồng trầm giọng nói yên tâm sư minh ngươi thật tốt tính dưỡng tiếp xuống giao cho ta thanh âm của hắn bình tĩnh lại mang theo một loại để người an tâm lực lượng trên lôi đài lý mộng siêu nghe nói như thế không khỏi trong lòng cười não giao cho ngươi và ngươi dương cảnh ám kình mạnh hơn lại có thể chống đỡ được hắn h o a kình thế công cho dù là nửa bước h o a kình cũng không phải chỉ là một cái ám kình võ giả có thể ngăn cản có ngông nên là chuyện tốt có thể mù q u á n g tự đ ạ i sẽ chỉ ngã thảm hại hơn bên kia dương cảnh hít sâu một hơi thả người nhảy lên lôi đài vậy đá đen mặt bị ánh mặt trời phơi ấm áp hắn đứng tại lý mộng siêu đối diện dáng người thẳng tắp như t ù n g ánh mắt trầm tĩnh như nước tôn thị võ quán dương cảnh đơn giản năm chữ rõ ràng truyền khắp toàn trường dưới lôi đài hứa hồng bị đồng môn đệ từ đỡ tề vân triệu văn chính đám người vây quanh tại một bên con mắt chăm chú khóa lại trên lôi đài thân ảnh hứa hồng che ngực s ắ t mặt tái n h ợ t lại ánh mắt sắp bén nói khẽ với bên cạnh tề vân nói vừa rồi lý mộng siêu trưởng lực kia hòa hợp bên trong mang theo lực xuyên đ ấ u tuyệt không phải ám kình đ ỉ n h phong có thể có ta hoài nghi hắn đã mỏ lấy hóa kình n g ư ỡ n g cửa tề vân hít sâu một hơi c h ầ m rãi khẽ gật đầu lòng vẫn còn sợ h a i nói ta cũng có loại này cảm giác cô kia kình lực phản phất có thể trực tiếp tiến vào đầu khớp xương căn bản ngắn không được rất giống ta lần trước đi phủ thành thấy qua một vị nửa bước hóa kình bọn họ không phải là không có cùng ám k ì n h đ ỉ n h phong bên trong đứng đầu tồn tại giao thủ qua thậm chí hứa h ư n g bản thân chính là ám k ì n h đ ỉ n h phong c a o thủ nhưng cùng lý mộng siêu giao thủ một khắc này bọn họ có khả năng rõ ràng cảm nhận được c ố kia trên lệ cực lớn quả thực khó mà ngăn cản ngăn cũng không ngăn nổi hai người đối thoại truyền đến xung quanh mặt khác tôn thị võ quán đệ tử trong hai mọi người sắc mặt đều là trầm xuống đây chính là có thể nghiền ép ám kỉnh tồn tại dương cảnh sư đệ liền tính mạnh hơn cuối cùng chỉ là lần à ám kỉnh. l này sợ là nguy hiểm trong đám người triệu văn chính nắm đấm bất chi bất giác n ắ m c h ặ t hắn từng ghen ghét dương cảnh thiên phú ghen ghét sư phụ đối dương cảnh coi trọng ghen ghét t ề tuyết đối dương cảnh ưu ái đã từng trong bóng tối phân cao thấp có thể giờ phút này nhìn xem trên lôi đài cái kia đại biểu cho tôn thị võ quản bóng lưng trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ nhất định muốn thắng như thế nào đối quyền đúng không chỉ là cái kia một phần t ạ n t ư ở n g càng là hai nhà mặt mũi tôn nghiêm nếu là vô cùng đơn giản so tài lén lút luận bản là xong không cần t i ề n t o á i như vậy lần này đối quyền bại đối tôn thị vo quán tại ngư hà huyện uy tín đều là một lần đã kích nặng nề g h triệu văn chính đôi môi nết con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đài dương cảnh quảng trường một góc dương an bị đám người chen lấn ngã trái ngã phải lại gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài xung quanh tiếng nghị luận giống châm đồng dạng đâm vào lỗ thai hắn bên trong lý mộng siêu sợ là nửa bước h ó a kình dương cảnh treo ám kình mạnh hơn cũng đánh không lại nửa bước h ó a kình a nghe đến những âm thanh này trong lòng của hắn trầm xuống trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi đã mong đợi cảnh đệ có thể đánh bại cường định lại sợi một trái tim treo giữa không trùng bất ổn trên lôi đ ạ i lý mộng siêu nhìn xem đối diện dương cảnh có chút c h ắ p tay nói lý ra lý mộng siêu tiếng nói vừa ra hắn liền trực tiếp xuất thủ có lẽ là vừa rồi thắng liên tiếp tự tin có lẽ là vốn là không có đem dương cảnh để vào mắt hắn cũng không vận dụng tuyệt học ra truyền kim cương đại thủ lớn chỉ là tùy ý một trưởng bộ da trường phong cuốn theo nửa bước hóa kình hòa hợp kình lực thẳng đến dương cảnh trước ngực hắn thấy một trưởng này đủ để cho dương cảnh biết khó mà lui phụ thân từng dặn dò qua hắn tận lực không muốn đả thương dương cảnh mặc dù lý mộng siêu rất muốn đem dương cảnh cái này tôn lao thất phu h ái đồ đánh thành trọng thương là phụ thân ngày đó chịu tôn dung một q u y ề n xả giận nhưng hắn cũng biết sự tình nặng nhẹ chỉ là n g h ĩ thật xinh đẹp đem dương cảnh đánh bại để toàn huyện người đều biết ngư hà huyện thế hệ tuổi trẻ khôi thủ còn là hắn lý mộng siêu dương cảnh ánh mắt khoe miệng hơi d ư ơ n g lên nhìn xem một trường này lại không tránh không né đồng dạng đấm ra một q u y ề n băng sơn q u y ề n cương manh trong tay hắn hóa thành thực chất quyền phong gào thét mang theo hóa kình đặc thù sắc bén cùng lý mộng siêu trưởng phong ẩm vàng chạm vào nhau quyền trưởng tương giao nháy mắt lý mộng siêu trên mặt thong rong nháy mắt n g ư n g kết hắn chỉ cảm thấy một cố vượt xa mong muốn cường hành kinh lực từ đối phương trên quyền chuyển đến chính mình cái kia vẫn lấy làm t i ê u ngạo nửa bước hóa kình lại như băng tuyết gặp dương tại tiếp xúc nháy mắt liền bị đánh tan cố kia kinh lực tương manh cực kỳ mang theo xuyên thấu tính về thế theo cánh tay bay thẳng thể nội chấn động đến hắn khí huyết c u ộ n cuộn b ạ c h b ạ c h b ạ c h b ạ c h b ạ c h lý mộng siêu liền lùi lại bẫy bước mãi đến sau lưng đụng vào lôi đài làn can mới đứng bước thân hình trên mặt h ế t sắc tận chút bỏ thay vào đó là tràn đầy kinh hãi hắn gắt ga phản phất lần thứ nhất nhìn thấy trước mắt người này hóa hóa kỉnh hắn nghẹn ngào thấp giọng ngô âm thanh đều đang phát run điều đó không có khả năng dương cảnh làm sao có thể là hóa kỉnh hắn quá rõ ràng đột phá hóa kỉnh có nhiều khó lấy hắn thượng đẳng căn cốt tiên phú cũng là g ặ p đỉnh đến bây giờ mới mò lấy hóa kỉnh cánh cửa dương cảnh mới bao nhiêu lớn mới luyện võ luyện mấy năm đoạn trước thời gian hay là ăn kỉnh làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá hóa kỉnh nhưng vừa rồi quyền kêu bên trên truyền đến kỉnh lực sẽ không làm giả đó là chân chính hóa kỉnh ngưng luyện sắc bén mang theo ám kỉnh tuyệt đối không thể nắm giữ lực xuyên tấu xa so với hắn n ử a bước hóa kỉnh cường h à n h phải nhiều lý mộng siêu trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình nắm lấy một cỗ hàng ý từ lòng bản chân bay thẳng đỉnh đầu hắn nguyên bản cho rằng chính mình là mẹo dương cảnh là chuột có thể giờ phút này mới giật mình đối phương sớm đã là có thể tùy tiện xé nát hắn m a n h hổ dưới lôi đ à i xem l ễ trên ghế tiến t ĩ n h như chết tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người mới vừa rồi còn không ai bị nổi lý mộng siêu lại bị dương cảnh một quyền đẩy lui bày bước hàng thứ nhất tôn dung nết n ế t miệng quay đầu nhìn thoáng qua từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên lý hải đạo nhịn không được phát ra ăn một chút tiếng cười nhẹ lý hải đạo ồ đứng lên nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ bưng chén trà tay run nhẹ nhẹ chén trà đã bị hắn bóp ra đạo đạo vết dạng vương khuê chờ mấy tên hóa k ì n h cường giả đồng dạng v ụ t một chút cùng nhau đứng lên chân ghế cùng mặt đất ma s á t phát ra tiếng vang tròi thai bọn họ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trên lôi đài dương cảnh trong mắt chừng chọn xoe trên mặt viết đầy khó có thể tin hóa kỉnh đây là thực sự hóa kỉnh vương k h u nghẹn nào thấp giọng hô trong thanh vừa rồi dương cảnh ra quyền máy mắt c ố kiêng ngưng luyện hòa hợp nhưng lại giấu dếm sắc bén kinh lực ba động bọn họ cảm thụ được rõ ràng tuyệt không phải nửa bước hóa kỉnh không lưu l o á t có thể so sánh mà là chân chính bước vào hóa kỉnh cảnh giới trở mồn cùng bá đạo trên l ệ c h nửa bước chính là cách biệt một trời đủ để phá vỡ cả tràn quyết đ ấ u ngừng đi mọi người vô ý thức quay đầu nhìn hướng ngồi tại huyện tôn bên cạnh tôn dung chỉ thấy tôn dung khoe miệng n g ậ m lấy cười giữa lông mày tràn đầy không giấu được đắc ý bộ kia đã sớm biết răng dấp làm cho tất cả mọi người nháy mắt hiểu rõ phía bên phải diệp ra ra chủ nhịn không được đập xuống bàn bắp đuổi dấu cũng quá chặt chẽ như thế lại sự lại ngay cả nửa điểm phong thanh đều không có giỏ đúng thế lao tôn dương cảnh đột phá h ó a kình ngươi thế mà một điểm động tĩnh đều không có là định cho mọi người một cái kinh hỉ ta nhìn ngươi là nổ một cái lớn lôi a một người khác cả t í n h nói h u y ề n tôn chu b ă n bân hít sâu một hơi nhìn hướng tôn dung trong ánh mắt tràn đầy cảm thái tôn quán chủ trận này đối quyền thật là biến đổi bất ngờ đặc sắc quá đặc sắc lời này nói ra tiếng lỏng của tất cả mọi người mới đầu mọi người cho rằng dương cảnh bằng ám kình thực lực vô địch có thể chiếm ưu tiếp lấy lý mộng siêu hiện ra nửa b ư ớ c h ó a kình t h ư ớ n g gió nháy mắt đảo hướng lý ra bây giờ dương cảnh bộc lộ ra hóa kình thực lực thế cục lại lần nữa nghi chuyển vụ này lên xuống rơi nhìn đến mọi người trái tim đều đi theo trận cao t r ậ t thấp so trên đài so tài còn muốn kinh tâm đ ộ n g phách lý hải đ ả o cùng lý gia đại trưởng lao sắc mặt đen như đáy nổi ngón tay gắt gao nắm chặt chỗ ngồi tay vị nhất là lý hải đạo vừa nghĩ tới lý ra lấy ra từ ngọc đan bách thảo linh đan dị thú thịt cùng một vạn lượng mạch ngân liền cảm giác ngực giống như là bị đau khoét đồng đạc đau đây chính là giá trị tám vạn lượng t ạ m thưởng nếu là thua lý ra không những mất hết thể diện khoản này tổn thất càng làm cho hắn đau lòng đến nhỏ máu sợ cái gì lý hải đào cố gắng chấn định nói khe với bên cạnh đại trưởng lão nói tháng bại còn không có định mộng siêu vừa rồi không có s u ấ t toàn lực đại trưởng lão cũng khẽ gật đầu thấp giọng lẩm b ẩ m nói không sai mộng siêu còn không có dùng kim cương đại thủ ấ n cái kia dương cảnh hẳn là mới vừa đột phá hoa kỉnh c a n cơ chưa hẳn vững chắc ta lý ra tuyển học bá đạo vô song cùng giai bên trong ít có người địch mộng siêu chưa chắc sẽ thua xung quanh hoa kỉnh cường giả nghe nói như thế trên lôi đài lý mộng siêu trái tim còn tại cùng loạn vừa rồi một quyển kia mang tới rung động để hắn đến nay lòng còn sợ hãi khi sâu mở hơi lý mộng siêu đẻ xuống trong lòng sóng to gió lớn ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng hai tay của hắn chậm rãi nâng lên lòng bàn tay mơ hồ nổi lên một tầng kim mang một cỗ so vừa rồi càng thêm mạnh hơn hoành rất nhiều khí tức tử trong cơ thể hắn bạo phát đi ra mang theo bệ nghệ bốn phương bá đạo dương cảnh là ta xem từ h ư ngươi n g nhưng trận này đối quyền còn không có kết t h ú c l ờ i còn chưa dứt thân hình hắn như l i ệ n hai bàn tay đều xuất hiện kim mang càng tăng lên phảng phất hai tôn vô hình kim cương c ự t r ư ờ n g mang theo băng sơn liệt thạch chi thế hướng về dương cảnh hung hăng đánh tới lần này hắn lại không giữ lại dùng tới lý ra tuyệt học giữ nhà toàn thân kình lực bắn ra dương cảnh nhìn qua lý mộng siêu toàn lực công tới thân ảnh sát mặt cũng ngưng trọng mấy phần đối phương tuy chỉ là nửa bước h ó a kình nhưng nếu khinh thường cái này kìm cương đại thủ lớn bá đạo sợ làm m u ố n ăn thiệt thầm sư tử bộ thọ còn dùng toàn lực thúng chi trước mắt lý mộng siêu tuyệt không phải mặc người nắm thọ mà là một đầu bị bức ép đến tuyệt cảnh s ó i đói hắn hít sâu một hơi triệt để bình tĩnh lại tâm thần thể nội h ó a kình như sông lớn trào lên lưu chuyển khắp toàn thân vang sơn quyền cương manh cùng h ó a kình hòa hợp ở trong cơ thể hắn hoàn mỹ giao hòa một cỗ trầm ổ ộ như núi khí thế tự nhiên sinh ra đến hay lắm dương cảnh k h á c quát một tiếng không n u i mà tiến tới song quyền ngưng tụ toàn thân kình lực đón cái kia hai tôn bàn tay màu vàng n ó n g đánh ra quyền trưởng tương giao nháy mắt kim mang cùng quyền phong b a chạm phát ra đinh t h a i nhức có quanh m ì n h lý mộng siêu chỉ cảm thấy một cỗ so vừa rồi cường hành mấy lần kình lực vọt tới kim cương đại thủ đ ấn kim mang lại bị chấn động đến có chút tán loạn hai cánh tay hắn tê dại thân hình không tự chủ được lui lại mấy bước mà dương cảnh lại vững như bàn thạch quyền thế không ngừng quyền trái theo nhau mà tới mang theo băng sơn liệt thạch uy thế thẳng đến lý mộng siêu trung lộ tiếp xuống giao thủ hoàn toàn thành dương cảnh đơn phương áp chế hắn băng sơn quyền tạy hóa kình ra chỉ bên dưới chiêu chiêu cân bánh thức thức chầm ng lúc thì như sóng d i ữ bố bờ lúc thì như trọng truy đánh thạch đem lý mộng siêu tất cả đường lui đóng kín lý mộng siêu mặc dù đem hết toàn lực thôi động kim cương đại thủ h ấ n kim mang lượn l ờ hai bàn tay múa đến kín không kẽ hở nhưng thủy trung bị dương cảnh quyền thế ép đến liên tiếp lui về phía sau chật vật không chịu nổi bất quá mười mấy chiêu lý mộng siêu miệng ngui đã tràn ra m ọ u tươi sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nguyên bản thẳng tắp thân hình cũng có chút còn xuống hiển nhiên đã bị nội thương dương cảnh trong lòng âm thầm cảm khái cái này kim cương đại thủ lớn quả nhiên danh bất hư truyền lý mộng siêu cảnh giới rõ ràng so với mình thấp một b ậ c chính mình lại kiềm tu kinh đ ả o thối cùng bất phôi chân công kinh đ ả o thối đột phá đến nam kình đối hắn nội kình hùng hồn trình độ cũng có nhất định trợ lực bất phôi chân công mặc dù còn không có đột phá minh kình nhưng đây là một môn trong truyền thuyết chân công phẩm chất cao còn xa hơn tại lý gia kim cương đại thủ lẫn bên trên dù cho không có đột phá minh kình nhưng môn này chân công đối với chính mình trợ giúp cũng rất lớn nhất là tại rèn luyện trên thân thể đem hắn chỉnh thể thân thể làm đến đều nâng cao một đoạn cũng chính vì vậy sư phụ từng nói chính là bình thường mới vừa đột phá hóa kình võ giả cũng tuyệt không phải chính mình đối thủ có thể lý mộng siêu dựa vào môn này đứng đầu t u y ệ t học lại cứ thế mà chống đến hiện tại đứng đầu võ học kỹ năng quả nhiên không thể khinh thường lý mộng siêu trong lòng lại càng là nhấc lên từng trận sóng to gió lớn hắn nguyên bản cho rằng dương cảnh trước đây không lâu hay là ám kỉnh hiện tại bất quá vừa vặn đột phá h ó a kỉnh nội kình tất nhiên lạnh nhạt h ó a kỉnh vận dụng cũng khó xương hòa hợp chính mình bằng vào nửa bước h ó a kỉnh căn cơ lại thêm kim cương đại thủ lớn bá đạo chưa hẳn không có lực đánh một trận có thể sau khi giao thủ hắn mới phát hiện chính mình sai vô cùng dương cảnh hóa kinh vận chuyển đến trầm ồn t u ầ n t h ủ không thấy chút nào mới vừa đột phá không lưu loát nội kinh càng là ngưng luyện đến đáng sợ mỗi một quyền đều mang tội khô l ạ p hủ l ự c đạo lý mộng siêu thậm chí có loại h ảo giác mình cùng dương cảnh giao thủ lại phản vất cùng phụ thân luận bàn lúc đồng dạng cố hết sức dương cảnh thực lực liền tính so phụ thân yếu cũng chẳng yếu đi đâu này chỗ nào là bình thường mới vừa đột phá hóa kinh võ giả có thể có tiêu chuẩn đáng chắc sông lên đầu lý mộng siêu chỉ cảm thấy n ũ tạm lục phủ đều tại bốc lên kịch liệt đau nhức giống như thủy triều đánh tới hắn biết chính mình không chống được bao lâu có thể trong sương ti còn tại c ắ n răng kiên trì giao thủ đến chiêu thứ mười ba thời điểm dương cảnh băng sơn quyền cùng lý mộng siêu kim cương đại thủ lớn lại lần nữa chạm vào nhau dương cảnh đem thể nội hóa kình thôi động đến thực hạng quyền phong gào thét mang theo đập nổi dìm thuyền khí thế g i a n g z ắ c một tiếng văn giòn lý mộng siêu chỉ cảm thấy cánh tay phải kịch liệt đau nhức kim cương đại thủ lớn kim mang nháy mắt tán loạn hắn cũng nhịn không được nữa thổi phun một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi cả n g ư ờ i như giống như d i ề u đứt dây bay rớt ra ngoài trùng điệp đâm vào lôi đài trên lan can phát ra bịch một tiếng vang thật lớn lan can ứng thanh mạc ong lý mộng siêu theo lan can trửa xuống trên mặt đất khi tức nháy mắt hẻ vải đi xuống ngực kịch liệt chập t r ù n g rốt cuộc không đứng dậy được giờ k h ắ c này toàn bộ trên quảng trường đều lâm vào hoàn toàn tích mịch bao gồm những cái kia không tu võ đạo phổ thông b á c h tính ở bên trong tất cả mọi người bị cái này đ c sắc chiến đấu bị cái này tính áp đảo thắng lợi rung động phải nói không ra l ờ i nói tới xem lễ ghế ngồi hàng thứ nhất tôn dung đ ô n g nhiên đứng lên nụ cười trên mặt kiểm nén không được nữa cười to lên lý hải đào mắt tối xâm lại suýt nữa mới ngã xuống đất gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng không tâm lòng mà trên lôi đài dương cảnh thu quyền mà đứng ánh mắt bình tĩnh nhìn xem ngã xuống đất không đứng dậy nổi lý m ộ n g siêu âm thanh rõ ràng chuyển khắp toàn trường đa tạ. tạng một, một xem lễ ghế ngồi hàng thứ nhất mấy tên hóa kỉnh cường giả trên mặt vẫn mang theo kinh hãi liếc nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó có thể tin bọn họ mặc dù sớm có dự liệu dương cảnh sẽ thắng lại không có ngờ tới sẽ t h ă n g đến như vậy gọn gàng mà linh hoạt lý mộng siêu tuyệt không phải bình thường nửa bước h ó a k ì n h hắn xuất thân trăm năm thế ra một đường tu luyện sử dụng đều là đ ỉ n h cấp tài nguyên căn cơ vững chắc đến đáng sợ càng tu luyện kim cương đại thủ ấn b ự c này đứng đầu võ học tại ngư hà huyện đồng cảnh giới bên trong gần như khó gặp địch thủ chính là cùng mới vừa đột phá hóa k ì n h võ già so sánh cũng có thể chống đỡ mấy chục chiêu có thể dương cảnh chỉ dùng hơn mười chiều liền đem nó triệt để đánh tan phần này thực lực đã v ư ợ xa mới vừa đột phá hóa kỉnh p ạ m chủ cái này dương cảnh không đơn giản a một tên dáng người to con hóa kình cường giả lẩm bẩm nói trong giọng nói tràn đầy cảm thái tội như vậy liền có thực lực như thế thành cựu tương lai sợ là bất khả hạt lượng xem lễ ghế ngồi hàng sau nơi hẻo lánh bên trong triệu ngọc m ạ n kinh ngạc nhìn nhìn qua trên lôi đài đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rán giỏi đầu ngón tay vô ý thức xoắn b ó c áo ánh mặt trời v ẩ y lên người dương cảnh cho hắn dắt lên một t ầ n g nhàn nhạt, nhạt viền vàng cái kia phần ung dung không đội khí độ để người nhịn không được say mê hắn quá kinh diễm liền lý mộng siêu bực này tiên tiêu tri tử đều thua ở hắn quyền bên dưới thật sự là hóa kình a trời à. Dương cảnh mới bao nhiêu tuổi? có hai mươi sao nghe nói hắn đột phá ám kình cũng mới nửa năm cái này liền bước vào hóa kình quả thực là quái vật tối thiểu cũng phải là thượng đẳng c ă n cốt ta nghe nói giống như không phải thượng đẳng c ă n cốt nhưng liền tính không phải thượng đẳng c ă n cốt khẳng định cũng có ẩn tàng thiên phú ta chính suy nghĩ để ta q u y ể n tử về sau bái nhập nhà ai v õ quán hiện tại xem ra khẳng định là tôn thị võ q u ò n a bên cạnh truyền đến tiếng nghị luận dường như sấm sét nổ vang tại triệu ngọc mạn bên hai nàng bỗng nhiên h o à n hồn trong mắt tràn đầy mờ mịt hóa kình cái kia tại bậc cha chú trong miệm cần cuối cùng đời sau truy đổi cảnh giới dương cảnh vậy mà đã đạt đến nàng vô ý thức nhìn hướng nhà mình tiêu cục phương hướng trong lòng nổi lên một trận đ ắ n g chát triệu thị tiêu cục bây giờ cũng chỉ là có phụ thân nàng một vị ám kình chống đỡ mà dương cảnh cũng đã đứng ở bọn họ cần ngưỡng vọng độ cao cái k i a đã từng bị nàng khinh thị thiếu niên bây giờ đã trói mắt đến để nàng không dám nhìn thẳng xem lễ ghế ngồi hàng thứ hai chính giữa h u y ề n tôn phu nhân liếu thị kinh ngạc bị miệng lại nhìn qua trên đài trong mắt hiện ra ánh sáng trước khi đến nàng còn cùng p u quân thảo luận lý mộng siêu nửa bức hoa kình cho rằng lý ra lần này nhất định có thể làm náo động lớn thậm chí nhảy lên mà trở thành lục đại thế gia đứng đầu có thể trong nháy mắt dương cảnh liền lấy hóa k ì n h phong thái hoành không xuất thế đem tất cả quang hoàn ôm vào một thân cái này đảo ngược tới thực tế quá mức vội vàng không kịp chuẩn bị nương dương cảnh thắng bên cạnh chu linh nhi kích động đến kém chút nhảy lên bị liêu thị liền vội v à n g kéo tiểu cô nương khắp khuôn mặt là hưng phấn mắt to sáng lấp lánh hoàn toàn quên phía trước khẩn trương so sánh cũng không nhận ra lý mộc siêu chu linh nhi đối dương cảnh ấn tượng rất tốt tự nhiên một mực hy vọng dương cảnh có thể thắng vì thế còn lao một vệ mồ hôi l i u thị nhẹ nhàng vỗ vô, vô nữ nhi tay ra hiệu nàng an tâm c h ố n đội mặc dù cũng vì dương cảnh thắng lợi cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng rõ ràng giờ phút này cần bận tâm lý ra mặt mũi dù sao cũng là thua như thế năm nhất chàng đối quyền lý ra hai vị hóa k ì n h cường giả tâm tình sợ là ngã xuống cực điểm xem lễ ghế ngồi hàng thứ nhất vương khuê nhìn qua trên lôi đài dương cảnh chậm dài hít sâu một hơi lại chầm chậm phương ra n g i quất khí phảng phất theo khẩu khí này tiêu tán vô tung trong mắt của hắn hiện lên một vệ thoải mái căng cứng bả vai cũng chầm tính lại lúc trước hắn hoài nghi dương cảnh là sát hại đệ tử thẩm liễn hung thủ nghĩ đến như thẩm tra việc này nhất định muốn đòi cái công đạo có thể đó là xây dựng ở dương cảnh vẫn là ám kình điều kiện tiên quyết một cái ám kình võ giả mạnh hơn cũng lật không gian h ó a kình cường giả lòng bàn tay nhưng bây giờ dương cảnh đã là h o a kình lại trẻ tuổi như vậy thiên phú như vậy tuyệt không phải nhỏ tiểu ngư sông huyện có thể v â y khốn sau này tất nhiên sẽ hướng đi rộng lớn hơn tiên h địa, tiếp xúc đến cấp bậc cao hơn vô luận thẩm liệt chết cùng hắn có quan hệ hay không chính mình cũng đã không còn cách nào truy cứu cùng hắn chấp nhất tại quá khứ k ế t xuống một cái tương lai khả năng uy hiếp đến toàn bộ phá sơn võ quán k i u gia không bằng như vậy thả xuống vương khuê n â n chen trả lên đem trong chén trà n g ộ i uống một hơi cạn sạch trong lòng cuối cùng một tia chấp nghiệm cũng theo đó tiêu tán tôn dung ngồi tại xem lễ trên ghế nụ cười trên mặt liền không từng đứt đoạn hắn bưng chén trà đầu ngón tay nhẹ nhàng đập chén b á c h tường trong lòng phải m á i không thôi trận này đối quyền thắng chắc lý ra tối cường lý mộng siêu đều đã thua ở dương cảnh quyền bên dưới còn lại cái k i a mấy tên ám kình võ giả tại hóa kình cường giả trước mặt chỉ có thể như như gió thu quét lá rụ bị đánh bại hắn âm thầm vui mừng nếu không phải dương cảnh tại đối quyền phía trước lặng yên đột phá hóa kình lần này sợ là thật muốn cắm ở lý ra trong tay nhìn hướng trên lôi đài đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi tôn dung trong mắt tràn đầy t i ê u ngạo cùng hài lòng đệ tử này không những thiên phú chắc tuyệt càng nặng ổn đáng tin sau này nhất định có thể chống lên tôn thị võ quán một mảnh bầu trời trên lôi đài hai tên lý gia tử đệ vội vàng lên đài cẩn thận từng ly từng tí nâng lên sụi lơ trên mặt đất lý m ộ n g siêu lý m ộ n g siêu sắc mặt tảm đạm khoe miệng còn mang theo vết máu ngực cũng bị mảng lớn vết máu nhuộm đỏ hắn bị người mang lấy cánh tay lại vẫn cố gắng ngầm đầu nhìn hướng dương cảnh ánh mắt vô cùng phức tạp dương cảnh thanh âm hắn khản giọng man hôm nay bại trợn ta nhớ kỹ chờ ta đột phá hoa kình chắc chắn đến nhà lĩnh giáo vừa dứt lời liền bị bên cạnh tộc nhân nửa đỡ nửa dịu lấy đi xuống lôi đài lương ảnh lang bái lại lộ ra một cố không chịu thua b ớ m mình dương cảnh nhìn qua bóng lưng của hắn thần sắc bình tĩnh cũng không nói tiếp võ đạo chi lộ v ố n là đi ngược dòng nước có đối thủ rèn luyện chưa chắc là chuyện xấu hắn thu hồi ánh mắt nhìn hướng phía dưới lôi đài lý ra còn lại mấy tên ám kình võ giả cất cao giọng nói trư vị đối quyền còn chưa kết thúc theo quy củ giờ đến tiên các ngươi xin chỉ giáo lý ra cái kia mấy tên ám t ỉ n h võ ràng nghe vậy lập tức hai mặt nhìn nhau s á t mặt đều có chút khó coi vừa rồi dương cảnh đánh tan lý mộng siêu t ỉ n h cảnh còn rõ mồn một chiếc mắt loại kia hóa ì k h mỹ áp bọn họ ngăn cách thật xa đều có thể cảm nhận được giờ phút này để bọn họ lên đài giao đấu không khác lấy trứng trọi đá đi lên cũng là bị đánh làm không tốt còn muốn rơi xuống nội thương mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi người nào đều không muốn trước phóng ra bước chân lúc trước còn muốn tại đối quyền bên trong lộ mặt giờ phút này lại chỉ cảm thấy hai chân phát nặng lòng tràn đầy sợ chiến có thể giới lại lý hải đào cùng đại trưởng lão ngay mặt s ắ c xanh sáng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào bọn họ ánh mắt kia giống như thực chất mang theo không thể nghi ngờ áp lực ra tộc mặt mũi ở đây bọn họ liền tính lại sợ cũng không dám nói một cái không chữ g i a n g q có một lát một tên t r ư ừ n g ba mươi tuổi thanh niên c ắ n răng hắn là lý gia dòng chính bên trong người nổi bật xem như là gần với lý mộng siêu thiên tài bây giờ tu vi đã là ám kình định p h o n g giờ phút này bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió trốn không thoát mà thôi liều mạ n g hắn hít sâu một hơi kiên chỉ thả người nhảy lên lôi đài rơi vào giường cảnh đối diện có lẽ là biết thực lực cách xa trên mặt hắn không có lúc trước lý da người kêu căng ngược lại mang theo vài phần cứng ngắc k h á c h khí c h ắ p tay nói Lisa, lý da lý t r ủ n g còn mời dương thiếu hiệp thủ hạ lưu xin chỉ giáo ngữ khí thả c ứ thấp tư thái bảy rất đủ trong lòng của hắn rõ ràng lúc này k h á c h khí một chút tổng không có chỗ xấu thật đem dương cảnh trọng giận nằm đấm rơi vào trên người đau hay là chính mình vạn nhất đánh thành cái trọng thương về sau liền xong rồi hiện tại lại cứng g i a n khí về sau không có tiềm lực gia tộc cũng sẽ không nhiều chiếu cố mấy phần dương cảnh nhìn xem hắn khẽ gật đầu mời chương một trăm hai mươi mốt các phương mời t hai â n đ ư tạm thưởng. phương thân tạm thưởng. đưa không có thêm lời thừa thãi cũng đã hiển thị do khí độ dưới lôi đài lý hải đào nhìn xem lý trùng bộ kia cẩn thận từng ly từng tí răng dấp tức giận đến ngực khó chịu nhưng lại không thể làm gì t a i nghệ không bằng người lại tranh cường hào thắng cũng chỉ là tự rước lấy đủ dương cảnh đứng tại giữa lôi đài cũng không nóng lòng xuất thủ hắn nhìn xem đối diện lý trùng đối phương mặc dù bày ra phòng ngự tư thái song quyền nắm chặt đốt ngón tay trở nên trắng có thể trong ánh mắt khẩn trường cùng kiên kỵ lại giấu không được dù sao cảnh giới kém cách xa để một cái ám k ì n h đ ỉ n h phong chủ động hướng hóa kình cường giả phát động công kích quả thật có chút làm khó dương cảnh đứng yên một lát gặp lý trùng từ đầu đến cuối không dám lên phía trước liền không lại chờ chờ dưới chân hắn bước ra một bước thân hình như quỷ mị bọt lên phía trước mang theo một trận gió nhẹ đồng thời nắm tay phải nâng lên băng sơn q u y ề n thức mở đầu hạ bút thành văn q u y ề n phong còn chưa mở ra hoàn toàn cũng đã mang theo một cỗ t r ầ m ngưng cảm giác g áp bách thẳng đến lý trùng mặt đột phá hóa kình về sau hắn lực lượng tốc độ nội k i n h phẩm chất đều đã phát sinh chất biến trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang ám kỉnh võ giả khó mà với tới vì thế một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ lại nhanh như thiểm điện gần như đang động thân đồng thời liền đã đến lý trùng trước mắt lý trùng con người đột nhiên co lại căn bản không né tránh được nữa chỉ có thể vô ý thức hai bàn tay giao nhau che ở trước ngực toàn lực thôi động nội k i n h màu vàng q u a n g mang tại hắn lòng bàn tay lóe lên một cái rồi biến mất chính là kim cương đại thủ lớn thức mở đầu xem như lý ra dòng chính lại thiên phú không tồi hắn cũng có tư cách tu luyện môn tuyển học này chỉ là kém xa lý mộng siêu hỏa hầu còn thấp và ảnh quyền trưởng tương giao một tiếng vang trầm truyền ra lý trùng chỉ cảm thấy một cỗ tràn t r ề cự lực từ đối phương trên quyền truyền đến chính mình phí hết sức tâm lực ngưng tụ nội kính giống như đụng phải sóng to do lớn một chiếc thuyền lá nhỏ n g á y mắt tán loạn cỗ kia k i n h lực tậy mạnh xông qua hai tay chấn động đến bộ ngực hắn khó chịu trước mắt biến thành màu đen giờ k h ắ c này hắn cuối cùng cảm nhận được lý mộng siêu vừa rồi c ả m thụ tại tuyệt đối t r ê n lệ cảnh giới trước mặt bất kỳ cái gì kỹ xảo cùng tuyệt học đều lộ ra như vậy trăng xám càng làm cho hắn kinh hãi chính là hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng dương cảnh một quyền này cũng không xuất toàn lực cố kia kinh lực mặc dù bá đạo lại có lưu chỗ trống cũng không chân chính thương tới hắn nội phủ sau một khắc lý trùng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng phảng phất cơi mây l ư ớ t gió đầu dạng trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút không phải là ảo giác hắn thật bay lên phù phù một tiếng văng trầm lý trùng trùng điệp ngã tại ngoài lôi đ à i tảng đá xanh bên trên kích thích một mảnh bụi đất hắn dây r u a lấy ngồi dậy vô ý thức vô vô ngực chỉ cảm thấy khí huyết của vợ nhưng cũng không có kịch liệt đau nhức chuyển đến sưng cũng không có đoạn hiển nhiên không bị t r ọ n thương lý trùng là người lập tức kịp phản ứng dương cảnh hạ thủ lưu t ì n h nếu là đối phương toàn lực xuất thủ lấy vừa rồi q u y ề n k i a vì thế liền tính không lấy tính mạng của hắn cũng đủ để tùy tiện để hắn nằm trên giường nửa năm hắn nhìn qua trên lôi đài đạo tia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi trong lòng ngũ vị tặc trần có hổ thẹn có cảm kích có bội phụ cẳng có đôi hoa k ì n h cường g i ả kính sợ lý trùng đứng lên đối với lôi đài phương hướng trịnh trọng chắc tay không có nhiều l ờ i một cái chữ cũng đã đều không nói bên trong cách đó không xa lý ra còn lại hai tên ám kỉnh võ giả nhìn xem lý trùng bị một quyển đánh bay bộ dáng chật vật lập tức đều xứng sờ tại nguyên chỗ vô ý thức hít vào một ngụ khí lạnh sắc mặt trắng bệnh lý trùng thực lực bọn họ rõ ràng nhất tại lý ra thế hệ trẻ tuổi bên trong gần với lý mậu xiêu đã là ám k ì n h đ ỉ n h phong lại luyện kim cương đại thủ lớn bình thường ám k ì n h đ ỉ n h phong căn bản không phải đối thủ của h ắ n chỉ có như vậy một vị hảo thủ tại dương cảnh trước mặt lại ngay cả một q u y ề n đều không tiếp nổi trực tiếp bị đánh bay lôi đ à i bọn họ những n à y bình thường ám k ì n h đi lên lại có thể có cái gì xem như hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy do dự sợ hãi vừa rồi dương cảnh rõ ràng lưu lại tay nếu không lấy quyền kia như thế lý trùng giờ phút này sợ là sớm đã trọng thương không d ậ y nổi trong lòng bọn họ âm thầm tính toán thực tế không được đợi lát nữa nếu là đến phiên chính mình lên này nhất định muốn học lý trùng như vậy hạ thấp t ư thái khách khách khí khí chỉ cầu dương cảnh có thể thủ hạ lưu t ì n h chớ tổn thương chính mình căn cơ trên quảng trường sớm đã bộc phát ra như sấm xét tiếng hoan hô quá lợi hại dương thiếu hiệp v ĩ vũ một quyền này thật xinh đẹp một quyền liền đem người đánh bay đây là người sao làm sao cùng ta tranh lệch như thế lớn chẳng lẽ ta không phải người sao dân chúng bình thường không tu võ đạo không hiểu cái gì h ó a kỳnh ám kỳnh tranh lệch bọn họ chỉ thấy dương cảnh hời hợt m ộ t quyền liền đem lý ra cao thủ đánh bay ra ngoài càng khó hơn chính là dương cảnh rõ ràng có năng lực trọng thương đối thủ lại thủ hạ lưu t ì n h đã đánh bại đối thủ lại lưu lại chỗ trống hiện nhiên một bộ hiệp nghĩa anh hùng rằng rớp vừa lúc thỏa mãn bọn họ đối giang hồ hiệp sĩ tất cả tưởng tượng trong đám người dương an kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt đi theo mọi người cùng một chỗ hò hét cuống họng đều nhanh hô c ô n một chút thông nghĩa phường các bạn hàng xóm cũng lẫn nhau vô tay khắc khuôn mặt là cùng có vinh yên tự hào chỉ vào trên đ à i dương cảnh nói đây là ta hàng xóm thường xuyên gặp mặt chào hỏi loại kia xem lễ ghế ngồi hàng thứ nhất lý hải đào nhìn xem con em nhà mình bộ kia sợ hãi r ụ t rè không dám lên phía trước răng dấp sắc mặt nháy mắt chầm xuống n ư ớ c bất khí gần như chỗ sung yếu sụp đổ lý trí thua c h i ệ t đề thua lại để cho bọn họ lên này bất quá là tăng thêm cho cười bị người nhìn hết lý ra trò cười lý hải đào hít sâu một hơi cưỡng ép đẻ xuống trong lòng không cam lòng cùng phiền muộn chậm dài đứng lên hắn đầu tiên là đối với huyện tôn chu văn vân chắc tay lập tức chuyển hướng bên cạnh tôn dung âm thanh mang theo một kia không dễ dàng phát giác r u t dậy trầm giọng nói huyện tôn đại nhân tôn quán chủ trận này đối quyền chúng ta lý ra nhận vua tiếng nói vừa ra xem lễ ghế ngồi chỗ nháy mắt t i ê n tĩnh chỉ chốc lát lập tức buộc phát ra trầm thấp nghị luận ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía lý hải đảo vị này luôn luôn cao ngạo uy nghiêm lý gia tộc t r ư ở n g cuối cùng vẫn là cúi đầu tôn dung trên mặt tiểu ý càng đậm hắn nhìn xem lý hải đảo trầm rãi mở miệng âm thanh k h n g cao lại mang theo mười phần sức mạnh lý tộc trưởng ngược lại là sảng khoái tất nhiên nhận vua cái kia lúc trước định ra lý hải đào sắc mặt lúc trắng lúc xanh nghĩ đến lấy ra những cái kia bảo vật trong lòng đều tại đau nhỏ máu chỉ là cắn răng nói sau đó tự sẽ phái người đưa đến tôn thị võ quán d ứ t lời hắn không còn lưu lại đối với lý gia mọi người trầm giọng nói chúng ta đi lời còn chưa dứt liền mang lý gia tử đệ tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ thần tốc rời đi thiên thụy phường quảng trường tấm lưng kia lại không lúc đến p h é p lối cùng hăng hái tôn thị võ quán các đệ tử lập tức buộc phát ra dung trời gieo họ đem dương cảnh bao bọc vây quanh h ư ơ n g p ấ n vây quanh hắn đi xuống lôi lại tôn dung nhìn xem bị mọi người chen chúc dương cảnh lại nhìn một chút lý ra rời đi phương hướng nâng chén trà lên đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch chỉ cảm thấy hôm nay nước trà đặc biệt n g ọ t nào g lý ra mọi người rời đi về sau thiên thụy phường trên quảng trường bầu không khí càng thêm nhiệt liệt xung quanh đại tộc t ộ c t r ư ở n g cỡ lớn võ quán hóa kỉnh quán chủ chờ t h a i to mặt lớn nhộn n h ị p xuống lại tới đối với tôn dung chắp tay nói thích tôn quán chủ chúc mừng chúc mừng a tôn thị võ quán lần này có thể là hành động toàn thành dương thiếu hiệp tuổi còn trẻ liền mức vào hóa kỉnh tôn quán chủ thật sự là phúc khí lớn có người kế tục a về sau ngư hà huyện rất nhiều võ quán sợ là muốn lấy tôn thị võ quán cầm đầu những ngày ngày bình thường thân phận nhân vật cao quý giờ phút này khắp khuôn mặt là rõ ràng t i ể u ý trong ngôn ngữ không thiếu lấy lòng tôn dung cười đến không ngậm miệng được hai tay ô m q u y ề n từng cái đ ắ p lại chư vị k h á c h khí may mắn mà có các đệ tử không chịu thua kém đang nói dương cảnh tại giang hạo dương chờ một đám tôn thị võ quán các đệ tử chen t r ú c bên dưới đi tới chương một trăm hai mươi mốt các phương mời thân đưa tặc thưởng. thưởng ba tôn dung vội vàng kéo qua hắn người giới t i ệ u cảnh nhi vị này là vương gia vương tộc t r ư ở n g vị này là diệp gia diệp tộc dài vị này là đao sắt võ quán lưu quán chủ một tay đao sắt công suất thần nhập hóa dương cảnh đối với mọi người chấp tay hành lễ thần sắc khiêm tốn gặp qua các vị tiền bối những ngày ngày thường các đại nhân vật giờ phút này nơi nào còn dám vô lễ n ộ n nhịp chấp tay đáp lễ n g ư khí k h á c h khí dương thiếu hiệp k h á c h khí tuổi trẻ tài cao tuổi trẻ tài cao a dương thiếu hiệp ngày sau thành cựu bất khả hạ lượng a tại ngư hà huyện hóa kinh cường già chính là đứng tại đỉnh cao kim tự tháp tồn tại thúng chi dương cảnh trẻ tuổi như vậy tương lai bất khả hạ lượng giờ phút này không kết một thiện u y ê n chờ đến khi nào hàn huyên một lát tôn dung mang theo các đệ tử hướng huyện tôn chu văn bân chắp tay cáo tử chu văn bân cười gật đầu tôn quán chủ đi t h ô n g thả ngày khác ta lại đến nhà chúc mừng một đoàn người vây quanh rời đi quảng trường hướng tôn thị võ quán đi đến trên đường đi các đệ tử hưng ơ phân đến liệu diễu nghị luận vừa rồi đối quyền nhìn hướng dương cảnh trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào s ù n g bái dương sư minh vừa rồi một quyền kia quá đẹp rồi trực tiếp đem cái kia lý trùng đánh bay ra ngoài ta liền biết có sư minh tại liền nhất định có thể thắng ai ra dương sư minh vậy mà đột phá hoa kinh ta đến bây giờ cũng còn n bây giờ giác cảm hồng ư là liền đang sau ta hai hóa nằm chúng quán kình mơ. Về sau chúng ta võ quán liền có hai vị có tưởng tề vân triệu văn chính ba người theo ở phía sau nhìn xem phía trước cùng sư phụ sóng vai mà đi nói chuyện dưỡng cảnh ánh mắt phức tạp trong lòng vẫn có sóng lớn la lột rung động không thôi thật không nghĩ tới dương sư đệ vậy mà đã đột phá hóa kình hứa hồng thắp giọng cảm khái trong giọng nói tràn đầy thổ thức hàn tập võ hơn mười năm mới mỏ lấy ám kình định phòng ba lần khấu quan tất cả đều thất bại từ đây tuyệt hóa kình con đường mà dương cảnh nhập môn không đến hai năm không ngờ đi tới hắn khó mà với tới độ cao tê vẫn khẽ gật đầu trong mắt lóe lên một k i a thần sắc phức tạp thổn thức nói hắn tiên phú sợ là toàn đ ộ ngư hà huyện đều tìm không ra cái thứ hai triệu văn chính trầm mặc nắm đấm lại không biết chưa phát giác nắm chặt mới đầu hắn còn vì võ quán thắng đối quyền mà cao hứng có thể đi đi một c ỗ hàn ý đột nhiên từ lòng bản chân l ù ậ lên để hắn toàn thân c ă n g lên hắn nhớ tới phía trước trong bóng tối chân n g o i lâm việt cùng dương cảnh quan hệ muốn mượn lâm việt chi thủ cho dương cảnh thêm chút p h i phức về sau lâm việt bị phế chuyện này hắn cũng không có để ở trong lòng nhưng bây giờ nghĩ đến lại làm cho hắn sợ không thôi hắn vậy mà tính toán qua một vị hóa k ì n h cường giả ý nghĩ này để triệu văn chính sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trăng xám hóa k ì n h cường giả u y nghiêm tuyệt không phải ám k ì n h võ giả có thể khiêu khích nếu là dương cảnh biết việc này dù chỉ là hơi ghi hận đừng nói hắn triệu văn chính liền tính toàn bộ triệu g i a sợ là đều muốn chịu không nổi triệu văn chính lén lút d ư ơ n g mắt nhìn hướng dương cảnh bóng lưng chỉ cảm thấy đạo thân ảnh k i a so vừa rồi trên lôi đài lúc càng thêm cao lớn cũng càng thêm làm cho lòng người thấy sợ hãi hắn mất n g nước bọt trái tim phanh phanh trực này hy v ọ n chuyện này đừng để dương cảnh biết có thể vĩnh viễn trôn giấu tại thời gian bụi bặm bên trong chỉ là đơn thuần dựa vào thời gian đến ma diện để trong lòng hắn như cũ thấp t h ỏ g triệu văn chính siết chặt nằm đấm ép buộc chính mình tỉnh táo lại ngồi chờ chết việc không phải thượng sách nhất định phải chủ động làm chút cái gì mới có thể để cho chính mình yên tâm hắn hít sâu m ộ t hơi đem sợ hãi trong lòng đẻ xuống ghen ghét tại một vị hóa kỉnh cường g i á trước mặt điểm này đáng thương ghen ghét sớm đã tan thành mấy khói chỉ còn lại kính sợ cùng một tia leo lên suy nghĩ việc cấp bách là nghĩ cách cùng dương cảnh rút ngắn khoảng cách làm cho đối phương đối với chính mình thay đổi ấn tượng có thể dương cảnh bây giờ đã là hóa kình cường giả địa vị tôn sùng bình thường tài vật sợ là căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn triệu gia tuy có chút vô liếng nhưng cũng không bỏ ra nổi có thể để cho hóa kình cường giả động tâm c h ọ n bảo triệu văn chính càng nghĩ s a o m à y cuối cùng ánh mắt rơi vào phía trước dương cảnh cùng sư phụ trên bóng lưng hắn duy nhất có thể dựa bảo có lẽ chỉ có phần này tình đồng môn triệu sư đệ ngươi sát mặt làm sao khó coi như vậy bên cạnh tề vẫn chú ý tới sự khác thường của hắn hỏi vừa rồi đối quyền lúc thụ thương sao triệu văn chính đông nhiên hoàn hồn trên mặt gạt ra một vệ cứng ngắc lời không không có việc gì khả năng là vừa rồi quan chiến quá khẩn trương hắn vô ý thức tránh đi tề vân ánh mắt thậm chí không dám nhìn nhiều n à n g một cái cũng không phải sợ tề vân mà là sợ bị phía trước dương cảnh chú ý tới tuy nói hắn biết dương cảnh đối chuyện nam nữ không hề thích đại khái đối tề vân cũng không có đặc thù tình cảm có thể giờ phút này hắn t r ộ t dạ đến kịch liệt sợ bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ gây nên dương cảnh bất mãn hắn lấy lại bình tĩnh đ ỗ n g nhiên giống như là nghĩ đến cái gì để cao chút ấm lượng đã có thể để cho bên cạnh hứa hồng tề vân nghe đến lại có thể mơ hồ chuyển đến phía trước dương cảnh cùng sư phụ trong thai hứa sư minh tề sư t h ta vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì ta đang nghĩ lần này chúng ta võ quán không những thăng lý ra dương sư đệ còn đột phá hoa kình có thể nói xong hỉ lâm môn có phải là nên lớn xử lý một t r à n g tiệc ăn mừng thật tốt chúc mừng một chút tất cả tiêu phí đều để ta tới ra tề vân nghe vậy hơi ngần ra ánh mắt kinh ngạc rơi vào triệu văn chính trên mặt nàng trong ấn tượng triệu văn chính đôi dương cảnh một mực mang theo vài phần thành kiến thậm chí vụ trộn có chút phân cao thấp làm sao đột nhiên thay đổi đến như vậy n h i tâm còn muốn chủ động lấy tiền là dương cảnh xử lý tiệc ăn mừng cái này chuyển biến khó tranh quá mức đột n ộ t thật chẳng lẽ là một người chỉ cần cường đại bên cạnh liền đều là người hào tâm b ị tề vân nhìn đến có chút không dễ chịu triệu văn chính chỉ có thể gượng cười giải thích đây không phải là cao h ư n g n h a v õ quán h anh diện d ư ơ n g sư đệ lại giống như cái này lớn m ộ t phá đáng ra thật tốt ăn mừng một phen hứa hồng ngược lại là cảm thấy cái chủ ý này không sai gật đầu nói nên như vậy chúng ta v õ quán rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua là nên thật tốt chúc mừng vất quá tiêu phí sao có thể để ngươi một người ra ta chỗ này còn có chút tích góp đại gia góp một cái đem tràng diện làm được náo n h i ệ t chút không cần không cần triệu văn chính b ộ i vàng xua tay ngựa khí mang theo vài phần cấp thiết chút tiền này ta còn xuất r a nổi coi như là ta cho dương sư đ ệ chúc mừng hứa sư minh cũng đừng cùng ta tranh giành trong lòng của hắn đánh đến rõ ràng cái này tiệc a n mừng là rút ngắn quan hệ tuyệt d a i cơ hội nhất định phải từ hắn đến chủ đạo mới có thể tại dương cảnh trước mặt quét đủ tồn tại cảm chỉ cần có thể để dương cảnh đối với chính mình đổi mới điểm này tiêu phí lại coi là cái gì phía trước dương cảnh tựa hầu nghe chắp sau l ư n g nghị luận bước chân hơi ngừng lại lại không có quay đầu chỉ là tiếp tục cùng tôn dung nói chuyện tôn dung ngược lại là quay đầu nhìn thoáng qua triệu văn chính tâm lập tức nâng lên cổ họng chăm chú nhìn dương cảnh bóng lưng mãi đến xác nhận hắn không có ý phản đối mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra xem ra nước cờ này là đi đúng bên kia lý ra một đoàn người trầm mặc đi tại hồi phụ trên đường hai bên đường phố bách tính nhìn xa xa khe khe bàn luận cái gì lý ra đam tử đệ từng cái ủ rũ lúc trước hăng hái không còn sót lại chút gì đội n ũ bên trong không khí ngột ngạt đến có thể bắt ra nước tới đều do cái kia dương cảnh quá âm hiểm một tên con em trẻ tuổi nhịn không được thấp giọng phàn nàn trong giọng nói tràn đầy không tâm lòng rõ ràng đều đột phá hóa k ì n h mà lại che giấu cố ý dẫn chúng ta c à n câu thủ đoạn này cũng quá không quá minh đúng rồi bên cạnh lập tức có người phụ họa thắng liền thắng càng muốn đùa nghịch loại này tâm cơ quả thực ném đi hóa k ì n h cường giả mặt mũi nếu sớm biết hắn lợi hại như vậy chúng ta nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng đối quyền xung quanh mặt khác lý ra tử đệ cũng hơi có chút lòng đầy căm phẫn nghị luận đủ rồi chương một trăm hai mươi mốt các phương mời thân đưa t ặ n t ư ở n g bốn chương một trăm hai mươi mốt các phương mời thân đưa t ặ n t ư ở n g bốn quát khẽ một tiếng đánh gãy mọi người nghị luận lý trùng đi tại trong đội ngũ ở giữa trong mày ánh mắt lại rất thanh minh người nào quy định đột phá h ó a k ì n h liền phải tuyên dương khắp nơi ngộng siêu công tử đạt tới nửa bước h ó a k ì n h không phải cũng không đối bên ngoài lộ ra sao hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua mọi người âm thanh mang theo vài phần nặng nghề thua chính là thua tài nghệ không bằng người tìm lại nhiều lý do cũng vô dụng dương cảnh thủy hạ lưu tỉnh không có làm chúng ta bị tổn thất căn cơ đã là lưu lại mặt mũi đừng có lại ăn nói linh tinh tăng thêm trò cười xung quanh lý gia tử đệ ngay vậy n ộ nhịp trầm mặt xuống lý trùng nói đến có lý lý mộng siêu che giấu nửa bức hóa k ì n h tại phía trước bọn họ nào có lập trường trách mắng dương cảnh huống chi lý trùng là đích hệ tử đệ lại l à ám k ì n h đ i n h phong ở trong tộc rất có hy vọng không ai dám công nhiên phản b ấ t hắn đội mũ phía trước một chiếc trang trí xa hoa xe ngựa chạy chậm rãi bánh xe ép qua tảng đá xanh đường phát ra tiếng vang trầm nặng đồn xe bên trong đốt an thần đàn hương không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt trả khí lại đổi không tiêu tan giữa hai người ngưng trọng lý gia đại trưởng lão ngồi ngay ngắn ở trên nệm em dâu tóc mặt trắng trên mặt tre kín nếp nhăn ánh mắt nhưng như cũ s ắ bén hắn so lý hải đào lớn tuổi gần ba mươi tuổi tại lý hải đào không có đột phá hóa kình phía trước chính là trong tộc định hải thần trâm tồn tại giờ phút này đang bưng chân t r à ánh mắt rơi vào đối diện lý hải đào trên thân lý hải đào sắc mặt âm chầm đến có thể c h ả y ra nước hai tay xít sao nắm c h ặ t vừa nghĩ tới cái kia bút giá trị tám vạn l ư ợ n g bạch ngân tặng thường nghĩ đến lý ra mặt mũi bị trận này đối quyền t hao tổn hắn liền đau lòng đến gan r u t rơi ngược giống như là chặn lấy một tảng đá lớn không t h ở đổi gia chủ đại trưởng lão khẽ đặt chén trà xuống phá vỡ trầm thanh thong thả hiện tại cảm giác làm sao lý hải đào lông m d ư ơ n g mắt nhìn hướng đại trưởng lão trong mắt tràn đầy không hiểu thua thảm như vậy mặt mũi mất hết còn bồi giá trên trời tặng thưởng có thể có cái gì tốt cảm giác lý hải đào trầm giọng nói thua thảm như vậy ta hiện tại có thể có cái gì tốt cảm giác đại trưởng lão nhìn xem lý hải đào căng cứng gò má c h ầ m rãi mở miệng nói vừa mới bắt đầu biết được kết quả lúc trong lòng ta cũng buồn đến sợ nhưng việc đã đến nước này lại chán nản lại căm hận cũng không có tế tại sự t ì n h việc cấp bách là điều chỉnh tâm tính suy nghĩ làm sao đem ra tộc tồn thất xuống đến thấp nhất hắn nâng chén trả lên nhẹ nhàng thổi thổi nổi bọn lý ra chuyển thừa hơn trăm năm kinh lịch sóng gió lần nào không thể so cái này lớn năm đó cùng tiêu ra tranh đoạt b ế t ẩ u tổn hại chín vị ám kình cao thủ ba mươi năm trước gặp phải thực khí cảnh đạo tặc nhà kho cơ hồ bị chuyển t r ố n g không cái nào một lần tổn thất không thể so lần này đối quyền t h n g trọng có thể lý ra vẫn như cũng là ngư hà huyện một trong sáu gia tộc lớn nhất căn cơ không động lý hải đào trầm mặc nghe lấy đại trưởng lao âm thanh bình tĩnh trầm ổn giống như là mang theo một loại nào đó chấn an nhân tâm lực lượng hắn nhớ tới tộc sử bên trong những cái kia t r ậ t vật tuyến nguyệt nhớ tới các tổ tiên là như thế nào tại trong tuyệt cảnh ổn định trợ c ư ớ c nóng nảy trong lòng cùng kiềm chế lại thật chậm rãi bình p h ụ c lại hắn nhìn hướng đại trưởng lão đối phương trên mặt từ đầu đến cuối mang theo lạnh n h ạ t phản phất trận này thất bại bất quá là kiện bình thường việc nhỏ lý hải đào âm thầm h ổ thẹn chính mình chấp trưởng gia tộc nhiều năm tâm tính lại vẫn là như vậy táo bạo kém xa đại trưởng lão bảo trì bình thản gia chủ đại trưởng lão lời nói xoay chuyển ánh mắt sắp bén chuyện cho tới bây giờ người đối tôn thị vó á n đối cái kia dương cảnh đến cùng là cái gì quan điểm lý hải đào m ọ người suy nghĩ một chú hay là nói ra ý nghĩ của mình bất mãn căm hận bút trướng này ta nhớ kỹ chúng ta lý ra đã thật lâu chưa ăn qua thiệt t h i lớn như thế vừa nghĩ tới những cái kia sắp đưa ra bảo vật cùng bệnh n g â n hắn tâm lại giống là bị kim đâm đồng đ n p đau hồ đồ đại trưởng lao khẽ đặt chén trà xuống lông mày níu chặt đây cũng không phải là kịp thời dừng tổn hại thái độ hắn nhìn xem lý hải đ à o ngữ khí tăng thêm mấy phần t ạ m thưởng là đang tại huyện tôn cùng toàn thành mặt người định ra thua liền phải nhận một phân một hào đều thiếu không được tất nhiên những tài vật này nhất định chạy vào tôn thị vó quán vì sao còn muốn m ư i vì nhất thời khí phách cho lý ra lên tôn dung cùng dương cảnh hai cái này cường định lý hải đào s ư ơ sở há to miệng lại không có nói ra lời ngươi bây giờ tâm cảnh đã chệch ư ớ n g chúng ta ban đầu dự tính ban đầu đại trưởng lão thở dài mới đầu đưa ra đối quyền không phải liền là muốn mượn cuộc tỷ thí này cho tôn dung một bậc thang lắng lại trong lòng của hắn hỏa khí sao bây giờ mặc dù thua nhưng mục đích c h ư a biến hắn dừng một chút ánh mắt thâm thúy thú chi tôn thị võ quán đã không phải lúc trước tôn thị võ quán có dương cảnh vị này tân tấn hóa kình cường giả tại bọn họ phân lượng so ngày trước nặng không chỉ gấp đôi ngư hà huyện cứ như vậy lớn ngầm đầu không thấy t ú i lầu thấy đem dạng này thế lực bước đến mặt đối lập đối lý ra có chỗ tốt gì xe ngựa chậm rãi chạy qua góc đường ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào tại trong xe ném xuống loang lộ c n g ảnh lý hải đào tựa lưng vào ghế ngồi cao mày đại trưởng lão l ờ i nói giống truy đồng dạng đập vào hắn trong lòng để hắn không thể không một lần nữa dò xét cục diện trước mắt đúng vậy a thua đều thua lại dây dưa không nớt sẽ chỉ làm lý ra tổn thất lớn hơn nhưng lại như thế nuốt xuống khẩu khí này hắn lại có chút không tâm lòng lý hải đào ngón tay vô ý thức đập đầu gối trong xe lại lần nữa rơi vào trầm mặc chỉ còn lại bánh xe nhấp nô âm thanh vùng xe bên trong trầm mặc kéo dài rất lâu bánh xe ép qua tảng đá xanh tiếng vang p h ẳ n g phát bị vô hạn phóng to đập vào lý hải đào trong lòng hắn cuối cùng d ư ơ n g mắt nhìn hướng đại trưởng lão ngự khí mang theo vài phần nội n ệ bạc lại nhiều hơn mấy phần tỉnh táo đại trưởng lão theo ngài ý kiến nên làm như thế nào đại trưởng lão con mắt chuyển động một chút không có trực tiếp trả lời ngược lại hỏi lại gia chủ cảm thấy cái k i a dương cảnh đến tột cùng là cái dạng gì nhân vận ngươi đối hắn lại có gì chờ đánh giá lý hải đào trầm ngâm một lát ngón tay đình chỉ đánh ngự a khi p h ư ớ c tạp nói tài năng ngốc trời bốn chữ này từ trong miệng hắn nói ra mang theo một tia không tình nguyện nhưng lại vô cùng khẳng định ta xem qua hắn tài liệu chân chính tập võ bất quá hai năm từ một cái liền cái gì cũng đều không hiểu nông thôn thiếu niên một đường bọt tới bây giờ hóa kỉnh chính là những cái tia thượng đẳng căn cốt thiên tài cũng tuyệt đối không thể có tốc độ như vậy hắn dừng một chút chân mày níu chặt hơn tài liệu đã nói hắn là hạ đẳng căn cốt có thể người ta đều rõ ràng cái này nhất định là chỗ nào xảy ra sai sót có thể tại trong vòng hai năm đi đến người khác mười năm hai mươi năm thậm chí cả một đời đều đi không x o n g con đường trên người hắn tất nhiên cất giấu một loại nào đó không bị đo ra thiên phú kinh khủng đại trưởng lao đuất hoa dâm trong dâu chậm d ã i gật đầu vậy ngươi cảm thấy lấy hắn thiên phú ngày sau có khả năng hay không chạm đến thực khí cảnh thực khí cảnh ba chữ mới ra vùng xe bên trong không khí phản phất đều g ọ c lại đó là hóa kình bên trên cảnh giới đến thực khí cảnh đã có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí chân chính trên ý nghĩa t ẩ y cân phạt thủy gia tăng phạm nguyên trong lúc giơ tay nhấc chân đều có to như vậy vì năng xa không phải hóa kình có khả năng bằng được lý hải đào t r â mặc s á t mặt ngưng trọng đến giống như muốn chảy ra nước hắn nhắm mắt lại trong đầu hiện lên dương cảnh trên lôi đ à i ung dùng không đội thân ảnh hiện lên quyền kiêm phá kim cương đại thủ lớn bá đạo thật lâu hắn mở mắt ra trầm trọng khẽ gật đầu có mà cũng khả năng cực lớn lao phu cũng cho là như vậy đại trưởng lao âm thanh mang theo một tia c ả n g khái người này bây giờ đã là hoa kình tại ngư hà huyện đã không người có thể tùy tiện lắm càng đáng sợ chính là hắn tiềm lực như thật để cho hắn bước vào thực khí cảnh hắn không có nói tiếp nhưng hai người đều hiểu trong đó phân lượng nếu như dương cảnh thật đạt tới thực khí cảnh đến lúc đó lý ra mới là thật đại họa lâm đầu nghiêm trọng trình độ đem luận qua tộc trong lịch sử ghi vào bất luận cái gì một c h à nguy n g cơ cho nên đối đ ã i người này chỉ có thể giao hảo không được trở mặt đại trưởng lao ngữ khí chém đinh chặt sát lý hải đào bờ môi giật giật trong lòng không cam l ò n g giống như nước thủy triều c u ộ n quận lại cuối cùng bị hắn cưỡng ép đè xuống hắn biết đại trưởng lao nói đúng tại tuyệt đối tiềm lực trước mặt nhất thời vinh nhục căn bản không đáng giá nhắc tới dương cảnh đã đáng ra hắn đem nó xếp vào gia tộc cần nhất coi trọng nhân vật danh sách thậm chí muốn xếp tại một chút uy tín lâu năm hóa kỉnh cường giả phía trước hắn chậm rãi gật、đầu. đại trưởng l ã o nói đúng lắm nếu như thế đại trưởng l ã o trong mắt lóe lên một tia tinh quang theo lão phu ý kiến cái k i a u tám vạn lượng tặng t h ư ở n g chúng ta chiếu cho nhưng không ngại lại nhiều làm một bước từ tập khố bên trong lại lấy ra một vạn lượng m ạ c h ngân đơn độc tặng cho dương cảnh lý hải đào đ ố n g nhiên ngần đầu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đơn độc tặng cho cái này không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói đại trưởng l ã o đánh gây hắn cái này một vạn lượng không phải b ồ i tội mà là hạ lễ chúc hắn đột phá h o a kình trên mặt nội là chúng ta lý ra r ộ n lượng vụ trộm cũng là hướng hắn phóng thích thiện ý cho hắn biết lý g i a cũng không phải là người thua không trả tiền càng vô ý đối địch với hắn xe ngựa chạy qua một đạo cầu đá dưới cầu nước sông d ố c rách chảy xuôi lý hải đào nhìn qua ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh vật trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc đại trưởng lão lời nói một vạn lượng bạch ngân đối lý g i a mà nói không coi là nhiều thúng chi còn có thể nhờ vào đó cùng một cái khả năng bước vào thực khí cảnh cường già kết thiện duyên nếu mà so sánh tựa hồ đáng giá thúng hồ tám vạn lượng tặng thưởng đều lấy ra còn tiết rẻ cái này một vạn lượng sao hắn hít sâu một hơi cuối cùng làm ra quyết đoán đối với đại trưởng lão trịnh trọng khẽ gật đầu liền theo đại trưởng lão chi ý dùng xe trong bầu không khí tựa hồ cuối cùng v ư ơ n g lòng chút cái kia bút sắp đưa ra chín vạn lượng bệnh nhân mặc dù vẫn như c ũ làm cho người đau lòng lại nhiều một t ầ n g càng sâu xa hơn ý nghĩa thưa bình phượng tôn dung mang theo một đám tôn thị võ quán các đệ tử cao hứng mừng mừng vô cùng náo nhiệt trở về tôn thị võ quán trước cửa tảng đá xanh trên đường còn lưu lại các đệ tử hưng phân dấu chân đệ tử khác bọn họ tập hợp tại tiền viện trên diễn võ trường như c ũ tràn đầy phấn khởi đàm luận hôm nay đối quyền cùng với dương cảnh đột phá hóa kinh sự tỉnh tôn dung thì mang theo dương cảnh đi vào nội viện tôn ngưng hương đi phòng bếp pha trà tôn dung cùng dương cảnh đi vào chính đường ngồi xuống tôn dung vừa muốn mở miệng nói cái gì ngoài viện liền truyền đến tạm dịch đệ tử tiếng bước chân r ồ n r ậ p quan chủ dương sư minh đệ tử kia chạy đỏ bừng cả khuôn mặt tại cửa sân không người nói tiêu ra tiêu ra phái người đến nói là muốn mời dương sư minh tối nay dự tiệc tiêu ra quản gia còn tại ngoài cửa lớn chờ lấy đáp lời đây tôn dung bưng chén trả tay dừng một chút chân mày hơi nhữ lại hắn l i ế c dương cảnh một cái n ữ khí mang theo vài phần ngưng trọng tiêu ra ngược lại là đến rất nhanh hắn trầm ngâm một lát trầm g ã i nói lâm việt lúc trước chính là cùng tiêu ra đi đến quá gần bị lý gia coi là cái đinh trong mắt vụ trộm phế đi tu v i sáu đại gia tộc ở giữa ân o á n rắc rối khó gỡ một cái tác động đến nhiều cái dương cảnh yên tĩnh ngay lấy trong lòng hiểu rõ lâm việt sự tình hắn cũng biết một chút tự nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ người bây giờ đã là hoa kỉnh tại ngư hà huyện cũng là nhân vật đứng đầu không cần giống lâm việt như vậy bó tay bó chân tôn dung lời nói xoay chuyển giọng nói nhẹ nhàng chút nhưng sáu đại gia tộc nội bộ phân tranh có thể không dính líu liền tận lực không dính líu để tránh trọc một thân phi phước đệ tử minh bạch dương cảnh gật đầu đáp tuyệt sẽ không c u ố n vào bọn họ phân tranh hắn từ trước đến nay cẩn thận lấy hắn thực lực hôm nay đã là thế lực khắp nơi lôi kéo hoặc k i ê n kỵ đối tượng càng cẩn thận trọng từng bước tôn dung thỏa mãn gật gật đầu tiêu g i a thiết i ế n có lẽ chỉ là nghĩ lôi kéo ngươi ngươi như muốn đi cứ đi nhớ kỹ giữ vững bản tâm liền tốt lấy thân phận của ngươi bây giờ ngư hà huyện còn không có người có thể bước ngươi làm không muốn làm việc dương cảnh vừa muốn đ ứng thanh ngoài viện lại một trận tiếng bước chân chuyển đến một tên khác tạp dịch đệ tử thờ h ồ n hộp chạy bảo quán chủ dương sư minh diệp gia cũng phái người đến nói muốn mời dương sư minh tối nay đi qua ngồi một chút bọn họ muốn trong phủ bảy tiệc rượu tôn dung nhữ mày còn chưa kịp nói chuyện thứ ba tạp dịch đệ tử đã lộn n h à o xông vào viện quán chủ dương sư minh v i ệ n tôn đại nhân phái quản gia đưa t i ệ p mời đến rồi nói buổi tối tại đỉnh tụ phúc lâu tầng bao xương chuẩn bị mỏng tiệc rượu hỏi dương sư minh có thời gian hay không lần này liền tôn dung cũng nhịn không được cười lắc đầu nói cái này mới bao nhiêu lớn một hồi ngươi liền thành bánh trái thơ ngon các phương đại thế lực đều muốn mời ngươi ăn bữa cơm này dương cảnh dợ khóc dợi hơi suy nghĩ một chút liền có chủ ý vội vặn n g u y ệ n tôn đại nhân mời không thể chối tử liền lấy cái này làm lý do đẩy xuống tiêu ra cùng diệp ra mở t i ệ p chiêu đãi đi dạng này đã không đắc tội n g u y ệ n tôn cũng có thể tránh đi mặt khác gia tộc lôi kéo thỏa đáng nhất chủ ý này không sai tôn dung đứng lên đi thôi chúng ta đi ra xem một chút ta đoán lúc này cửa võ quán sợ là đã t r ậ t ních xe ngựa hai người nói xong xóm vai đi ra ngoài mới vừa đi tới cánh cổng nguyên môn liền gặp một tên tạp dịch đệ tử đẩy mặt kích động chạy tới quán chủ dương sư minh lý ra người đến nói là đưa t ặ n thưởng mà còn là lý gia gia chủ đích thân đến dương cảnh cùng tôn dung lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia kinh ngạc theo lẽ thường đưa tặng thưởng phái cái quản sự liền đầy đủ lý hải đ à o bực này thân phận lại đích thân đến nhà này ngược lại là có chút ngoài dự liệu tôn dung hơi trầm âm tựa như suy nghĩ minh bạch cái gì n é t miệng lên một vệ cười nhạt xem ra lý gia vị gia chủ này là nghĩ thông thứ gì dương cảnh không nói gì chỉ là ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía cửa lớn p ư ơ n g hướng hãn ngược lại muốn xem xem vị này vừa bận thua trận đối quyền lý gia gia chủ đích thân đưa tặng thưởng tới cửa đến tột cùng là dụng ý gì đối với lý ra dương cảnh mặc dù kiếm kỵ nhưng không hề e ngại lấy thực lực của hắn bây giờ ngư hà huyện đã có rất ít có thể để cho hắn e ngại tồn tại hắn ngược lại muốn xem xem lý ra đây là lại muốn ra chiêu gì c h ư n một trăm hai mươi hai t ạ m thưởng đoạt được nhục thân tăng lên một chương một trăm hai mươi hai t ặ n thưởng đoạt được nhục thân tăng lên một tôn dung cùng dương cảnh xuyên qua diễn võ t r ư ở n g mới vừa đi tới trong cửa lớn bên cạnh liền nghe phía bên ngoài chuyển đến ồn á o tiếng xe ngờ cùng tiếng người Đi t ớ i có ử chủ ắ n đến chật như nêm、cối. trên thân chật cối, h tòa ra xe dương thiếu hiệp nhìn thấy tôn dung cùng dương cảnh hiện thân những cái kia chở ở ngoài cửa quản gia bọn họ lập tức dối loạn lên nhộn nhịp tiến lên muốn bắt lời trong tay đều nâng tiếp vàng thì mời dương cảnh ánh mắt quét qua tất cao giọng nói chưa bị hảo ý dương mỗ tấm lĩnh chỉ là tối nay huyện tôn đại nhân đã thiết tiến mặt khác mời cũng chỉ có thể tạm thời cảm ơn ngày khác lại đến nhà thăm hỏi mọi người nghe vậy trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng nhưng dương cảnh tất nhiên đã đáp ứng huyện tôn mời bọn họ liền tính lại nghĩ lôi kéo dương cảnh cũng không tốt lại nói cái gì đúng lúc này một chiếc trang trí hào hoa xa xỉ xe ngựa chậm rãi chạy đến chỗ gần màn xe bị vấn lên lý hải đảo từ trong đi xuống hắn mặc cờ bạo sắc mặt bình tĩnh không thấy lúc đến ông trầm ở xung quanh vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ không nhanh không chậm hướng về tôn dung cùng dương cảnh đi tới dọc đường đám người vô ý thức vì hắn n h ư ờ n g ra một lối đi n ộ n nhịp nhìn xem vị này vừa vặn thua trận đối quyền lý ra tộc trường chẳng ai ngờ rằng hắn không những đích thân đưa tặng thưởng còn tới đến nhanh như vậy sau l ư n g lý hải đ đi theo một tên mặc thanh sang quảng đàn ra hai tay nâng một cái c h u nặng hộp gỗ từ đàn trên cái hộp còn buộc lên màu đỏ dây lụa đi đến vo quan chức cửa chính lý hải đào d ừ n g bước lại đối với tôn dung cùng dương cảnh chắp tay cởi một tiếng ngựa khi ôn h ò a tôn quân chủ dương thiếu hiệp lao phu không mời mà đến không biết có thể đi vào ngồi xuống tôn dung n h ũ n mày trong mũi phát ra một tiếng n ư ự a nhẹ nhảm nhạt, nhạt gật đầu nói lý g i a chủ đích thân đến nhà đưa tặng tưởng h tự nhiên có tỏa mời đi dứt lời h ắ n nghiêng người dẫn đường dương cảnh cùng lý hải đào sóng vai đuổi theo tiên k i a n â n g hột gỗ quản gia nhắm mắt theo đôi cùng tại sau lưng lý hải đảo bốn người xuyên qua tiền viện diễn võ trưởng các đệ tử gặp quán chủ cùng lý gia gia chủ đồng hành đều thức thời ngậm miệng lại chỉ là trong mắt y ế u kỳ kích động giấu không được đưa mắt nhìn bọn họ đi vào nội viện nội viện nhà chính rộng rãi sáng tỏ phía trước là hai tấm ghế b ả n h hai bên thì là chạm chỗ tay vịn ghế dựa tôn dung tự nhiên ngồi lên thủ d ư ơ n g cảnh cùng lý hải đảo chia nhau ngồi hai bên quản gia thì khoanh tay đứng ở phía sau lý hải đảo vẫn như cũ n â n cái kề một gỗ không bao lâu tôn ngưng hương bưng khay trả từ nhà kề đi ra cho ba người cắt chân một chén trả nàng động tác nhu h ò a ánh mắt ở trên người lý hải đào một chút lưu lại liền cúi đầu lui ra ngoài bước chân nhẹ giống một mảnh l ô n g mũ lý hải đào nâng chén trà lên n h ấ p một miếng nước trà ấm áp mang theo nhàn nhạt hoa lan hương hắn đặt chén trà xuống nhìn hướng tôn dung giọng thanh cẩn nói tôn quán chủ dựa theo lúc trước đối quên y nước định hôm nay lão phu là đến đưa tạc thưởng tôn dung từ chối cho ý kiến chỉ là đưa tay làm cái mời động tác tay lý hải đào liền nhìn hướng sau lưng quạt ra quạt ra liền vội vàng tiến lên đem hộp gỗ đưa tới lý hải đào tiếp nhận gỗ đặt ở bên cạnh trên bàn cụt ù n g c một tiếng giải ra một bên trên đồng to e khóa móc vén lên cái nắp đầu tiên đập vào mi mắt là hai cái trăng m u ố t bình ngọc thân bình bên trên điêu khắc phức tạp vân văn lý hải đào cầm lấy bên trái bình ngọc đổ ra một khỏa toàn thân t ử hồng tước chừng lớn chừng ngón cái đang dược đang dược mặt ngoài hiện ra ôn nhuận rực rỡ một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc nháy mắt tràn ngập ra đây là năm viên tử ngọc đan đối tẩm b ổ nhục thân ngân mạch có hiệu quả đối hóa kỉnh cường giả tu luyện cũng là rất có ích lợi đón lấy hắn lại cầm lấy bên phải bình ngọc bên trong là năm viên màu xanh biết đang dược mùi thuốc càng thêm mắt lạnh đây là bách th điều hòa khí huyết nếu là chịu chút vết thương nhẹ nội kinh t i ệ t quệ phục d ụ n g bách thảo linh đan có thể tại trong chốc lát lần nữa khôi phục đến trạng thái đình phong lại bách thảo linh đan ở trong chứa rất nhiều có cây linh vận đối với lĩnh hội võ học cũng có rất tốt đẹp chỗ đem hai bình đan dược thả lại trong hộp lý hải đào lại lấy ra một khối lệnh bài màu vàng sậm lệnh bài ước chừng lớn chừng bàn tay biên giới khắc lấy tinh mịn vân lôi văn chính diện dùng cổ văn khắc lấy dị thú hai chữ lý hải đào nói ra bằng lệnh bài này có thể đi nội thành dị thú cắt lấy năm trăm cân thượng đặng dị thú thịt cuối cùng hắn từ hộp gỗ tầng dưới mỗi tấm ngân phiếu đều là xích kim viên rịa phía trên in đại tể thông chuyển bốn chữ lớn mệnh giá kim n l ạ c h rõ ràng là một ngàn lượng bạch ngân dòng d ã mười cái không nhiều không ít vừa bận một vạn lượng những này chính là lần này đối quyền toàn bộ t ạ n thưởng lý hải đạo đem hộp gỗ giao cho q u ả n g i a sau đó đối với tôn dung cùng dương cảnh làm cái mời xem qua động tắt tay con số cùng phẩm chất đều cung ước định nhất trí tôn quán chủ cùng dương thiếu hiệp có thể kiểm tra thực hư nhà chính bên trong nhất thời yên tĩnh chỉ có lư hương bên trong đàn hương từng tia từng sợi tung bay cái tia trong hộp gỗ vật phẩm tản ra mê người rực rỡ cùng khí t ứ c vô luận l à từ ngọc đan bách thảo linh đan hay là dị thú thị lệnh bài cùng một vạn lượng ngân phiếu đều đủ để để võ giả tầm thường v ỏ mắt tôn dung ánh mắt tại trong hộp đ à o qua không có đưa tay đi đụng chỉ là nhìn hướng lý hải đạo ngựa khí bình thản lý tộc trưởng ngược lại là sảng khoái lý hải đào cười cười không có nói tiếp chỉ là nâng chén t r à lên lại lần nữa uống một hớp ánh mắt lại như có như không rơi vào g i ư ờ n g cành trên thân lý hải đào đặt chén t r à xuống đối với bên cạnh quản gia đưa cái ánh mắt quản gia hiểu ý nâng hộp gỗ từ đàn tiến lên hai bước đi đến tôn dung trước mặt đem hộp gỗ nhẹ nhàng đặt ở bên tay hắn án đài bên trên. Tôn Dung lúc i cái, đầu ngón tay trong sơ xuôi nói ế c co hộp hồ theo nhẹ nhàng một gỗ ngón trong không nói gì. tay đầu đập, sơ l này lý hải đào đ ỗ n g nhiên từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu đồng dạng là xích kim viền diệm ngàn lượm mệnh giá không nhiều không ít vừa v ặ n mười cái hắn đứng lên đi thẳng tới dương cảnh trước mặt đem ngân phiếu hai tay dâng lên mang trên mặt nụ cười ôn hòa dương phiếu hiệp cái này một vạn l ư ợ n g bạch ngân là lao phu đại biểu lý ra chúc ngươi đột phá hóa kình niềm vui còn m ờ i nhất thiết phải nhận lấy dương cảnh hơi mật ra trong mắt lõe lên một tia kinh ngạc hắn xác thực không ngờ tới lý hải đào sẽ có chiêu này đối quyền kết thúc lúc vị này lý gia tộc trưởng trên mặt âm t r ầ m gần như muốn chảy ra nước cho dù ai nhìn đều có thể đoán được trong lòng hắn tất nhiên kìm nén l ử a giận có thể giờ phút này đối phương không những tự mình đưa tới tặng thưởng lại vẫn ngoài định mức chuẩn bị một phần như vậy nặng nghề hạ lễ cái này chuyển biến khó tránh quá mức đột nhiên hắn b v i ý thức đứng lên nhìn xem lý hải đào trong tay ngân phiếu đang muốn mở miệng từ chối nhã nhặn dù sao hắn cùng lý g i a mặc dù không, tính là từ định, nhưng cũng không phải bằng hữu lân cận lúc trước càng là trên lôi đài đánh bại lý mậu xíu để lý ra không có mặt mũi lại ném đi lớp vải lót tình hình như thế bên giới cái này một vạn l ư ợ n g bạch ngân hạ lễ thu đến khó tránh khỏi có chút phòng tay cảnh nhi ngươi không cần chối tử không đợi dương cảnh m ở miệng thượng thủ tôn dung đông nhiên lên tiếng tại ngư hạ huyện cho tân t ấ n h ó a kỉnh cường giả đưa lên hạ lễ là nhiều năm q u ý củ tiếp xuống huyện tôn đại nhân còn có mặt khác gia tộc chắc hẳn đều sẽ có một phần tâm ý đưa đến chỉ là lý tộc trưởng xuất thủ hào phóng trực tiếp chuẩn bị một vạn l ư ợ n g hắn nhìn hướng lý hải đạo nên miệng lên một vệ cửa nhà lý ra chủ hào ý nhận lấy là được dương cảnh ngay vậy trong lòng lập tức hiểu rõ cái này đã là quy củ cũng là thế lực khắp nơi lấy lòng phương thức mình nếu là khăng khăng chối tử ngược lại lộ ra không đúng lúc hắn không do dự nữa hai tay tiếp nhận ngân t h i ế u đối với lý hải đào chắp tay nói đa tạ lý tộc trưởng ý tốt lý hải đào gặp hắn nhận lấy nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng dương thiếu hiệp k h á c h khí người tuổi còn trẻ liền có thành tựu i như thế này sau này tiền đồ bất khả h ạ lượng lý ra cùng tôn thị võ quán ngày sau có lẽ còn có không ít giao tiếp địa phương lý hải đào nói xong liền chắp tay cáo tử không còn sấm sủa lão phu cũng không nhiều làm tiền ngày khác trở lại thăm hỏi c h ư một trăm hai mươi hai t ặ n thưởng đoạt được, được. n ụ c thân tăng lên hai c h ư ơ n một trăm hai mươi hai tặng thưởng đ o ạ t được n ụ c thân tăng lên hai lý gia chủ đi thong thả tôn dung cùng dương cảnh đứng dậy đưa tiễn đưa đến nội viện cửa liền dừng bước nhìn xem lý hải đào mang theo quản gia bóng lưng rời đi tôn dung nụ cười trên mặt n h ạ t mấy phần quay người đ ố i dương cảnh nói hồi trong phòng nói hai người trở lại nhà chính ngồi xuống tôn dung cho chính mình đổ đầy trà mới chậm rãi mở miệng cái này lý hải đào ngược lại là cái co được dám được lao hồ ly đây là tỉnh táo lại dương cảnh hơi nghi hoặc một chút sư phụ hán về vị gì còn có thể là cái gì tôn dung đặt chén t r à xuống nhìn xem dương cảnh lúc trước đối quyền thua quá gấp hắn bị l ử a giận làm đầu bóc t r ò n b váng chỉ nghĩ đến mặt mũi cùng t ổ n thất trở về tỉnh táo lại một suy nghĩ tự nhiên có thể nghĩ rõ ràng lấy ngươi cái này võ đạo tiến cảnh tốc độ sau này bước vào thực khí cảnh hy vọng cực lớn dương cảnh nghe vậy s ứ n g sở hắn một mực v ù i đầu l u y ệ n võ đối hóa kình bên trên cấp bậc cao hơn cảnh giới lại không hiểu nhiều lắm không khỏi truy hỏi sư phụ cái gì là thực khí cảnh hắn tập võ đến nay tiếp xúc đến cảnh giới chính là minh kình ám kình hóa kình đến mức cấp bậc cao hơn tôn dung chưa hề nói tỉ mỉ Tôn trong mắt lóe lên một Dung lên hướng lóe kia về, chờ ậ m một dãi giải thích nói, thích võ đạo đ ư nội g cùng giai Áng phân kinh khí hai đại giai đoạn. Minh Kinh, Kinh, Hóa Kinh, h luyện luyện đoạn. đều u đại t c về luyện k kình Chờ n viên mãn liền muốn bắt đầu suy nghĩ luyện khí nối liền trong ngoài lực lượng dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể hắn dừng một chút ngữ khí trịnh chọc chút luyện khí cảnh giới thứ nhất chính là thực khí cảnh đến cảnh giới này võ giả có thể phun ra nuốt vào vô hình thiên địa nguyên khí tẩm bổ bản thân nội kình lột sắc thành nội khí không những thọ nguyên có thể có chỗ tăng lên thực lực càng là cùng hóa kình có cách biệt một trời chính là mười cái hóa kình đ ỉ n h phong cũng không phải một tên mới vào thực khí cảnh cường giả đối thủ dương cảnh nghe đến mười p h ầ n nghiêm túc trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng hướng về nguyên lai hóa kình bên trên còn có rộng lớn như vậy thiên địa tôn dung chậm rãi nói ra lý hải đảo có thể chấp trưởng lý gia nhiều năm như vậy ánh mắt tự nhiên không kém hắn nhìn ra được ngươi tiềm lực kinh người hiện tại tất nhiên không làm gì được ngươi cũng chỉ có thể nghị trăm phương ngàn kế lôi kéo để tránh chờ tương lai ngươi thật bước vào thực khí cảnh lý gia liền hối hận chỗ trống đều không có dương cảnh cái này mới hoàn toàn minh bạch lý hải đảo d ụ ý trong lòng không khỏi cảm á i võ đạo thế giới cuối cùng vẫn là thực lực vi tôn tự thân tiềm lực có thể để vừa v ặ n kết xuống ân đoán lý g i a chủ động lấy lòng đây chính là cường đại sức mạnh hắn nhìn xem án đài bên trên cái kia tràn đầy tặng thưởng hộp gỗ lại nghĩ tới lý hải đảo đưa tới một vạn lượng hạ lễ ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định hóa tình cũng không phải là điểm cuối cùng thực khí cảnh cũng không phải xa không thể chạm hắn võ đạo chi lộ vừa mới bắt đầu dương cảnh ánh mắt từ cái hộp gỗ rời đi trong lòng đối cái kia cảnh giới càng cao hơn tràn ngập tò mò nhịn không được hỏi sư phụ ngài mới vừa nói nguyên khí đến t ộ n cùng là vật gì tôn dung vớt ve chén trà biên giới trầm ngâm nói cụ thể là cái gì ta cũng nói không rõ lắm chỉ biết là đó là giữa thiên địa rời rạc một loại năng lượng có người xưng là linh khí cũng có người gọi nó nguyên khí võ giả tầm thường không cảm ứng được chỉ có bước vào khí cảnh mới có thể miễn cưỡng cùng cộng hưởng theo hắn dừng một chút tiếp tục nói những nguyên khí này mỏng manh khó tìm lại bản năng tập hợp tại thiên tài địa bảo cùng dị thú trên thân cho nên những năm kia phần xa xưa linh n g c sinh tồn ở hiểm địa dị thú mới quý giá như thế bọn họ thể nổi ẩn chứa nguyên khí có thể trực tiếp bị võ giả hấp thu phụ trợ tu luyện làm ít công to đến thực khí cảnh nội t i n h hóa thành nội khí đối nguyên khí nhu cầu cực lớn thực bổ thuốc bổ tác dụng liền càng mấu chốt tôn dung nhìn xem dương cảnh ngươi bây giờ mới vừa vào hoa kình có lẽ cảm thấy những n à y tặng thưởng đã rất phong phú nhưng thật đến cảnh giới cao hơn lúc điểm này tài nguyên bất quá là hạt cắt trong sa mạc dương cảnh khẽ gật đầu trong lòng đối nguyên khí có cái mơ hồ khái niệm lại họ tới vậy nên làm sao bước vào thực khí cảnh tôn dung nhẹ hít một hơi trong mắt lóe lên một bảy phút và nói chờ ngươi đến hoa kình tinh phong ta tự sẽ đưa ngươi một tràn tạo hóa chỉ là đạo kia bình cảnh so ám kình đột phá hóa kình đều càng thêm gian nan nhiều không biết ngăn cản bao nhiêu giống như sư phụ nhân k i ệ t bậc này cuối cùng có thể thành hay không còn muốn nhìn chính ngươi thiên phú cơ duyên cùng nghị lực dương cảnh trong lòng run lên t r ị n h trọng k h ô n g mình hành lễ đa tạ sư phụ chỉ điểm giờ phút này hắn cảm xúc bành trướng hắn không thể lập tức đầu nhập tu luyện sớm ngày đạt tới hóa kình đ ỉ n h phong đ ụ n g vào cái kia cảnh giới càng cao hơn hắn đang muốn cáo tử lại bị tôn dung gọi lại chờ một chút tôn dung cầm lấy án đài bên trên hột gỗ tử đàn mở ra phía sau lấy ra cái kia mười cái ngàn lượng ngân phiếu từ trong rút r a năm tấm sau đó đem h ộ p gỗ tính cả bên trong hai bình đang l ư ớ n g dược dị thú các lệnh bài cùng một chỗ đưa về phía dương cảnh những n à y ngươi cầm dương cảnh s ư ơ n g sở đ ộ i vàng xua tay sư phụ cái này tuyệt đối không thể lần này đối quyền có thể thắng không thể rời đi võ quán các bạn đồng môn trên dưới ủng hộ mà còn đối quyền cũng là sư phụ ngài một tay thúc đẩy những n à y tặng thưởng nên về võ quán tất cả để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy tôn dung không nói lời gì đem h ộ p gỗ nhét vào trong ngực hắn ngự khí mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết trận này đối quyền nói cho cùng là dựa vào ngươi mới thắng được đến những tài nguyên này ngươi cầm nhất hắn lung lay trong tay năm tấm ngân phiếu giải thích nói cái này năm ngàn lượng một bộ phận cho h a hỏng thế vân tống khang bọn họ chia lãi t r ị thương dưỡng sinh lại cho lâm việt một ngàn lượng lần này đối quyền cuối cùng do hắn mà ra, bây giờ hắn tu vi mất hết về sau thời gian khó qua cũng coi như võ quản cuối cùng giúp hắn một chút dương cảnh còn muốn chối từ tôn dung cũng đã phất phất tay đi thôi thật tốt tu luyện về sau ngươi sẽ minh bạch điểm này tài nguyên xa x a không đủ ngươi dùng dương cảnh n â m trĩu nặng gỗ trong lòng ấm áp phung trào hà nội với tôn dung thật sâu bái trào quay người đi ra nội viện cảnh đêm dần dần dày bao phủ ngư hà huyện nội thành tháng mười hai gió lạnh cuốn nát tuyết đập tại tiêu phủ s o n g cửa sổ bên trên phát ra ô ô tiếng vang trong thư phòng đen n u ố c s á n g trưng ấm áp h ò a thuận vui vẻ tiêu da da chủ tiêu tùng ngồi tại gỗ tử đàn bàn đọc sách về sau đầu ngón tay vân vê một sấp giấy phía trên là giường cảnh tài liệu cà kẽ từ hắn trước kia tại ba tử hương dương ra thôn sinh hoạt đến bái nhập tôn thị vóc oán lại đến lần này đối q u y ề n kích bại lý mộng c h i ê u có t i ệ t kiện đi chép đến có chút tường t ậ trên ghế đối diện ngồi tiêu ra tam công tử tiêu văn hiên hắn một thân cầm bảo mang trên mặt mấy phần suy tư tiêu tùng thả xuống tư liệu nâng chén trà lên nhấc một miếng t r o n g mắt lóe lên một tia c ả m khái dương cảnh người này thật là cái dị số tập v õ bất quá hai năm liền từ một cái hương gia thiếu niên bước vào hoa kỉnh thiên phú như vậy phóng nhãn toàn bộ kim đại phủ đều rất ít gặp tương lai bất khả hạ lượng a tiêu văn hiên nghe vậy trong mắt tinh quang l ó e lên tiếp lời nói phụ thân nói đến là nhi tử cảm thấy này ngược lại là một cơ hội lý ra lần này thua máy liệt không những gãy mặt mũi còn bồi tám vạn lượng tạc thưởng trong lòng tất nhiên đối dương cảnh rất là ghen ép hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước hạ giọng nói lý ra cùng dương cảnh kết toán Chúng tiêu a vừa có thể thừa vặn có cơ thể l ô kéo kỉnh kéo dương cường cảnh, nếu là có thể đem vị này tân tân hóa kỉnh cường kéo đến chúng giả có thể hóa là ta đem vị b n này, liên thủ đối phó lý ra, chẳng phải là lý đối phải thủ một phó h ra, cọp c y ệ n tốt. So với phía trước tại trên người lâm văn ớ trước i tại người Việt giá Tiêu phía cảnh nhưng hơn. cao trên trị cược, dương đặc Lâm là v hiên cười nạo một tiếng lại nói lâm việt bây giờ đã là phế nhân đ ố i chúng ta đến nói cũng vô ích tiêu tùng đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập c h m ngâm nói ngươi nói có đạo lý có thể cùng dương cảnh đ ắ p lên quan hệ đối tiêu ra mà nói xác thực có lợi mà vô hại chỉ là hắn lông mày cao lại tiếp tục nói hôm nay ta phái quản ra đi mời hắn dự tiệc hắn lại lấy viện tôn có hẹn làm lý do thoái thác xem ra hắn tựa hồ không muốn tùy tiện dính líu vào sáu đại gia tộc phân tranh bên trong chương một t r m ư ơ i hai t ặ n thưởng đoạt được nhục thân tăng lên ba chương một t r m ư ơ i hai t ặ n thưởng đoạt được nhục thân tăng lên ba nghĩ lôi kéo hắn sợ là không dễ như vậy tiêu tùng thở dài hóa kình cường giả tự có ngạo khí thúng chi là dương cảnh như vậy tiền đồ vô lượng tuổi trẻ c ư ờ n giả g sao lại tùy tiện bị gia tộc thế lực cuốn theo tiêu văn hiên nhữ mày rơi vào chầm tư phụ thân nói không sai dương cảnh thái độ rất rõ ràng không muốn dính sáu đại gia tộc vũ nước đủ có thể dạng này cơn giả mà lại cùng lý ra không hòa thuận nếu là không thể lôi kéo đến phía bên mình thực tế quá mức đáng tiếc đông nhiên trước mắt hắn sáng lên giống như là nghĩ đến cái gì vội văn nói phụ thân nhi tử cũng muốn lên một việc có lẽ có thể để cho dương cảnh đối chúng ta tiêu ra sinh ra hào cảm tiêu tùng dương mắt nhìn hướng hắn ồ chuyện gì n g a i hẳn là cũng nhìn dương cảnh tư liệu bên t r o n g v i ế t hắn trước k i a tại hoa tử ư ú n g lúc từng cùng bản xứ một hộ họ n i n h thổ tài chủ từng có xung đột tiêu văn hiên nói cái t i ê n i n h ra lúc trước nghị ép mua ép bán dương cảnh à nghe nói viên náo thật không tốt tiêu tùng đợt đầu việc này ta cũng nhìn thấy bất quá tư liệu thảo luận về sau dương cảnh của khởi cái tiên linh g i a đã chủ động tới cửa chịu nhận lỗi dương cảnh cũng tha thứ bọn họ tha thứ tiêu văn hiên n ế t miệng lên một vệ cười lạnh ngoài miệng tha thứ trong lòng chưa hẳn thật có thể không khó khăn phụ thân ngài nghĩ lúc trước nếu không phải chính dương cảnh không chịu thua kém bái nhập v õ quán từng bước một của khởi linh g i a cưỡng ép xác nhập thôn tính nhà hắn thổ địa tại cái này loạn thế bên trong dương g i a có thể có cái gì tốt hạ chẳng sợ rằng đã sớm cửa nát nhà tan trong mắt của hắn hiện lên một tiên văn lệ đổi lại là nhi tử tuyệt sẽ không thật buông tha linh ra nhiều nhất chỉ là trở ngại thanh danh không tiện đối linh ra động thủ mà thôi chúng ta nếu là chủ động xuất thủ đem linh ra giải quyết nói không chừng vừa v ậ n có thể làm đến dương cảnh trong tâm khảm để hắn cảm thấy chúng ta tiêu ra giúp hắn đ ố i chúng ta sinh ra hảo cảm đối tiêu ra loại này chiếm cứ ngư hà huyện t r ê n trăm năm nhất lưu đại thế lực đến nói muốn cho rơi đài linh ra có một trăm loại phương pháp tiêu tùng bưng chén t r à tay dừng lại trong mắt lõe lên một chút do dự nhưng càng nhiều hơn chính là ý động linh ra chỉ là cái nông thôn thổ tài chủ tại tiêu ra trong mắt căn bản không đáng giá nhất tới nếu là có thể lấy linh ra làm đại giá đổi lấy dương cảnh hảo cảm cuộc mua bán này tựa hồ không hề thua thiệt hắn nhìn xem tiêu văn hiên chậm rãi hỏi người muốn làm gì tiêu văn hiên cười n h ạ t cười huyện phủ hậu viện một gian phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng huyện tôn chu văn v ă n chính đối gương đồng chỉnh lý áo bảo hắn chọn một kiện màu lam đậm cầm b ả o cổ áo cùng ống tay áo theo lên màu vàng sậm tường vân văn s o ngày bình thường xuyên thường phục trịnh trọng rất nhiều phu nhân l i ê u thị thì ở một bên chọn lựa ngọc bội cuối cùng chọn một khối ôn nhuận hòa đ ì n ngọc tự thân vì hắn thắt ở bên hông tuất dạng này liền phải thể liễ thị lui ra phía sau một bước đánh giá trợ phu thỏa m chu văn b â n s ờ lên bên hông ngọc bội cười nói ngươi ngược lại là rất ít trịnh trọng như vậy đó là tự nhiên liễu thị oán trách nhìn hắn một cái dương thiếu hiệp bây giờ đã là hóa k ì n h cường giả ngư hạ huyện đứng đầu đại nhân vật chúng ta đ ố i hắn k í n h trọng chút đã là tình lý bên trong cũng là vì huyện phủ suy nghĩ so với lần trước tại huyện phủ mở tiệc chiêu đ á i dương cảnh lần này hiển nhiên trịnh trọng nhiều lắm dù sao khi đó dương cảnh vẫn chỉ là ám k ì n h đ ỉ n h phòng mà bây giờ hắn đã là chân chính hóa kỉnh cường giả phụ thân mẫu thân thu thập xong sao nên xuất phát ngoài cửa truyền đến chu linh nhi thanh âm thanh thúy mang theo vài phần nhạy ỡ n g chu văn vân cất giọng nói liền đến linh nhi ngươi trước đi cửa chờ lấy chớ có chạy loạn b i ế t rồi chu linh nhi lên tiếng tiếng bước chân dần dần đi xa liêu thị ngồi tại trước bàn trang điểm đối với gương đồng tình tế vẽ lông mày nhìn xem nữ nhi đi ra ngoài bóng lưng đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn hướng chu văn vân cười nói phu quân ngươi có phát hiện hay không mỗi lần nâng lên dương thiếu hiệp linh nhi liền đặc biệt kích động chu văn vân sửng sốt một chút lập tức gật đầu giống như là có như thế chuyện quan trọng người nói liêu thị thả xuống bút chỉ kẻ chân mày trong mắt lóe lên một tia danh m á n h linh nhi có phải hay không là đối dương thiếu hiệp có ý chu văn b â n một miệng nước trà kém chút phun ra ngoài đội vàng xua tay nói bậy bạ gì đó linh nhi mới bao nhiêu lớn bao lớn t r ừ n g hai năm nữa liền cập kê cũng nên lưu ý những chuyện này liêu thị xem t h ư ờ n g lại nói dương thiếu hiệp cỡ nào ưu tú tuổi con trẻ chính là hoa k ỉ n h t i ê n đ ồ bất khả hà lượng nếu là có thể thành đối linh nhi đối huyện phủ chúng ta đều là chuyện tốt to lớn chu văn vân ngoài miệng nói xong không thích hợp trong lòng lại nhịn không được tính toán lên chuyện này linh nhi là hắn trên lòng bàn tay minh châu tự nhiên phải tìm cho nàng một trốn tốt nhất dương cảnh không những thực lực mạnh mẽ phẩm tính cũng đòn chính lần trước tại huyện phủ dự tiếp lúc lời nói cử chỉ trầm ồn có độ tuyệt không phải những cái kia ăn chơi thiếu già có thể so sánh nếu là thật sự có thể t á c hợp hai người chu văn bân trước mắt phảng phất đã thấy ngày sau dương cảnh trở thành ngư hà huyện định hải thần trâm huyện phủ cùng vị này hóa kình cường giả thân càng thêm thân tình cảnh l i ê n tính dương cảnh ngày sau đột phá không đến thực khí cảnh chỉ bằng vào hiện tại hóa kình thực lực cũng đủ để hộ đến linh nhi an ồn trôi chảy cái này có thể hay không quá đường đột chu văn bân sờ lên cái c ằ m có chút do dự liêu thị cười nói đừng n ộ i kết luận tối nay nhìn kỹ rồi nói nếu là hai người thật có thuận mắt chúng ta lại từ bên trong tác hợp cũng không muộn chu văn bân trầm ngâm một lát khẽ gật đầu cũng tốt tối nay lưu ý nhìn phu thê hai người nhìn nhau cười một tiếng thu thập thỏa đáng về sau xóm vai đi ra s ư n phòng cửa xe ngựa sớm đã chuẩn bị tốt chu linh nhi chính nhón chân hướng bên này nhìn nhìn thấy phụ m â u đi ra lập tức cười nên đón tiếp lấy phu thân mẫu thân chúng ta đi nhanh đi đừng để nhân ra sốt ruột chờ nhìn xem trên mặt nữ nhi nụ cười sán lạ chu văn b â n cùng l i ễ u thị lướt nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ mong đợi xe ngựa c h ậ m rãi chạy đi h u y ệ n phủ hướng về nội thành tụ phúc lâu mà đi đùm xe bên trong chu linh nhi l i ễ u dịu nói chuyện chủ đề tổng lượn quanh không ra giường cảnh hôm nay trên lôi đài phong thái trong mắt sùng b á i giấu đều giấu không được chu văn b â n cùng l i ễ u thị nghe lấy trên mặt tiểu ý càng sâu giờ hợi nội thành tụ phúc lâu cái mò âm thanh vừa qua tụ phúc lâu cửa lớn một tiếng cọn kẹt mở ra dương cảnh đỡ bước chân phủ p h i m chu văn vân đi ra g i đêm đổi trên mặt hắn nổi lên cảm giác say nhạt mấy phần mà huyện tôn đại nhân sớm đã mắt say lờ đờ mông lung trong miệng còn mơ hồ lẩm bẩm dương thiếu hiệp tốt phong thái liêu thị liền vội vàng tiến lên tiếp nhận trợ phu có chút ngượng ngùng đối dương cảnh nói đa tạ dương thiếu hiệp phu quân ta hắn hôm nay thực tế rất cao hứng dương cảnh cười cười huyện tôn đại nhân tính tình bên trong người dương mẫu bội phụ hắn đem chu văn vẫn vàng đưa đến xe ngựa phía trước nhìn xem hạ nhân đem nó nâng lên xe màn xe thả xuống máy mắt một cánh tay ngọc nhỏ dài đột nhiên vén lên kẽ hở chu linh nhi n ô đầu ra mang trên mặt một vệ đỏ ứng mắt to sáng lấp lá lần sau gặp linh nhi liêu thị khét p đó một tiếng dương cảnh đối với nàng phất phất tay chu tiểu thư sớm chút nghỉ ngơi xe ngựa chậm rãi chạy động bánh xe ép qua tảng đá xanh đường rất nhanh biến mất tại góc đường dương cảnh đứng tại chỗ đưa mắt nhìn một lát mới quay người đi trở về ra nội thành ngoại thành khu phố đã không còn ban ngày h u ê n áo chỉ có l ẻ kẻ đèn lồng trong gió c h trợ ậ t t r ờ n dương cảnh bước chân nhẹ nhàng xuyên qua mấy đầu quen thuộc đường phố không bao lâu liền về tới thông nghĩa phường sân nhỏ đẩy ra cửa sân một cố khí tức quen thuộc đập vào mặt hóa kinh cường giả thể phách vốn là khác hẳn với người bình thường Giờ phút này trong đầu mình, không Trong ngọn dưỡng từng từng minh, viện, dưới chiêu kinh phút hắn thanh chút nhạt chính thức này nào mèn đèn, an luyện say. đào đầu mở có bốn được, hãn tăng Trước tạm thưởng lên. động tác còn có chút không lưu loát lượm đạo cũng không đủ hiển nhiên còn tại đặt nền móng khoảng cách đột phá minh kình còn cách một đoạn nghe đến động tĩnh hắn vội vàng tu thế quay người nhìn thấy dương cảnh trên mặt lộ ra hưng phấn b ụ cười cảnh đệ ngươi trở về ân mới từ tụ phúc lâu trở về dương cảnh gật gật đầu đi vào sân nhỏ ăn qua cơm sao trên lỏ còn cho ngươi giữ lại đồ ăn ta đi hâm nóng dương a n trà sát tay lo lắng hỏi không cần tại tụ phúc lâu đã ăn rồi dương cảnh s ô tay ánh mắt rơi vào dương a n trên thân luyện đến rất chuyên cần a dương a n có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nhìn hôm nay ngươi trên lôi đ à i mai hùng bộ dạng ta cũng muốn nhanh lên mạnh lên cảnh đệ ngươi hôm nay cái kia mấy quyền quá lợi hại một quyền liền đem lý mộng siêu đánh lùi nhìn đến ta nhận huyết sôi trào dương cảnh cười cười không có lại nhiều lời hắn đi đến sân nhỏ trung đường hoạt động một chút gân cốt quyết định thừa dịp cảnh đêm thanh tĩnh đem bất phôi chân công đột phá đến minh kính cái này vốn nên là ngày hôm qua liền nên làm việc chỉ là ngày hôm qua bị lưu tại võ quán tại sư phụ tôn dung chỉ đạo bên giới quen thuộc hóa tình vận dụng c h ậ m c h ế xuống bất phôi chân công đối thân thể thực lực tăng lên là toàn diện tính có thể cực lớn rèn luyện thân thể đối căn cơ vững chắc rất có ích lợi bây giờ hắn đã là hóa kỉnh nhục thân cường độ càng cần đổi theo dương cảnh tâm niệm vừa động bảng liền ở trước mắt hiện lên ba môn võ học tiến độ tu luyện rõ ràng hiện ra băng sơn quyền viên mãn hai mươi lăm hai nghìn kinh đào thối lại thành bốn trăm mười chín một nghìn bất phôi chân công nhập môn một trăm chín mươi chín hai trăm hai ngày này cơ bản đều tại tu luyện băng sơ n quyền cho nên băng sơn quyền tiến độ tu luyện hay là rất nhanh nếu mà so sánh kinh đào thối cùng bất phôi chân công tiến độ liền tốc độ tăng rất nhỏ bất quá tối nay hắn liền muốn đem bất phôi chân công đột phá đến minh tỉnh môn này chân công phẩm chất cực cao nếu là đạt tới minh tỉnh đ ố i hắn thực lực tổng hợp cũng là một lần tăng lên dương cảnh đứng bước ở trong v i ệ n ánh trăng b ẩ y vào trên người hắn phát họa ra thẳng tắp hình dáng hắn hít sâu một hơi chậm rãi bày ra bất phôi chân công thức mở đầu hai chân cách ra cùng vai rộng vào nhau đôi thủ trưởng tâm tương đối chậm rãi nhắc đến trước ngực đầu ngón tay hướng lên trên phản phất nâng vô hình vật nặng ngay sau đó hắn bắt đầu vận chuyển nguyên bộ hô hấp pháp hấp khí lúc kéo dài thâm chậm phản phất muốn đem bầu trời đem bên trong thanh hàn chi khí toàn bộ đưa vào phế phủ t hơi thở lúc thì chậm chạp kéo dài mang theo nhỏ xíu khẳng giọng nội k i n h theo hô hấp ở trong kinh mạch lưu chuyển cùng nhục thân sinh ra kỳ diệu c ộ m minh cũng chính bởi vì hắn đã là hóa kinh cơn giả nội tình hùng hậu cho nên tại tu luyện lên cái khắc võ hấp lúc cũng là mạnh như thác đổ làm ít công to cái động tác thứ nhất là gấu ngồi hắn hai chân con ngồi xuống xuống. lưng có chút cong lên hai tay mở ra như hùng c h ả o đầu ngón tay trở lên bắp thịt toàn thân nhìn như bưng lỏng kỳ thực mỗi một tấc đều tại có chút kéo căng phảng phất một đầu vận sức chờ phát động hát hùng duy trì cái tư thế này đồng thời hô hấp tiết tấu không thay đổi nội t i n h theo c ổ sống lan tràn đến tư chi mang đến một trận nhỏ xíu huế ẩm sương cảm giác sau đó là ưng dương hắn bỗng nhiên thẳng lưng chân trái hướng về phía trước phóng ra nửa bước gión mũi chân chân phải ở phía sau đặt thẳng nửa người trên hơi nghiêng về phía trước hai tay mở rộng như ưng rực lòng bàn tay hướng về sau phảng phất muốn thuận gió mà lên. động tác này đối eo cùng chân lực lượng yêu cầu cực cao dương cảnh lại làm đến b ữ n g như bàn thạch nội kình trên vai cánh tay ở giữa lưu chuyển kéo theo khí huyết gia tốc vận hành toàn thân dần dần nổi lên một tầng t i n h mịn mồ hôi nóng hắn theo tự diễn luyện hộ pháp luận treo hạng ợ i một tí mấy chục cái đặc biệt động tác mỗi cái động tác đều tính chuẩn vô cùng dính liền tự nhiên trôi chảy phản phất một bộ tự nhiên mà thành vũ đạo hô hấp cùng động tác kín kẽ hấp khí lúc xúc thế hơi thở lúc phát lực nội kình giống như thủy chiều cọ rửa toàn thân kéo theo nhục thân tiến hành cấp độ sâu rèn luyện dần dần dương cảnh cảm giác toàn thân đều tại có chút phát nhiệt phản phất có đoàn ấm h ỏ a tại thể nội thiêu đốt nhiệt lưu những nơi đi qua ban ngày đối quyền lúc lưu lại nhỏ bé cảm giác mệnh mọi quét sạch sành xanh, xanh. bắp thịt xương cốt đều đang phát ra nhỏ xíu vù vù giống như là đang hoan hô nhạy cỡng hắn biết đây là bất phôi chân công tại phát huy tác dụng nhục thân ngay tại một chút xíu bị m à i r i ũ a cường hóa hướng về cấp bậc cao hơn bước vào đông nhiên coi hắn làm ra rồng c u ộ n tức lúc bắp thịt toàn thân bỗng nhiên siết chặt phản phất đạt tới một loại nào đó cực hạn dương cảnh trong lòng run lên đến cực hạn đối với những võ giả khác đến nói tiếp xuống chính là đột phá minh tỉnh c ả n h cánh cửa nhảy tới chính là thiên địa mới không bước qua được chính là phí công mà đối với hắn đến nói không hề tồn tại cái này vấn đề dương cảnh không chút do dự cán răng thôi động nội t ì n h dựa theo công pháp y ế u quyết đem hô hấp điều chỉnh đến càng thêm thâm t r ầ m g i ờ phút này hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tất cả tâm thần đều đắm chìm tại công pháp vận chuyển bên trong c ả m thụ được đục thân bị một chút xíu tái tạo chờ đợi đột phá minh tỉnh một sát nạ kia một bên dương an nhìn đến nhìn không chuyển mắt hắn tuy là cái liền minh tỉnh cũng không chạm đến người ngoằng n n h nhưng cũng có thể từ dương cảnh trong động tác cảm nhận được một loại kỳ dị vật luật những cái kia động tác nhìn như cổ khoái thậm chí có chút vụ bể lại lộ ra một c ố k h ó nói lên lời lực lượng cảm giác phảng phất mỗi cái tư thế đều ẩn chứa thiên địa trí lý hắn biết cảnh đ ệ luyện nhất định là võ học cao thâm chính mình ngẫu nhiên nhìn nhập thần đều có thể mơ hồ mở lấy một k i a tu luyện thiếu môn đối với chính mình luyện võ có chút tích lợi gặp dương cảnh làm ra một cái co đầu rút cổ thức hai vai bên trong trừ lưng eo chìm xuống phảng phất co lại thành một đoạn dương ăn cũng không nhịn được đi theo mô phỏng theo có thể hắn vừa mới k h n g lưng đã cảm thấy n ự c khó chịu hô hấp nháy mắt loạn tiết cấu b à vai càng là chưa đến kịch liệt chỗ nào có thể làm đến dương cảnh như vậy trầm ổn t ự nhiên dưới man hít sâu m ộ t hơi vội vàng đứng thẳng người luất luất mọi như bà vai nhìn hướng dương cảnh ánh mắt bên trong tràn đầy kính nghệ như vậy khó như lên trời động tác cảnh đệ lại làm đến cử trọng được k i n h phản phất bẩm sinh t h u ầ n t h ụ khó trách có thể tuổi còn trẻ liền trở thành hóa kình c ự n giả đúng lúc này đình v i ệ n trung ương dương cảnh động tác đột nhiên tăng nhanh lúc trước trầm b ộ như bàn thạch chiêu thức giờ phút này thay đổi đến mau lẹ đứng lên gấu ngồi tiếp ưng dương hổ phát liền một trèo động tác ở giữa dính liền so trước đó nhanh mấy l nhưng như cũng duy trì hô hấp tiết ấu không có chút nào rối loạn không khí bên trong phảng phất vang lên nhỏ xíu tiếng nổ đ ồ n g đoàn đó là khí huyết cao tốc vận chuyển nhục thân đột phá cực hạn lúc phát ra tiếng vang dương cảnh quanh thân hơi nóng càng thêm nồng đậm liền ánh trăng đều phảng phất bị bốc hơi hơi nước v ạ n bèo mấy phần liền tại cái kia khí huyết oanh minh hơi nóng bốc hơi đỉnh điểm dương cảnh chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng một cỗ lực lượng tràn trề từ cốt t ủ y chỗ sâu vào tới nháy mắt chạy khắp t o n thân bất phôi chân công minh tình cảnh thành đột phá nháy mắt hắn cảm giác được một cách rõ ràng nhục thân phát sinh biến hóa nghiên sợi cơ bắp thay đổi đến càng thêm tỉ mỉ cứng cỏi thân thể phảng phất bị d ắ t lên một tầng nhàn nhạt xanh ngọc liền ngũ t ạ n g lục phủ đều giống như bị nước ấm n g âm qua chuyển đến một trận thoải mái dễ chịu ấm áp rõ ràng hơn chính là làn da mặt ngoài c h ầ m dai c h ả y ra một tầng màu nâu đen sền s ệ t tạp chất t ả n ra nhàn nhạt mùi hôi thối đó là công pháp rèn luyện thân thể lúc đẩy ra lâu năm dơ bẩn cùng thể nội tạp chất dương cảnh trong lòng vui mừng cái này bất phôi chân công đột phá minh kinh mang tới n ụ c thân tăng lên lại so lúc trực bằng sơn quyền tự ám kinh bức và hóa kinh lúc rèn luyện còn muốn rõ r đây cũng không phải là băng sơn quyền không đủ mạnh mà là bất phôi c h â n công phẩm giai thực tế quá cao lại c h u y ê n công nhục thân cùng băng sơn quyền chủ đánh nội kình bộ phát cương m á n h phá địch hoàn toàn khác biệt giờ phút này thân thể của hắn tựa như một khối bị tỉ mỉ mài rũa qua tinh thiết rút đi tạp chất chỉ còn lại thuần vi cứng cõi cùng lực lượng hắn không có dừng lại tiếp tục diễn luyện bất phôi c h â n công chiêu thức đột phá phía sau động tác càng thêm hòa hợp tự nhiên mỗi một thức đều mang cương nhu cùng tồn tại bật vị nội kình cùng nhục thân phối hợp càng thêm ăn ý phảng phất trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể phát huy ra khủng bố cự lực làn da mặt ngoài màu nâu đen tạm chất còn đang không ngừng chảy ra đem cả người hắn làm cho giống như từ trong nước bùn mất đi ra đầu dạng không chút nào không tổn hao gì trên người hắn cỗ kêu b ồ n g bộ t sinh cơ một bên dương a n nhìn trận mắt hốc mồm hắn mở to hai mắt nhìn nhìn xem đường đệ trên da hiện ra những cái kêu bóng n h ấy đen xì đổ vật trong dạ dày nhịn không được một trận b ú c lên nhưng lại không dám lên tiếng q u ấ y dày gặp dương cảnh t h ầ n sắc chuyên chú chiêu thức ở giữa lực lượng cảm giác so lúc trước cường thịnh mấy lần hắn lại mơ h ồ cảm thấy đây không phải chuyện xấu khả năng là chuyện tốt lại luyện gần nửa canh giờ mãi đến nội t i n h lưu chuyển ổn định nhục thân biến hóa triệt để vững chắc dương cảnh mới chậm rãi thu thế mở mắt hắn không có lập tức đứng dậy thanh tẩy mà l à yên tĩnh đứng lặng ở trong viện nhắm hai mắt tinh tế cảm thụ đột phá phía sau biến hóa toàn bộ thân thể phản phất thành một tòa vận sức chờ phát động núi lửa mỗi một tấc bắp thịt đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng huyết dịch tại trong mạch máu trào lên phản phất phát ra giống như sông lớn chạy xiết nhẹ vang lên tràn đầy tinh lực gần như muốn xông ra thân thể hắn chậm rãi siết chặt nằm đấm đốt ngón tay phát ra kéo giòn vàng, thanh âm kia so ngày trước càng thêm n ộ t ngạt có lực phản dương cảnh cố nén trên da tạp chất mang tới dinh dính cùng mùi hôi thối đưa tay tại trên cánh tay gõ gõ theo bên ngoài quan thượng nhịn làn da vẫn như c ũ là bình thường n h ă n sắc thậm chí bởi vì đẩy da tạp chất mà lộ ra càng thêm chân bóng nhưng xúc cảm lại hoàn toàn khác biệt vô luận là độ cứng hay là tính b ề n dẻo đều so bất phôi chân công đột phá phía trước mạnh quá nhiều mang theo một loại cương n u cùng tồn tại kỳ dị cảm nhận Tốt! quá tốt rồi dương cảnh nhịn không được trong lòng t h ầ m khen có cái này bất phôi chân công minh kình cảnh l ụ thân đặc cơ sở lại phối hợp hóa kình nội kình hãn thực lực lại tinh tiến một mạng lớn cho đến lúc này hắn mới cúi đầu nhìn một chút đầy người màu nâu đen t ạ c chất lông mày cao lại quay người bước nhanh hướng đi góc sân giếng nước lại không thanh tẩy sợ rằng chính mình cũng muốn bị m ù i vị này h ư n ngất dương an gặp hắn đ ậ u liền vội vàng tiến lên cảnh đệ ta đi cho ngươi hơi chút nước nóng đừng để bị lạnh dưới ánh trăng bên giếng nước rất nhanh t r u y ề n đến nào thảo tiếng nước tẩy đi một thân dơ bẩn dương cảnh đứng ở trong v i ệ n quanh thân phản g phất bao phủ một tầng nhàn nhạt q a n h quang ánh mắt trong suốt khí tức trầm ổn so với lúc trước lại nhiều mấy phần thâm bất khả chắc và vị hắn chậm rãi nhắm mắt lại yên lặn thể nộ đột ph nội tình cùng lục thân phản g phất đạt tới một loại vi d i ệ u cân bằng trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang khó nói lên lời cân đối cảm giác h á n bộ ý thức đưa tay mô phỏng ra băng sơn q u y ề n thức mở đầu chỉ cảm thấy một cỗ xa so với lúc trước ngưng luyện lực lượng hội tụ ở quyền phòng không khí tựa hồ cũng bị cố lực lượng này có chút áp xúc phát ra nhỏ x í u bù bù nếu là giờ phút này lại đối đầu lý mộng siêu dương cảnh trong lòng lõe lên ý nghĩ này ánh mắt dần dần thay đổi đến s ắ p bén lý mộng siêu kim cương đại thủ ấn vi mạnh lại cần lấy nội kính tôi động phòng ngự có dư mà linh động k h n g đủ bây giờ nội tình của mình tại hóa k ì n h cảnh rèn luyện được càng thêm hòa hợp nhục thân lại trải qua bất phôi c h â n công rèn luyện lực lượng tốc độ phòng ngự đều có bay vọt về trước dương cảnh ở trong lòng tôi diễn chính diện giao thủ quyền thứ nhất liền có thể phá mất đối phương kim cương ấn đánh tan nó hộ thể nội tình tối thiểu có thể để cho hắn bị thương nhẹ thậm chí tương đối thương thế nghiêm trọng quyền thứ hai tất nhiên có thể đánh tan nó tất cả phòng ngự thương tới nội phủ quyền thứ ba chỉ cần ba thành lực đạo liền có thể để hắn trọng thương sắp chết nếu là động s á tâm đủ để lấy nó tính mệnh nếu là xuất kỳ bất ý lấy hóa k ì n h tốc độ phát động đánh lén một quyền trực kích yếu hại nhẹ nhõm có thể làm đến một kích mất mạng làm cho đối phương liền cơ hội phản ứng đều không có như vậy ước định cũng không phải là tự cao tự đại mà là căn cứ vào thực lực tuyệt đối nghiên ép từ nửa bước hóa k ì n h đến hóa k ì n h vốn là có nhất định tranh l ệ n h bây giờ lại thêm bất phôi chân công minh k ì n h cảnh lục thân gia trì hắn cùng lý mộng siêu ở giữa tranh l ệ n h sớm đã là khác nhau một trời một v ự c dù cho đối phương tu luyện đứng đầu võ học kim cương đại thủ ấn ở trước mặt hắn vẫn như c ũ là gà đất chó sành huyện c h â n môn một ngoại thành ngư hạ bốn lượn chảy xuôi dưới ánh trăng hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng bên bờ đứng sừng sững lấy một tòa liên miên trại lớn trại tường từ đá xanh cùng gỗ thô dự n g thành cao tới hơn trượng phía trên cắm vào hà bang màu đen cờ xí tại trong gió đêm bay phất phới nơi này chính là ngư hà huyện bang phái thế lực xếp hạng hàng đầu hà bang toàn bộ n ắ m trong tay thượng hạ du mấy chục dặm đường thủy bang chúng hơn ngàn trên giang hồ rất có uy danh bang chủ lý thiết vân một tay thiết xa trưởng luyện đến xuất thần n h ậ hóa là hóa kình phía dưới công nhận đỉnh tiêm cao thủ đoạn trước thời gian hắn liên thủ dương cảnh tiêu diệt làm hại quái không những được quan phủ n g ợ i khen hà bang uy tín càng là đạt tới đ ỉ n h phong nhưng mà mấy ngày nay hà bang trại lớn lại bị một cỗ sợ hãi cùng bất an ba phủ các bang chúng trên m ặ t không có ngày xưa nhanh nhẹn r ú g mãnh đi bộ đều dọn n rén nói chuyện đẻ lên âm thanh hình như có vật gì đáng sợ tiềm phục tại chỗ tối phòng khách chính bên trong đen n ư ớ c c h ậ p chờn chiếu đến lý thiết vân nôn nóng thân ảnh hắn d á n g người khôi ngô giờ phút này cởi trần màu đồng cổ trên da che kín vết sẹo giờ phút này lại to mày tại trong sảnh đi qua đi lại dưới chân tảng đá xanh bị dấm đến thủng rung động bang chủ bang chủ đột nhiên một tiếng kinh hoàng la lên phá vỡ yên lặng một tên bang chúng lộn nhào xông vào đại sành sắc mặt t à m đạo lý thiết vân đ ỗ n g nhiên dừng bước lại nghiêm nghị quát sợ cái gì trời sập hay sao đám kia chúng nuốt ngụm nước bọn hạ giọng nói bang ban g chủ hà hà ban g chủ hắn chết cái gì lý thiết vân như bị xét đánh sắc mặt nháy mắt thay đổi đến khó coi hà vân là hắn bỏ ra nhiều tiền mời tới giúp đỡ lấy thân pháp loại võ học t ù y phong bộ bước vào ám kình bây giờ đã là ám kình đình phòng luận tốc độ tại toàn bộ ngư hà huyện đều xem như là đứng đầu cao thủ như vậy vậy mà cũng đột nhiên chết thi thể ở đâu phía trước dẫn đường lý thiết vân một phát bắt được tên kêu b a n g chúng cánh tay l ự c đạo lớn gần như muốn bóp nát đối phương xương b a n g chúng đau đến nghe răng t r ấ n mắt cũng không dám lên tiếng đ ộ i vàng dẫn lý thiết vân về sau trại chạy, chạy đi xuyên qua mấy đầu quanh co tiểu đạo đi tới một chỗ vắng vẻ sân bên ngoài xung quanh đã vây không ít b a n g chúng người người sắc mặt ngứng trọng bó u ố c đem bốn phía chiếu lên giống như b a n n g à y nhảy lên ánh lửa chiếu vào trên mặt bọn họ tăng thêm mấy phần quỷ dị băng chủ đến rồi không biết là ai kêu một tiếng mọi người vội vàng nhường ra một con đường lý thiết vân bước nhanh đi vào sân nhỏ ánh mắt nháy mắt rơi vào trong h i ệ n đương trên mặt đất nơi đó nằm lấy một cỗ thi thể chính là hà vân hắn hai mắt trở lên trên mặt ngưng kết khó có thể tin hoảng sợ ngự có một cái nhỏ bé lố máu xung quanh quần áo đã bị máu tươi thẩm thấu sớm đã không có khí tước hà huynh lý thiết vân nghẹn nào kêu đau s ô n g lên trước ngồi s ổ m người xuống ngón tay mò về hà vân đ ộ n g mạch cổ chỉ cảm thấy một mảnh lạnh bớt trong lòng hắn vừa sợ vừa giận vừa xấu hổ dây dứt hà vân là hắn người tới bây giờ tại hà bang trại lớn bên trong nội hại hắn khó từ tội lỗi càng làm cho hắn sợi chính là hã vân tốc độ như vậy nhanh lại ngay cả một tia tiếng cầu cứu đều không có phát ra liền bị người một kích mất mạng cái này động thủ người đến tột cùng là ai bó đuốc quang mang tại trong gió đêm lắc lư chiếu sáng lý thiết vân giữ tợn sắc mặt trong lòng của hắn rõ ràng có thể lạng yên không một tiếng động giết chết hà vân tuyệt không phải hạ người tầm thường một cỗ càng sâu h ẳ n ý từ lòng bàn chân hắn lạng yên dâng lên bao phủ toàn bộ hà bang trại lớn bang chủ cái này cái này như thế nào cho phải phó bang chủ mã triệu vân sắc mặt trở nên trắng âm thanh phát dù nói mấy ngày nay chúng ta trong bang mỗi ngày đều có vài chục người không minh bạch chết đi bây giờ liền hà bang chủ tốc độ như vậy siêu quần hưng cao thủ đều gặp độc thủ hung thủ kia ẩn trong bóng tối xuất quỷ n h ậ p thần chúng ta căn bản không có cách nào ngăn a một bên phó bang chủ h ạ n g dung phong đầy mặt dữ tợn co c ắ p trong mắt tràn đầy lệ khí cùng lo nghĩ đúng vậy a bang chủ mấy ngày trước đây vương phó bang chủ đã không có mấy ngày nay chết bang chúng cộng lại sắp có hai trăm mỗi ngày đều có người lén lút chạy trốn lại kéo đi xuống không cần hung thủ độc thủ chính hà bang liền tản đi xung quanh một chút thủ lĩnh cũng n h n nhịp phụ họa ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lý thiết vân có sợi có vị này hà bang chi trụ là bọn họ duy nhất trông chờ lý thiết vân nắm chặt n ắ m đấm móng tay gần như muốn khảm vào trong thịt hắn làm sao không khổ b ẩ n b ự c hà bang kinh doanh mấy chục năm trại tường kiên cố trong nhà kho chứa hàng trọng đỏ mùi tên đủ để vũ trang nửa cái bác thoái bang chúng cũng đều là lâu dài tại đường thủy bên trên chém giết dung manh thế hệ bình thường đạo phỉ hoặc thế lực nhỏ xâm phạm căn bản không đáng chú ý liền xem như hóa kình cường giả đơn thương độc mã xuống tới dựa vào trại tường công sự cùng cung tiễn bán t r ụ cũng có thể còn nhau một hay nhưng lần này hung thủ quá quỳ dị chưa từng chính diện n h â thân chuyên chọn lạ mỗi lần động thủ đều vào g à n g liền một tia động tĩnh cũng không lưu lại hà vân tùy phong bộ nhanh như q u ỷ mị bình thường ám kỉnh căn bản không tới gần được nhưng vẫn là bị một kích mất mạng hung thủ thủ pháp hung á c tinh chuẩn t u y ệ t không phải hạng người bình thường có thể làm đến loại này ẩn trong bóng tối dết chóc so chính diện đối cứng càng khiến người ta sợ hãi n g ư ờ i không biết hung thủ là người nào không biết hắn lúc nào sẽ xuất hiện chỉ có thể trơ mắt nhìn người bên cạnh từng cái ngã xuống loại này cảm giác bất lực đủ để phá hủy cứng rắn nhất ý chí đều yên tĩnh lý thiết vẫn hít sâu một hơi lẹ xuống trong lòng sóng to gió lớn chấm giọng nói hà ư người đi Khương cầu viện. Khương ơ n viện, nhanh liền đến, đại gia an tâm chớ Khương Mã Vân ánh mắt sáng lên. Hạng Dũng Phong cũng nhẹ g ra ra gia gia gia gia gia. phái đi đại bội. cao đã thủ chớ cầu Triều rất tâm mắt Mã n nếu Khương Khương ngư huyện trong lớn nhất, trong tộc không chỉ có hai vị hóa kỉnh cường giả tọa chấn,、ám、kỉnh cao thủ càng là nhiều đến hơn vị. Thực lực hùng g gia gia gia giả thở tay, thì tốt một tộc tộc tọa thủ thực chịu hạ chỉ hai hóa hậu. Hạ ra, ra rồi. sáu là là là lực mười có cao vị vị, vậy ám bang có thể có kích thước ngày hôm nay năm đó rất lớn nguyên nhân là có khương gia xuất thủ giúp đỡ những năm này song phương một mực l u i tới mật thiết quan hệ không cạn ư ơ người gia l à của từ trước đến y b khương t h gia lúc nào có thể đến một tên thủ lĩnh nhịn không được hỏi trong thanh em mang theo thấp thỏm đúng vậy a ban chủ bọn họ lại phái hóa kình cường giả tới sao một người khác theo sát lấy hỏi h ù n g thủ có thể l ạ g yên không một tiếng động giết chết hà vân thực lực tất nhiên cực mạnh nếu là khương gia chỉ phái chút ám kỉnh đến chỉ sợ cũng là không tốt lý thiết vân cao mày hắn phái đi người vừa đi không lâu khương gia cụ thể lúc nào có thể phái người phái tới bao nhiêu người trong lòng của hắn cũng không có ngọn g u ồ n nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể cố gắng chấn định khương gia cùng chúng ta nguồn gốc thâm hậu chắc chắn hết sức tương trợ đại gia lại chống đỡ một hai ngày chỉ cần chống đến khương gia cao thủ đến nhất định có thể bắt được hung thủ là h u n h đệ đã chết báo thủ lợi tuy như vậy trong lòng mọi người nhưng như cũng c h i u nặng cái k i a trong bóng tối hung thủ không biết bởi vì cái gì tự hận hiển nhiên là quyết tâm muốn hủy đi hà bang thương gia rất trễ đến một ngày liền mang ý nghĩa nhiều một nhóm bang chúng mất mạng gió đêm thổi qua trại tường mang đến ngư hà mùi c h a n h cũng mang đến lạnh leo t h ấ u xương bao phủ tại mỗi cái hà bang thành viên trong lòng hà bang trại lớn bên cạnh chỗ rừng sâu một chỗ sớm đã khô bại sơn、đậu. động động đ ộ n cầu bị dây leo che lấp nếu không nhìn kỹ căn bản khó mà phát hiện trong động âm ú ầm ớ c nơi hẻo lánh bên trong chất đống mục nát cánh khô một người trung niên nam tử chính k h a n h chân ngồi chung một c h ỗ trên tảng đá hắn một đôi mắt u ám thâm thú giờ phút này chính xuyên tấu qua dây leo kẽ h hở gác gao nhìn chằm chằm cách đó không xa đèn đ u ố c thưa t h ớ t hà ban trại lớn chương một trăm hai mươi ba huyền trân môn hai chương một trăm hai mươi ba huyền trân môn hai kiểu giang lệ cuối cùng cầm bể nam tử thấp giọng thì thầm ông thanh khản khản giống là bị giấy rác mải qua trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một khối đen nhánh lệnh bài trên lệnh bài khắc lấy kiểu giang hai chữ biên giới đã có chút mải mòn hắn nhẹ nhàng đốt ve lệnh bài trong mắt lóe lên khắc cốt ghi tâm đau lớn cùng hận ý đám mây dậy cha có lỗi với ngươi năm đó nếu không phải cố kỵ quá nhiều ta đã sớm đem ngươi nhận trở về ngươi cũng sẽ không chết rồi bất quá ngươi yên tâm ta sẽ cho ngươi báo thủ mọi người ta cũng sẽ không đúng tha nam tử trung niên đ ỗ n g nhiên nắm chặt lệ bài hà bang trên dưới một người không lưu ta muốn để bọn họ vì ngươi đ ề n mạng còn có cái kia dương cảnh cũng phải chết âm thanh rơi xuống quanh người hắn tỏa ra một cỗ sát khí lạnh lẽo trong động không khí phản phất đều đồng kết mấy phần hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng dương cảnh liền đã đi tới tôn thị v õ q u á n tạp dịch đệ tử bọn họ ngay tại tiền viện thu thập khí giới có lau binh khí có vận chuyển có gỗ nhìn thấy dương cảnh đi tới đều vội vàng ngừng công việc trong tay kế cung kính hành lễ dương sư minh sớm bây giờ dương cảnh tại tôn thị võ quán địa vị sớm đã không giống ngày xưa hóa kình cường giả thân phận để hắn uy tín ép thẳng tới quán chủ tôn d u n g các đệ tử nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong tràn đầy tính sợ cùng sùng bái dương cảnh khẽ gật đầu xem như là đáp lại đi tới bên tường thoát áo ngoài sau đó đi thẳng tới tiền viện trung ương diễn võ trưởng đánh lên băng sân quyền một quyền đánh ra mang theo tiếng xe gió so ngày trước càng thêm chấm ánh hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng bất phôi trân công đột phá minh kình về sau không những nội tình hùng hậu một chút vận chuyển cũng là càng thêm trôi chảy nhục thân lực lượng tốc độ lực bột phát đều có rõ rệt tăng lên chiêu thức giống nhau giờ phút này đánh ra uy năng ít nhất mạnh hai thành quyền phong đ ả o q u a lại để bên cạnh quả gỗ hơi rung nhẹ quả nhiên nhục thân rèn luyện tới trình độ nhất định đối v õ đạo chiêu thức tăng phúc lại rõ ràng như thế dương cảnh trong lòng thầm nghĩ càng cảm thấy bất phôi c h â n công c h â n quý theo sát trời dần dần cao võ quán các đệ tử lần lượt đến nhìn thấy dương cảnh đang luyện quyền mỗi một người đều mừng rỡ không dám lên phía trước váy giày chỉ là xa xa nhìn xem nhìn xem dương cảnh một chiêu một thức ở giữa ẩn chứa b à n g bạc lực lượng lại suy nghĩ một chút chính mình lười biếng không ít đệ tử đều đỏ mặt dương sư minh đã là hóa kình cương giả còn như vậy chăm chỉ chính mình những ngày liền minh k ì n h ám kình đều không có sợ được lại có cái gì tư cách lười biếng trong lúc nhất thời trên diễn võ trường bầu không khí thay đổi đến đặc biệt trang nghiêm các đệ tử đều tự tìm vị trí yên lặng bắt đầu luyện công quyền p h o n g tiếng bước chân liên tục không ngừng lại ngay ngắn trật tự giang hạo dương luyện qua một bộ cơ sở quyền đầu đầy mồ hôi ở một bên nghỉ ngơi gặp dương cảnh thu thế vội vàng cầm lấy bình nước chạy tới đưa tới trước mạng án sư minh uống ngụm nước dương cảnh tiếp nhận bình nước uống hai ngụm nhìn trước mắt cái này thật thà thiếu niên nhớ tới chính mình mới vừa vào võ quán lúc răng dốc cười nói hạo dương ngươi gần nhất tiến cảnh không sai băng sơn quyền giá đỡ đã ổn định lại tích lũy tích lũy khấu quan hy vọng thành công không nhỏ giang hạo dương gãi đầu một cái có chút xấu hổ hay là sư minh chỉ điểm thật tốt dạng này dương cảnh trầm ngâm nói về sau từ võ quán trở về ngươi tận lực cùng ta đi thông nghĩa phường ta lại đơn độc cho ngươi chỉ điểm bằng sơn quyền chi tiết trong lòng hắn tính toán bây giờ thế đạo không yên ổn ai cũng không nói chắc được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì giang hạo dương tư chất không tệ lại chậm chạp không thể đột phá minh kình đường ca dương an càng là liền khấu quan dấu hiệu đều không có thực tế để người không yên tâm phải nghĩ biện pháp cho bọn họ bồi bổ tranh thủ để hai người mau chóng đột phá ít nhất nhiều một phần sức tự vệ giang hạo dương nghe vậy con mắt nháy mắt phát sáng lên kích động đến mặt đỏ dần đa tạ sư minh có thể được đến hóa k ì n h cường giả đơn độc chỉ điểm đây chính là bao nhiêu đệ tử tha thiết ước mơ cơ hội dương cảnh cười vỗ vô b ở vai của hắn thật tốt luyện chớ có lời biếng lúc này một đạo ôn nhu âm thanh từ nội viện p ư ơ n g hướng chuyển đến dương sứ lệ cha ta gọi người đến nội viện một c h u y ế n dương cảnh ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tôn ngưng hương từ nội viện cánh cổng nguyệt môn phía sau đi ra nàng mặc một thân màu xanh nhạt quần áo l u y ệ n công t ó c đơn giản buộc ở sau g ò má bởi vì dậy sớm luyện công hiện ra khỏe mạnh đỏ ứng gặp dương cảnh xem ra nàng khẽ gật đầu dùng tay làm dấu mời đa tạ sư tỷ dương cảnh gật đầu đáp sau đó cùng giang hạo dương nói một tiếng liền cất bước đi vào nội viện xuyên qua cánh cổng nguyệt môn p h ò n g chính ngoài cửa dưới hiên tôn dung chính phụ tay mà đứng nhìn qua trong viện cây ngoại già xuất thần ánh nắng ban mai xuyên thấu qua lá khe hở vẩy vào trên người h ắ n phát họa ra trầm ồn hình dáng nghe đến tiếng bước chân tôn dung xoay người ánh mắt tại trên người dương cảnh giò xét một lát hơi nhũ mày trong mắt lõe lên một tia kinh ngạc làm sao cảm giác tiểu tử này khí tức không đúng lắm tựa hồ lại tinh tiến có cái này phát hiện tôn dung hai mắt tỏa sáng lập tức xua tay đến rất đúng lúc ngửa tay chúng ta lại đối luyện mấy chiêu dứt lời hắn đi đến đình viện trung ương bày ra băng sơn quyển thức mở đầu tới dương cảnh cũng nghiêm túc túi lưng lập tức đồng d ạ n g lấy băng sơn q u y ề n lên tay nội tình trong cơ thể cùng nhục thân lực lượng đồng thời vận chuyển một cỗ so ngày hôm qua càng thêm ngưng thực khí thế lan ra ẩm hai người nắm đấm tương giao phát ra ngột ngạt tiếng b a chạm tôn dung chỉ cảm thấy một cỗ cương mãnh bên trong mang theo cứng cõi lực đạo chuyển đến cổ tay có chút tê dần trong lòng thất kinh cái này thân thể cường độ lại so ngày hôm qua cứ thế mà tăng lên một đoạn hãn phảng phất không phải tại cùng thân thể máu thịt đối q u y ề n ngược lại giống như là một q u y ề n đập vào cứng rắn trên tảng đá chấn động đến nốt ngón tay mơ hồ đau ngầm ẩm lại đến tôn dung tới hào hứng quyền thế tăng nhanh băng sơn quyền cương mạnh bá đạo hiện ra không bỏ sót quyền phong gào thét ép đến không khí xung quanh đều tại rung động dương cảnh phong do ngừng đối hắn quyền chiêu vẫn như cũng ắ n gọn thanh thoát lại bởi vì n ụ c thân cường độ tăng lên mỗi một quyền đều mang sơn n h ạ t nổ tung nặng nề cảm giác tôn dung nắm đấm rơi vào cánh tay hắn bên trên lại chỉ có thể để cho thân hình hắn hơi trao đảo một cái liền lui về phía sau nửa bước đều làm không được mười mấy cái nhập xuống tôn dung dần dần thu quyền thế nhìn xem dương cảnh ánh mắt bên trong tràn đầy kinh dị ngươi cái này tăng lên xác thực nhanh đến mức kinh người thực lực ngươi bây giờ đã không kém gì những cái kia chìm đắm hóa kình nhiều năm vì tín lâu năm cực giả hắn dừng một chút lại bổ sung đương nhiên so với hóa kình đ ỉ n h phong v õ giả ở bên trong tình hòa hợp cùng chiêu thức tinh d i ệ u bên trên ngươi còn có trinh lệ nhưng đợi một thời gian đổi kịp bọn họ chỉ là chuyện sớm hay muộn dương cảnh cũng thu thế trên trán có chút gặp mồ hôi nhưng trong lòng một mảnh thoải mái vừa rồi đối luyện hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình thực lực bay bọn đổi lại ngày hôm qua hắn cùng sư phụ đối luyện nhiều nhất chống nổi mười chiêu liền muốn rơi vào hạ phòng bây giờ lại có thể t h ô n g dong phá chiêu thậm chí ngẫu nhiên còn có thể phản kích một hai tuy nói sư phụ có lẽ cũng không có suất toàn lực nhưng cũng có thể nhìn ra chính mình trưởng thành n h ờ có sư phụ này g thường chỉ điểm dương cảnh chắp tay nói trong mắt khó nén hưng phấn thực chiến nghiệm chứng ra tiến bộ so một mình phỏng đoán càng khiến người ta an tâm tôn dung xua tay trong mắt mang theo rõ ràng khen ngợi đây là chính ngươi thiên phú độc đáo cùng ta điểm này chỉ điểm quan hệ không lớn lời tuy như vậy trong lòng hắn lại đối dương cảnh thiên phú càng hiếu kỳ bực này tiến cảnh tốc độ quả thực chưa từng nghe thấy đến cùng là dạng gì thiên phú mới cập để cho hắn tại võ đạo chi lộ bên trên đi đến như vậy thông thuật hắn nhớ tới vừa rồi đối luyện lúc xúc cảm lông m à y cao lại từ lần thứ nhất cùng dương cảnh đối luyện lên hắn đã cảm thấy đệ tử này đục thân so võ giả tầm t h ư ờ n g cường hắn không ít có thể gần đây loại này cảm giác càng ngày càng rõ ràng nhất là hôm nay dương cảnh đục thân độ cứng và khí lực lại so với hôm qua lại mạnh một đoạn phảng phất trong vòng một đêm thoát thai hoàng cốt Người! Tôn Dung chầm d ư ơ n g cảnh cũng không có môn dầu diếm gật đầu nói sư phụ tề nhãn đệ tử gần đây s á c thực kiêm tu một môn khổ luyện võ học ngày h ô m qua mới vừa đột phá đến minh t ì n h cho nên thực lực tổng hợp mới tăng lên chút kiêm tu còn đột phá đến minh t ì n h tôn dung lần này là thật kinh ngạc đốt dâu tay đều dừng một chút ngươi bây giờ chủ tu băng sơn q u y ề n phụ tu kinh đảo thối cái này đã là hai môn võ học lại kiêm tu khổ luyện lại vẫn có thể dễ dàng như thế đột phá phải biết kiêm tu võ học càng nhiều căn cơ càng tạm đột phá độ khó liền càng lớn bao nhiêu võ giả cả một đời đều kẹn tại một môn võ học minh tình cảnh ngươi vậy mà như vậy ngắn ngủi thời gian hắn thực tế có chút khó có thể tin bực này thiên phú quả thực là người tiên khổ luyện võ học rèn luyện thân thể đối thực lực tăng lên s á t thực lập tức rõ ràng tôn dung lấy lại bình tĩnh bình phục một chút tâm tình thuận miệng hỏi ngươi luyện là cái nào môn khổ luyện hắn hơi suy nghĩ một chút liền có suy đoán lần trước ngươi đánh giết phi mã đạo lệ thiên hùng tên kia thiết bố s a m cũng coi như một môn không sai khổ luyện nghĩ đến ngươi luyện chính là cái này à dương cảnh lại lắc đầu không phải lệ thiên hùng thiết bố s a n đệ từ xác thực được đến nhưng cũng không tu tập hắn dừng một chút chính mình bây giờ cùng sư phụ quan hệ sớm đã siêu việt bình thường sư đồ sư phụ sẽ không hại hắn lại cái này bất phôi chân công chỉ có nội bộ cũng không phải là hoàn chỉnh bí tịch nói ra cũng không sao càng quan trọng hơn là hắn bây giờ đã đột phá hoa kỉnh xưa đ â u bằng nay bây giờ bất phôi chân công vào minh kỉnh kéo theo thực lực tổng hợp tăng lên ngư hạ huyện có thể nguy hiểm tính mạng hắn cường giả gần như không có đệ tử luyện là một môn khác khổ luyện tên là bất phôi chân công dương cảnh nhẹ hít một hơi nói cái gì tôn dung xứng sở quay người nhìn hướng dương cảnh kinh ngạc nói ngươi lặp lại lần nữa ngươi luyện là cái gì dương cảnh gặp tôn dung phản ứng kịch liệt như thế trong lòng dâng lên một tiêu nghi hoặc sư phụ khiếp sợ có thể lý giải dù sao đó là một môn trong truyền thuyết c h â n công chính là so lý ra kim cương đại thủ ấn phẩm chất cao hơn võ học chỉ là sư phụ phản ứng bên trong tựa hồ còn cất dấu mấy phần hắn nhìn không hiểu tâm tình rất phức tạp không chỉ là đơn thuần kinh ngạc hắn lấy lại bình tĩnh nói lần nữa lệ tử luyện là bất phôi c h â n công ngay sau đó hắn đơn giản tự thuật công pháp lai lịch môn công pháp này là vài ngày trước tiêu diệt phi mã đạo lúc tại lệ thiên hùng trong phòng tìm tới chỉ là chỉ có nửa phần trên tôn dung như cũng chừng to mắt trên mặt kinh ngạc dần dần rút đi thay vào đó là một loại p h ứ c t ạ p khó hiểu thân sắc phảng phất nhớ tới xa xôi chuyện cũ hắn nhìn chằm chằm dương cảnh âm thanh mang theo vài phần khàn khàn nói tự nhiên chỉ có nửa phần trên bởi vì nửa bộ sau tại nguyên trân môn nguyên trân môn dương cảnh s ư ơ n g sở cái tên này có chút q u e n h a i hắn hơi chút hồi tưởng liền nhớ lại phía trước tại lưu gia y quán tạm giữ t r ư ớ c hướng phủ thanh áp giải dược liệu lúc t ư n g tại ven đường quán trà lúc nghỉ ngơi nghe người ta nhắc qua nói đó là một cái đại tô môn thực lực thâm bất khả trác chẳng qua là lúc đó hắn cũng không để ý không nghĩ tới lại sẽ tại sư phụ trong miệng được nghe lại cái tên này còn cùng mình tu luyện công pháp có quan hệ tôn dung ánh mắt chầm xuống ngữ khí trịnh trọng ngươi được đến bất phôi chân công sự tình không đối người thứ hai nói qua à. không có chỉ nói cho sư phụ ngài dương cảnh lắc đầu nói tôn dung lúc này mới tở phào nhẹ nhõm hán vô vô dương cảnh b ả bai ngữ khí ngưng trọng nói môn công pháp này can hệ trọng đại ghi nhớ kỹ không thể đối với người ngoài nói ngày sau nếu là có người hỏi ngươi khổ luyện lai lịch ngươi liền nói luyện môn phổ thông khổ luyện lại đẩy chính mình trời sinh thần lực tuyệt không thể nâng bất phôi chân công một chữ dương cảnh trong lòng r u lên gặp sư phụ nghiêm túc như thế liền biết môn công pháp này phân l ư ợ n g vượt xa chính mình tưởng tượng nội vàng trịnh trọng gật đầu đệ tử nhớ kỹ đến mức nửa bộ sau tôn dung dừng một chút chậm rãi nói huyền chân môn bên trong xác thực cất giấu nửa bộ sau chỉ là môn kia công pháp bởi vì thiếu nửa phần trên tại huyền chân môn bên trong cũng không tính là cái gì đứng đầu bí điện không ít nội môn đệ tử đều có thể mượn đọc tham khảo dùng để mài rua cơ sở chờ ngươi ngày sau có cơ hội muốn lấy đến nửa bộ sau thì thật không khó dương cảnh đầu tiên là vui mừng không nghĩ tới còn có thể có cơ hội lấy được hoàn chỉnh chân công võ học nhưng lập tức càng nhiều nghi hoặc xông lên đầu sư phụ làm sao sẽ biết huyền chân môn có bất phôi trân công nửa bộ sau môn công pháp này liền tính không hoàn chỉnh trung vi là chân công cấp bậc truyền thừa lẽ ra nên là tông môn bí bảo nghiêm cấm t r u y ề n ra ngoài mới đúng mà còn sư phụ vừa vẫn nói ta ngày sau đi lấy nửa bộ sau không khó lại đang làm gì vậy tôn dung ánh mắt lóe lên một cái hắn nhìn ra dương cảnh thời khắc này nghi hoặc chỉ là tựa hồ không muốn nói nhiều xua tay nói những sự tình này ngươi không cần truy đến cùng thời điểm đến ta tự sẽ báo cho ngươi hắn xoay người nhìn qua trong viện cây ngoài giả bóng lưng lại có vẻ hơi tiêu điều ánh nắng ban mai rơi vào hắn tóc trắng bên trên phảng phất d ắ t lên một tầng xương để người nhìn không rõ ràng hắn thời khắc này thân sắc dương cảnh thấy sư phụ bóng lưng nghi ngờ trong lòng càng lớn nhưng hắn biết sư phụ tất nhiên không muốn nhiều lời lại hỏi cũng vô ích chỉ là hắn mơ hồ cảm thấy sư phụ cùng cái kia thần bí huyền c h â n môn ở giữa có lẽ có không tầm thường một gốc c h ư n g một trăm hai mươi b ố tiếp người vào thành đêm kiểm tra trại lớn m chương một trăm hai mươi b ố tiếp người vào thành đêm kiểm tra trại lớn Một, dương cảnh ý niệm trong lòng chuyển động gặp sư phụ đối bất phôi trần công hiểu rõ như vậy liền từ trong ngực lấy ra bản kia ố v à n g sách nhỏ chính là bất phôi trần công thượng bán sách hai tay của hắn nâng đưa về phía tôn dung sư phụ đây chính là bất phôi trần công thượng bán sách ngài nếu có hứng thú không ngại nhìn qua tôn dung túi đầu nhìn thoáng qua cái kia sách nhỏ trang địa bên trên bất phôi trần công bốn chữ cứng cắp có lực mang theo một cỗ cổ pháp khí tức hắn lại chỉ là lắc đầu trong giọng nói mang theo vài phần t h ư n t ứ c ngươi nhận lấy đi thứ này đối ta vô dụng dương cảnh hơn m ậ ra ta bộ xương già này đã sớm không có tinh lực như vậy tôn dung đưa tay v u ố t ve chính mình hoa dâm trong đâu trong mắt mang theo vài phần thoải mái khí huyết suy bại đã hoàn toàn theo không kịp đâu còn có tâm lực đi luyện mới võ học huống chi là bực này chân công tu luyện hao phi khá lớn khấu quan độ khó càng là cực cao đối nội thân khí huyết thiên phú yêu cầu càng cao ta hưởng thụ không lên dương cảnh gặp hắn thần sắc thản nhiên không giống giả mạo liền biết sư phụ là thật không lớn hắn cung kính lên tiếng đem sách nhỏ một lần nữa tiếp thân cất kỹ tôn dung xoay người ánh mắt thay đổi đến trịnh trọng lên nhìn xem dương cảnh nói cảnh nhi có câu nói ta cần căn dặn ngươi ngay sau bất cứ lúc nào chỗ nào công pháp của ngươi lai lịch t u luyện bí mật các loại cơ duyên đều tận lực đường đối người khác nói rõ càng là bí mật trọng yếu càng phải giấu ở trong lòng cho dù là người thân cận nhất cũng cần nghĩ lại hãn thở dài n g ư ờ i đứa nhỏ này tính tình thuận tiện chờ người chân thành đây là chuyện tốt nhưng cũng dễ dàng ăn thiệt t h ỏ i giang hồ hiểm ác nhân tâm khó lường có chút bí mật một khi tiết lộ dẫn tới khả năng không phải kính nghệ mà là họa sát thân d ư ơ n g cảnh nhớ tới tôn dung vừa rồi nâng lên huyền chân môn lúc nghiêm trọng trong lòng run lên chỉnh trọng gật đầu đệ tử minh mạch chắc chắn ghi nhớ sư phụ dạy bảo hắn tự nhiên biết c ẩ n thận chạy được bạn năm thuyền đạo lý chỉ là hắn thấy môn này bất phôi chân công chỉ là không hoàn chỉnh bản nhiều nhất luyện đến hóa kỉnh mà thôi cũng không tính rất trọng yếu bí ẩn tối thiểu có thể đối sư phụ nói trọng yếu nhất chính là dương cảnh đối với chính mình thực lực hôm nay có lòng tin rất nhiều chuyện đều là xây dựng ở thực lực cơ sở bên trên nếu như hắn hiện tại hay là á g k ì n h tất nhiên sẽ không đem bất phôi chân công sự t ì n h nói ra cho dù là không hoàn chỉnh bản cho dù đối phương là chính mình sư phụ đồng dạng sẽ không nói ra tôn dung nhìn xem dương cảnh bộ dáng trị trọng cái này mới thỏa mãn k h e đầu lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó vô vô cái c h á n nhìn ta trí nhớ này vừa rồi chiếu cố luận bản cùng nói công pháp sự tình làm cho gọi ngươi tới chính sự q u ê n dương cảnh ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc sư phụ ngài muốn nói cùng chuyện gì tôn dung sắc mặt chìm xuống chậm rãi nói ta mới vừa nhận được tin tức ngoài thành hà bang trại lớn mấy ngày nay không thái an sinh nghe nói mỗi ngày đều phải chết bên trên mười mấy tên bang chúng thậm chí liền phó bang chủ đều đã chết một vị cái gì dương cảnh s ư ơ n g sở trong mắt tràn đầy kinh ngạc hắn cùng hà bang không tính lạ lẫm nhất là ban g chủ lý thiết vân cùng cái kêu ba tên phó ban g chủ lúc trước liên thủ tiêu diệt phi mã đạo lúc kể vai chiến đấu qua về sau lý thiết vân còn mấy lần đến hẹn hắn l u ậ n bàn gặp mặt quan hệ được cho là hòa hợp không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày không thấy hà bang lại ra chuyện như thế không biết là vị nào phó bang chủ bị giết dương cảnh nhữ mày trong lòng bừng tỉnh khó trách ngày hôm qua đối quyền lúc không nhìn thấy hà bang người nguyên lai hà bang sẽ ra chuyện lớn như vậy tôn dung tiếp tục nói lý thiết vân mời không ít ngư hà huyện hảo thủ đi hỗ trợ có thể đi những cao thủ kia bên trong đã có không ít người không minh bạch chết rồi liền lấy tốc độ tăng trưởng lôi vân bang ban g chủ hà vân đều không thể may mắn thoát khỏi dương cảnh lông mày nháy mắt cao chặt hà vân thanh danh hắn nghe qua một tay tùy phong bộ tại ngư hà huyện rất có danh khí tốc độ cực nhanh vượt xa bình thường ám kỉnh lại cũng gãy tại hà bang trại lớn về sau lý thiết vân thực tế không có cách t hướng khương gia cầu viện tôn dung bưng lên dưới hiên trên bàn đá trà lạnh uống một bụng khương gia vị kêu hóa kình tam trường lão đêm qua đích thân mang theo một nhóm khương gia cao thủ đi hà bang vốn cho rằng có hóa kình cường giả tọa trấn có thể ổn định c có thể sáng nay tin tức chuyển đến thương gia bên kia cũng gáy người liền thương gia đ ề u dương cảnh chấn động trong lòng thương gia là ngư hà huyện một trong sáu gia tộc lớn nhất t a m trưởng lão c à n g là thành danh nhiều năm hóa kỉnh cường giả hung thủ kia có thể tại hóa kỉnh cường giả dưới mí mắt giết người thậm chí dám đối người của khương gia hạ thủ lá gan này cũng không tránh khỏi quá lớn có thể biết hung thủ kia là thân phận gì dương cảnh truy hỏi có thể có thực lực thế này cùng dũng khí tuyệt không phải hạ người vô danh tôn dung lẫn đầu tạm thời còn không rõ ràng lắm nhưng có thể như vậy nằm h vào hà bang nhất định là bọn họ trước đây đắc tội qua hung đồ nếu không không cần thiết bên dưới loại này từ thủ dương cảnh sắc mặt c h ầ m rãi c h ầ m xuống trong lòng đ ỗ n g nhiên sinh ra một cỗ linh cảm không lành hàn nhớ tới cùng hà bang liên thủ tiêu diệt phi mã đạo sự t ì n h lúc ấy phi mã đạo đại đương g i a bị chính mình chém giết một đám đạo phỉ hoặc trốn hoặc chết trong đó nhị đương g i a chẳng biết đi đâu đến nay không có chút nào thông tin chẳng lẽ là phi mã đạo d ư n g h i ệ t dương cảnh lẩm bẩm nói cái suy đoán này cũng không phải là không có đạo lý nếu là hà bang trước kia đắc tội k i u địch vì sao sớm không động thủ muộn không động thủ càng muốn trở tới bây giờ mà hà bang gần nhất lớn nhất động tác chính là tiêu d i ệ t phi mã đạo cái tia hung đồ có phải hay không là cái tia chạy trốn phi mã đạo nhị đương gia có thể hay không một mực t i ề m phục tại chỗ tối tùy thời trả thù chỉ là dương cảnh trong lòng cũng n g h i hoặc có thể tại hóa tình cường giả dưới mí mắt giết người cho dù là phi mã đạo vị tia đại đương gia lệ thiên hùng đều làm không được nhị đương gia có cái này thực lực sao bất quá dương cảnh suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy vị tia phi mã đạo nhị đương gia không nhỏ hiểm nghi nếu thật là hắn dương cảnh ánh mắt ngưng lại lúc trước tiêu diệt phi mã đạo chính mình cũng là chủ lực à thậm chí phi mã đạo bên trong bao gồm đại đương gia lệ thiên hùng ở bên trong rất nhiều cao thủ đều là chết ở trong tay chính mình đối phương có thể hay không liền chính mình cũng cùng nhau để mắt tới dương cảnh nhìn hướng tôn dung đem nghi ngờ trong lòng nói ra sư phụ lúc trước tiêu diệt phi mã đạo lúc cái kia nhị đương gia biến mất không còn t â m hơi có phải hay không là hắn trở về tôn dung đầu ngón tay tại trên bàn đá nhẹ nhàng điểm trầm ngâm nói có cái này khả năng hà bang gần đây trừ đối phó phi mã đạo cũng không cùng mặt khác thế lực kết xuống bực này không chết không thôi thù hận muốn nói g h cái k i a n h ị đ ư ờ n g ra xác thực rất lớn có thể hắn có cái này thực lực sao dương cảnh vẫn còn có chút khó có thể tin lệ thiên hùng thực lực đều khoảng cách hóa kinh rất xa cái k i a n h ị đ ư ờ n g ra vì sao lại có năng lực tại hóa kinh cường giả dưới mí mắt giết người cái này có thể khó mà nói tôn dung lắc đầu võ đạo một đường biến số quá nhiều có lẽ hắn lúc ấy cố ý che giấu thực lực có lẽ đảo vong trên đường được kỳ n g ộ gì lại có lẽ phi mã đạo hủy diệt đối hắn kích thích và lớn thay đổi rất nhanh ở giữa tâm tính thuế biến ngược lại xông phá bình cảnh hắn dừng một chút trong mắt lóe lên một tia cảm khái thiên phú dĩ nhiên trọng yếu cơ duyên nhưng cũng có thể nịch thiên c ả i bệnh có đôi khi một chàng nguy cơ sinh tử một lần n g o ạ i ý muốn đốn ngộ một lần trùng hợp kỳ ngộ cũng có thể để người cảnh giới tăng gọn cái kia nhị đương ra bây giờ đột phá đến hoa kỳnh cũng không phải tuyệt đối không thể nói xong tôn dung nhìn dương cảnh một cái nếp miệng lên một vệ t i ể u ý tựa như ngươi nếu như không phải ngày h ô m qua đối quyền ai có thể nghĩ tới ngươi bây giờ đã là hoa kỳnh cứng giả dương cảnh trong lòng run lên sư phụ nói không sai võ đạo chi lộ chưa từng định số cái kia nhị đương ra như thật đột phá hoa kỳnh tăng thêm đối hà bang ẩy làm ra chuyện như thế cũng là hợp lý hắn không khỏi đề cao cảnh giác như hung thủ kia thật sự là phi mã đạo nhị đương ra tất nhiên cũng sẽ đem chính mình tính toán trả lời thủ đối tượng vậy cũng không có thể phớt lờ tôn dung nhìn ra hắn n g ư n g trọng mở miệng nói nếu không dặn này t a bồi ngươi đi h ạ bang trại lớn một chuyến điều tra một phen nếu là có thể bắt lấy hung thủ kia giải quyết xong cái này còn sự t ì n h cũng có thể yên tâm t r ư ơ n g một trăm hai mươi bốn tiếp người vào thành đêm kiểm tra trại lớn hai dương cảnh hơi suy nghĩ một chút lắc đầu sư phụ ta tính toán trước về chuyến quê quán đem trong nhà trưởng nối tiếp đến trong thành bọn họ lưu tại nông thôn ta cuối cùng không yên tâm hắn dừng một chút tiếp tục nói đến mức hà bang sự tỉnh cũng không thể ngồi chờ chết chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm ta phải đi trà rõ ràng chỉ là đến lúc đó ta muốn tại hà bang c ù n nhau sợ là không để ý tới người nhà còn mời sư phụ có thể giúp đỡ trông non một hai đem người nhà tiếp vào bên cạnh đã có thể bảo vệ bọn họ tru toàn cũng có thể để chính mình không có nỗi lo về sau mà hà bang nguy cơ hắn đã phát giác liền không có quanh tay đứng nhìn đạo lý dù sao môi hở răng lạnh lúc trước liên thủ tiêu diệt phi mã đạo hắn cũng thoát không khỏi liên quan hiện tại thừa dịp hung thủ lực chú ý còn bị hà bang hấp dẫn cần phải đem uy hiếp bóp chết trong trứng nước tôn dung nghe vậy khẽ gật đầu chủ ý này thỏa đáng người nhà sắp xếp cẩn thận n g ư ờ i mới có thể chuyên tâm ứng đối tôn dung khẽ mỉm cười chỉ vào cách nhau một bức tường bên cạnh sân nhỏ tiếp tục nói ngọ hẻm này bên trong ta mua mười mấy nơi sân nhỏ võ quán hai bên sân nhỏ đều là chúng ta người nhà ngươi đến liền trước ở nơi lo à ta cũng có thể tùy thời trông nom phương diện an toàn ngươi không cần lo lắng dương cảnh trong lòng ấm áp vội vàng chắp tay nói cảm ơn đà tạ sư phụ có ngài lời này đệ tử liền yên tâm thưa bình phường tới gần nội thành quan phụ tuần tra càng thêm nghiêm mật lại có sư phụ vị này hóa kình đ ỉ n h phong tỏa c h ấ n người nhà ở tại bên cạnh so bất kỳ địa phương nào để ôn tỏa kể từ đó hắn đi hạ bang tra án cũng có thể hoàn toàn không có lo lắng tôn dung xua tay ngươi là đồ n h ư ta không cần phải k h á c h k h í đi nhanh v ề nhanh đi dương cảnh lại lần nữa không mình hành lễ quay người bước nhanh rời đi vóc á n nhìn xem hắn thẳng tắc bóng l ư n g biến mất cánh cổng nguyện một chỗ tôn dung bớt râu trong mắt tràn đầy hài lòng tiểu t ử này lớn lên quá nhanh hai ngày trước mới vừa đột phá hóa kình hôm nay đối luyện liền đã có thể so sánh uy tín lâu năm hóa kình cực giả thiên phú như vậy thượng đẳng căn cốt cũng không so bằng a hắn hai mắt h i ế t lại đầu ngón tay vô ý thức đập bàn đá thầm nghĩ trong lòng như vậy xem ra sự kiện kia có lẽ nên trước thời hạn ăn bài đang suy nghĩ ở giữa tôn ngưng hương từ trong nhà đi ra trong tay nâng một kiện gấp ký áo khoác cha trời giá rét ngài đội lên đi tôn dung tiếp nhận áo khoác vắt lên đột nhiên hỏi ngưng hương ngươi có muốn hay không đi ra đi đi tôn n ư ơ n g xương sững sờ trứng mắt nhìn đi ra là đi chợ tây nhìn gánh xếp sao nàng ngày thường trừ tại võ quán bên trong đợi chính là ngẫu nhiên đi chợ tây dạo chơi nơi đó có chút náo nhiệt tôn dung lắc đầu ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một tia ngưng trọng không đi chợ tây đi phủ thành bên kia dương cảnh rời võ quán không có một lát trì hoãn từ lưu gia y quán mượn xe ngựa cùng mấy tên hộ vệ chạy thẳng tới quê quán đoa t ử hương dương ra thôn ra roi thuốc ngựa không đến hai canh giờ liền đến cửa thôn vào trong nhà hắn trước cùng tổ phụ đem hiện tại nguy hiểm tình thế giản lực nói một chút nói do tiếp người nhà vào thành là vì an toàn suy nghĩ tổ phụ tổ mẫu mặc dù không nỡ lại cả đời nhà cũ nhưng gặp dương cảnh vẻ mặt nghiêm túc biết sự tình không hề tầm thường liền không có lại nhiều nói mẫu thân cùng bá mẫu t i ế t thị càng là lấy dương cảnh chủ ý làm chuẩn thu thập đơn giản bọc hành lý liền khóa cửa sân một đoàn người không có dây dưa ngày đó liền đi theo dương cảnh hướng ngư hà huyện thành b ổ i đi qua thông nghĩa phường lúc dương cảnh lại đem đường ca dương an cùng nhau kêu lên bây giờ hắn muốn đi hà bang trạ án dương an một mình lưu tại thông nghĩa phường cũng không an toàn vừa vặn để hắn đi theo người nhà ở đến võ quán phụ cận lẫn nhau cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau dương cảnh đem mọi người đưa đến thừa bình phượng võ quán bên cạnh sân nhỏ bị tôn ngưng hương thu thập đến sạch sẽ gọt gàng lót gạch xanh trong v i ệ n còn trồng hai gốc cây lựu i mặc dù đã bắt đầu mùa đông l á rụng nhưng thân cảnh mạnh mẽ lộ ra mấy phần sinh cơ thu xếp tốt người nhà dương cảnh lập tức đi tôn thị võ quán hướng tôn dung đáp lời tôn dung ngay tại nội viện uống trà gặp h ắ n đến liền đặt chén t r à xuống đều thu xếp tốt ân làm phiền sư phụ hao tâm tổ trí dương cảnh gật đầu yên tâm đi thôi tôn dung xô tay ta cùng sư tỷ của ngươi sẽ chăm sóc tốt bọn họ sẽ không xảy ra sự cố dương cảnh trong lòng yên ổn đối với tôn dung thật sâu vai c h ạ o bay người rời đi giữa trời chiều thân ảnh của hắn giống như là báo đi săn mau lẹ chạy thẳng tới ngoài thành hà bang trại lớn mà đi trong mắt một vện lạnh lẽo hàn mang hiện lên như đúng như suy đoán như vậy là phi mã đạo nhị đương ra trong bóng tối giết người trả thù lần này nhất định muốn đem nó c h ẳ n g t h á o trừ căn tuyệt không thể để hắn lại nhấc lên sòng gió uy hiếp đến chính mình cùng người nhà cảnh đêm như mực ngư hà bên bờ hà bang trại lớn bị một tầm tĩnh mịch bao phủ chỉ có trại trên tường tuần tra bó đốt ngẫu nhiên lắc lư ném xuống loang lổ các ảnh dương cảnh thân ảnh giống như dung nhập hắc cám m à u mực lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trại lớn bên ngoài rừng rậm biên giới hắn không có nóng lòng h i â n thân mà là t r ư ớ c ở xung quanh châu bí mật dừng bước lại giống như ẩn nút cô lang mượn thưa thất tinh quang đánh giá tòa này để phòng nghiêm ngặt trại lớn trại tường cao hơn trượng phía trên hiện đầy gai nhọn thường cách một đoạn khoảng cách liền có hai ba tên bang chúng cầm trong tay vũ khí tuần tra tiếng bước chân t ạ i yên tĩnh trong đêm đặc biệt rõ ràng nhưng tất cả những thứ này ở trong mắt dương cảnh thùng g i n g kêu to đột phá hóa kinh về sau thị lực của hắn cùng t í n h lực vốn là vượn xa người bình thường ngày hôm qua bất phôi chân công đột phá Minh l ụ c thân rèn luyện nâng cao một bước ngũ rắc càng là nhạy cảm đến mức độ kinh người trại trên tường bang chúng hô hấp tiết ấu nơi xa thủ dạ nhân ngủ gật tiếng ấy thậm chí trong trại một chỗ dưới ánh nến nhỏ b ẹ t tiếng bang đều rõ ràng chuyển vào trong thai so bình thường hóa kỉnh cường già không biết mạnh hơn bao nhiêu sưu dương cảnh thân hình khẽ nhúc đ í c h giống như quỷ m ỹ thoát ra rừng rậm dưới chân hắn thi triển kinh đảo thối bộ pháp nhẹ nhàng đến giống như lá dụng mượn cảnh đêm cùng trại tường bóng ma liềm hộ mấy cái lên xuống liền đi đến trại dưới tường ngay sau đó núi chân hắn tại trên mặt tường nhẹ nhàng điểm một cái thân hình như đại điệu đầu ngón tay chế trụ gạch đá khe hở động tác trôi c h ả y mà không tiếng động bất quá trong c h ư ớ c mắt liền đã vượt qua trại tường rơi vào chỗ bóng tối tuần tra bang chúng lại không hề hay biết lướt qua một đạo hát ảnh tiến vào trại lớn về sau dương cảnh càng lại như cá g ặ p nước hắn thu lại khí tức đem thân pháp vận chuyển tới cực hạ nhục thân cùng cảnh vật x u n g quanh phản g p h ấ t hỏa làm một thể hắn giống một đạo vô hình gió tại đường tắt cùng phong ố ú c ở giữa xuyên qua ánh mắt sắc bén quét mắt m ỗ i một góc hung thủ l n trong bóng tối vậy hắn liền cũng chui vào chỗ tối lấy tối đôi tối xem ai có thể trước lộ ra chân ngựa cùng nhau đi tới dương cảnh đem trại lớn bố cục mỏ được bảy tám phần hắn phát hiện toàn bộ hà bang trại lớn không khí ngột ngạt tới cực điểm giống như căng cứng dây c u n g lúc nào cũng có thể đứt gãy không mặc ít hà bang trang phục bang chúng t ố t năm top ba tập hợp ở trong góc khắp khuôn mặt là kinh hoàng châu đầu ghé hai lúc g âm thanh ép tới cực thấp ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía sâu trong bóng tối phản phất nơi đó cất dấu nuốt sống người ta ác quỷ có mấy cái tuổi trẻ bang chúng thậm chí tại lén lút g ạ t lệ hiển nhiên là bị mấy ngày liên tiếp tử vong sợ vỡ mật mà những cái kêu ngoại lai、like、cứu trợ thì cùng hà bằng trùng không quá giống nhau thương gia đến cao thủ tập hợp một chỗ tuần sát, cầm đầu chính là khương gia tam trường lão hắn sắc mặt âm trầm như nước quên thân tản ra như có như không sát ý bên cạnh mấy cái khương gia tử đệ cũng là sắc mặt khó coi thỉnh thoảng nhìn hướng một chút gió thổi c ó l â y chuyển ra âm thanh trong ánh mắt mang theo ngưng trọng nhưng cũng cất giấu một tia khó mà che giấu sợ hãi liền hóa k ì n h cường giả toạ chấn đều không thể ngăn cản giết chóc hung thủ kia thực tế quá mức quỷ dị trừ cái đó ra còn có mấy cái ngư hà huyện bản địa ám kình cao thủ giờ phút này chính tập hợp tại một chỗ khát phòng ốc bên trong hạ giọng tranh luận cái gì nhìn thân sắc tựa hồ là tại thương lượng muốn hay không trong đêm rời đi dương cảnh đem tất cả những th trong lòng đối với thế cục nghiêm trọng lại nhiều mấy phần nhận biết hắn tiếp tục tại trại lớn bên trong tiềm hành từ kho lúa đến võ tràng từ phòng khách chính đến phía sau trại gần như chuyển hơn phân nửa vòng nhưng thủy t r u n g không có phát giác được hung thủ bất tích đã không có cảm nhận được xa lạ cường giả khí tức cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi gì đ â u dương cảnh không nhịn được nhứ mày là hung thủ kia đến bây giờ còn không có bắt đầu độc thủ hay là ta không có phát hiện hay là hung thủ kia tối nay không định độc thủ vô luận như thế nào đều muốn mau chóng đem hung thủ kia bắt tới bay vào giường cảnh trong thai thanh âm kia bên trong sen lẫn vài câu mơ hồ còn lớn mơ hồ còn có thể nghe đến nữ t ử kiềm chế tiếng la khóc giống như là từ sau trại phương hướng chuyển đến giương cảnh trong lòng đ n g nhiên k h é động thanh âm này tới đột nhiên lại mang theo vài phần bối rối không phải là cái kia hung đ ổ lại độc thủ hắn không dám chỉ hoãn thân hình giảm mượn như như mũi tên rời cung hướng về âm thanh nguồn gốc chỗ lao đi kinh đào thối thi chuyển đến cực h ạ dưới chân gần như không dính bụi đất thân ảnh tại phòng ốc cùng đường tắt ở giữa thần tốc xuyên qua chỉ để lại một đạo tản ảnh lờ mờ càng đến gần phía sau trại cái k i a quát lớn âm thanh cùng tiếng la khóc liền càng rõ ràng trong đó một đạo thu câm giọng nói phấn n ộ quát khóc cái gì khóc lại khóc lao tử hiện tại liền giết chết ngươi ngay sau đó là nữ tử càng lớn khóc nức nở còn kèm theo va chạm giọt vang dương cảnh ngưng thở lạng yên đi vòng qua một gian đơn sơ nhà gỗ về sau mượn xong cửa sổ khe hở vào trong nhìn lại chương một trăm hai mươi lăm ta không phải là thiện nhân cũng có hiệp tâm một chương một trăm hai mươi lăm ta không phải là thiện nhân cũng có hiệp tâm một bên trong nhà gỗ tia sáng u ám một ngọn đèn dầu ở trong góc chập trờn đem bóng người kéo đến bạn mẹo mà giữ tợn một cái mù mắt trái hán tử đang đứng trong phòng ư ứng trong tay cầm một cái dính lấy vết máu roi ra trên mặt dữ tợn từng cục g ư ơ n g cảnh một cái liền nhìn ra hán tử kia thể nội khí tức hô tạc bất quá là mới vừa vào mình tình võ giả tại bên trong hà b a n g ước chừng là cái bình thường thủ lĩnh mà tại trước mặt hắn trên xà nhà treo lấy một cái dây thừng lớn dây thừng mang trói một cái tuổi trẻ nữ tử nàng thân hình g ầ y yếu sắc mặt vàng như nến hiện nhiên là t r ư ở n g kỳ thiếu hụt dinh dưỡng giờ phút này hai tay bị thật cao treo lên chỉ có mũi chân miễn cưỡng có thể chạm đến mặt đất trên thân chỉ có một kiện áo lót đã sớm bị roi ra rút đến phá thành m ả n h nhỏ lộ ra trên da hiện đầy r ă n g khắp nơi vết roi máu thịt bé bét máu tươi theo vết thương từng dọn rơi trên mặt đất hội tụ thành một bãi nhỏ đỏ s ầ m v ế t máu cảnh tượng này không có chút nào nửa phần khinh nhờn chi ý chỉ có nhìn thấy mà giật mình t ă n khốc nữ tử sớm đã không có dãy rủa khí lực đầu nghiêng về một bên tựa như ngất đi có thể mỗi khi roi ra mang theo tiếng gió rơi vào trên người nàng còn là sẽ từ trong cổ họp gạt ra một tiếng yếu ớt mà thê lương kêu đau g ư ơ n g cảnh ánh mắt cấp tốc đạo qua g tại gian phòng nơi hẻo lánh bên trong bất ngờ còn nằm lấy ba bộ thân thể nói là thi thể càng thêm chuẩn xác vậy cũng là nhiều năm nhẹ nữ tử trên thân đồng dạng hiện đầy sâu đủ thấy xương vết roi s ớ m đã không có khí thức hiển nhiên là bị tươi sống c u t chết ách độc nhan hán tử rút b à i roi dừng lại đ ộ n g tác lại lè lưỡi tại nữ tử máu thịt bé bét trên bả vai liếm lấy một chút trên mặt lộ r a bệnh hoạn hưởng thủ cùng vui vẻ phản phất tại phẩm vị cái gì sơn hào hải vị trong mắt lóe lên một tia điên của ngực vắng tự lẩm bẩm trước đây ban chủ luôn nói muốn quy củ không cho ta phong túng ha ha ha hiện tại tốt toàn bộ hà bang đều muốn bị người tận diện ai còn quản được lão tử dù sao đều là muốn chết trước khi chết dù sao cũng phải tận hứng hà nước l ư ợ n g trong tay roi ra liếm môi một cái ngày mai nếu là không có chết thành lại đi lưu dân trong ổ bắt mấy cái trở về đừng nhìn b ẩ n thiệu hơi dọn dẹp dọn dẹp từng cái đều là thủy nội mỹ nhân nhi mấy ngày liên tiếp tử vong bóng ma h i ệ n nhiên đã xem cái này nguyên bản liền tâm tính bất chính ra hỏa ép đến triệt để điện dạy dương cảnh đứng tại ngoài cửa sổ nhìn xem cái kia độc nhãn hắn tử một roi lại một roi quất vào nữ tử trên thân nghe lấy cái kia yếu ớt kêu đau dần dần thấp không thể nghe thấy nữ tử khí tức đã là dây tóc treo sợi mắt thấy là phải tắt tở một cỗ hàn ý từ đáy lòng của hắn dâng lên cấp tốc lan tràn đến toàn thân so với cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó hung thủ trước mắt bực này tại trong tuyệt vọng tùy ý thi bạo bại hoại càng làm cho hắn cảm thấy buồn nôn cùng phẫn nộ dương cảnh xâm mặt lại trong mắt hàn quăng trợi hiện hắn túi người từ trên mặt đất nhặt lên một ngón tay dài bén nhọn cây gỗ sau một khắc hắn vươn tay nhẹ nhàng đẩy ra cái kia phiến hở khép cửa gỗ kéo kẹt cũ kỹ cửa gỗ phát ra một tiếng chói hai chuyển động âm thanh tại cái này tĩnh mịch trong đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng độc nhãn hán tử đống nhiên quay đầu hung lệ ánh mắt tiến đụng vào cửa đạo thân ảnh kia bên trong thấy rõ người tới rất là lạ mặt không phải là hà ban g huynh đệ cũng không phải mặt khác cầu viện đến người hắn lập tức biếu mày cầm roi ra tay thật chặt thô tiếng nói ngươi là ai lời còn chưa dứt hắn liền gặp dương cảnh thân hình k h n g động chỉ có tay phải hơi dương lên một đạo tàn ảnh vạch qua ư ám kia sáng bên dưới nhanh đến mức để người thấy không rõ động tác. Phốc phốc. một tiếng b ă n g nhỏ bén nhọn cây gô đã tinh chuẩn xuyên tấu yết hầu của hắn độc n h ạ n hán tử trên mặt hung ác ngang ngược nháy mắt ngưng kết thay vào đó là đ ầ y mặt khiếp sợ cùng ngạc nhiên hắn v i ý thức che lại yết hầu cảm thụ được sinh mệnh khí tức theo ấm áp huyết dịch cùng nhau trôi qua trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng m ở m i ệ n g hắn đến chết đều không hiểu cái này đột nhiên xông tới người xa lạ vì cái gì muốn giết mình b ị n h r o i ra rớt xuống đất độc n h ạ n hán tử thân thể cao lớn trùng điệp ngã về phía sau kích thích một trận bụi đất hắn há to miệm tựa hồ muốn nói cái gì lại chỉ phát ra hôi, hôi thoát hơi thoát máu tươi từ hết hầu lỗ thủng bên trong quần quận tuân ra nhôm u đỏ dưới thân mặt đất dương cảnh đứng tại cửa ánh mắt bình tĩnh nhìn xem thi thể trên đất hắn chưa từng là m ặ t người nắn bóp thiện nhân nhưng cũng k i n h thường làm lấy mạnh hiếp yếu tác nhân quá khứ kinh lịch giáo hội hắn chỉ có đầy đủ lực lượng mới có thể bảo vệ mình cùng để ý người cũng mới có thể tại cái này trong l ò n thế giữ vững một tia điểm mấu chốt nếu là đ ặ t ở trước đây hắn vẫn chỉ là cái võ giả bình thường tự vệ còn cần cẩn thận đối mặt trước mắt bực này thảm trạng dù cho trong lòng phẫn nộ có lẽ cũng sẽ chỉ lựa chọn đẩn nhẫn rời đi khi đó hắn không có tư cách cũng không có sức mạnh quản b i ệ t không đâu nhưng bây giờ hắn là hóa kình cơn giả thực lực đủ để tại ngư hà huyện đặc t h â n đừng nói một cái nho nhỏ mình tình thủ lĩnh liền tính toàn bộ hà bang hắn cũng không có để vào mắt có sức mạnh liền có cơ hội lựa chọn hắn có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn chỉ lo thân mình cũng có thể lựa chọn xuất thủ chu sát b ự c này bại h o ạ i cứ còn có thể bán hồi tính mệnh hắn thừa nhận chính mình cũng không phải là người tốt thiện nhân nhiều khi sẽ ưu tiên cân nhắc tự thân cùng người nhà an u y mang theo vài phân ích kỷ cùng lợi mình có thể trơ mắt nhìn xem vực này bạo hành phát sinh mà thờ、ơ. hắn qua không được trong lòng mình cái kia đạo khảm tại không nguy hiểm tự thân căn bản điều kiện tiên quyết thuận tay cứu một người giết một cái ác nhân với hắn mà nói cũng không phải là việc khó dương cảnh thu hồi ánh mắt đi đến cái kia bị treo cô gái trẻ tuổi trước mặt khí tức của nàng đã cực kỳ yếu ớt nếu không phải thể nội còn có một tiên ngoan cường sinh c ơ treo sợ rằng sớm đã theo ba người khác mà đi hắn đưa tay ngón tay tại dây thừng bên trên nhẹ nhàng gậy một cái nội k i n h lưu chuyển ở giữa dây thừng lớn ứng thanh mà đức dương cảnh thuận thế đem nữ tử nhẹ nhàng ôm vào trong ngực thân thể của nàng nhẹ giống một mảnh l ư ngũ có thể đụng tay đến chỗ đều là nóng bỏng v ế t máu cùng băng lánh vết thương hắn cẩn thận đem nữ tử để dưới đất động tác n ư u h ò a có lẽ là lúc rơi xuống đất chấn động có lẽ là bản năng cầu sinh nữ tử lại chậm rãi mở ra một tia khỏe mắt mông lung trong tầm mắt nàng nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ đang cúi đầu nhìn xem chính mình nàng mặc dù đã mở mắt không ra nhìn không thấy đồ vật nhưng vẫn là mơ hồ có thể nghe đến một chút độc t ĩ n h hắn là vừa rồi cái k i a xông tới người là hắn cứu mình ý thức tại thanh tỉnh cùng đang trong hôn mê bồi hồi nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng vợ môi hít hít phát ra yếu ớt văn nhuế âm thanh. đa đa tạ ân nhân cứu giúp dám dám hỏi ân nhân tục danh ngày sau âm thanh mặc dù yếu ớt lại đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng mang theo một loại không giống với hương giã thôn cô dịu dàng cùng q u ý củ dương cảnh trong lòng khẽ nhúc đích cái này nữ tử nông hành cử chỉ, h n cử k ô giống bình thường nông g bình i a nữ có khả năng có giống như là quan lại hoặc nhà giàu mắc nạn tiểu thư dương cảnh không có lập tức trả lời ánh mắt rơi vào nữ tử trắng bệnh như tờ giấy trên mặt n à n g khí tức yếu ớt lúc có lúc không hiển nhiên sắp đến g i u hết đẹt tắt lúc này nếu là lại kéo đi xuống sợ là liền tính đưa đến ý quán cũng vô lực xoay chuyển trời đất hắn suy nghĩ một chút từ trong ngực lấy ra một cái trắng n mất bình ngọc mở ra nắp bình một cỗ khang khổ m ù i thuốc tràn ngập ra dương cảnh đổ ra một viên to bằng t r ứ n g bù câu viên thuốc viên thuốc có màu xanh nhạt mặt ngoài ẩn có rực rỡ lưu chuyển chính là hắn rất lâu không có dùng qua hồi xuân đan chữa thương hiệu quả rất tốt trong tay hắn còn có chữa thương hiệu quả mạnh hơn hồi xuân đang ấ p mười gấp trăm 10 lần bách thảo linh đan nhưng cái kêu bảo đan đối với chính mình cũng có rất tác dụng lớn chỗ mà còn cực kỳ chân quý khan hiếm dương cảnh không nghĩ qua đối cái này n hắn cẩn thận đem viên thuốc nhét vào nữ tử trong miệng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt tại cổ học nàng đ ổ vào một tia nội k ỉ n h giúp nàng đem viên thuốc n u ố t xuống nay hồi xuân đan mặc dù cũng không tiện nghi nhưng đ ố i bây giờ hắn mà nói cũng coi như không được cái gì chương một trăm hai mươi lăm ta không phải là thiện nhân cũng có hiệp tâm hai chương một trăm hai mươi lăm ta không phải là thiện nhân cũng có hiệp tâm hai huống hồ xung quanh không có ý quán cái này đã là duy nhất có thể cứu nàng biện pháp viên thuốc vào bụng rất nhanh liền hóa thành một dòng nước ấm chậm r i i tản vào nữ tử toàn thân nàng nguyên bảng ấ p rút yếu tớt hô hấp dần dần b ữ n g b ằ n g chút trên mặt cũng nổi lên một tia cực kỳ nhạt huyết sắc đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một trận lộn s n tiếng b ư ớ chân c kèm theo bó đ u ố c ánh sáng dương cảnh mở đầu nhìn lại chỉ thấy một đội hà bang tuần tra bang chúng đang đứng tại cửa ra vào trong tay trường mâu nắm chặt khắp khuôn mặt là hoảng sợ nhìn qua trong phòng độc nhạn hán tử thi thể trên đất vết máu cùng với đứng tại trung ương nam tử xa lạng tất cả những thứ này đều để bọn họ trong lòng kịch chấn giết, giết người một cái tuần tra bang chúng kịp phản ứng n h ẹ n g à o hô to h ô n g đổ tìm tới hắn tại chỗ này mấy tên khác tuần tra bang chúng cũng liền vội vàng đi theo hô to phảng phất như chim sợ cánh cong hiển nhiên bọn họ vô ý thức đem dương cảnh trở thành mấy ngày liên tiếp tại trại lớn bên trong đ i ê n quần g tàn sát hung thủ dương cảnh lông mày cao lại vừa muốn mở miệng đã thấy tuần tra các bang chúng đã như lâm đại địch n ộ n nhịp giơ lên trường mâu nhắm ngay hắn còn có hai người bay người chạy trốn một bên chạy một bên hô to dương cảnh lắc đầu bất đắc dĩ dứt khoát cũng không đội mà đi ánh mắt rơi vào nữ tử kia trên thân thấy nàng khí tức càng thêm ổn định hiển nhiên hồi xuân đ a n có tác dụng trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra hắn tính toán tại chỗ này chờ lý thiết vật tới lấy hắn thực lực hôm nay tự nhiên không sợ hà bang t h ú n g chi hắn cùng lý thiết vân quan hệ cũng không tệ b i ế t đối phương cũng không phải là không phải là không phân trợ t h ủ vi ngược người thú hồ tới hắn cảnh giới bây giờ cùng địa vị ngư hà huyện tôn phủ cùng sáu đại gia tộc còn muốn kính hắn ba phần đem hắn p h ụ n làm thử khách chỉ là hà bang còn không đến mức để hắn kiên kỵ cũng không lâu lắm hà bang c h ạ y lớn liền triệt để loạn cả lên tìm tới hung đồ tiếng hô hoán liên tục không ngừng phá vỡ đêm yên lặng các nơi đèn đốt u sáng lên bóng người đông đảo hiển nhiên là các phương cao thủ đều tại chạy về đằng này thương gia vị trí thiên viện thương gia tam trưởng lao nghe động tĩ trong mắt lóe lên một vệ ánh sáng lạnh lẽo thân hình khéo động như tật phong hướng về phía sau c h ạ y lướt đến hắn ngược lại muốn xem xem là ai lớn mật như thế dám ở dưới m í mắt hắn hành hung lý thiết vân cùng mấy vị hà bang cao tầng cũng nghe tin chạy đến sắc mặt nghiêm túc bước chân b ộ i vàng mấy ngày liên tiếp t ử vòng bóng ma ép tới bọn họ thở không nổi bây giờ hung đổ bị ngăn tại trong phòng nhưng lại làm cho bọn họ nhẹ nhàng thở ra hà bang chạy lớn bên ngoài trong rừng rậm một thân ảnh tiềm phục tại chỗ tối chính là phi mã đạo nhị đương ra lệ hở mũ hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chạy lớn trong mắt tiêu đ trong tay đoạn đao ở dưới ánh trăng hiện ra hạt băng ở bên người hắn cách đó không xa nằm lấy mấy cỗ hà băng băng chúng thi thể đều là trước đây không lâu tính toán lén lút chạy ra trại lớn băng chúng vừa mới ra cửa trại liền bị hắn lặng yên không một tiếng động chém giết liền chạy trốn cơ hội cũng không cho bọn họ đây là hắn đối hà băng vô cùng tàn nhẫn nhất trả thù cũng nguyên nhân chính là như vậy trại lớn bên trong băng chúng mới càng thêm tuyệt vọng một chút người tự biết khó thoát khỏi cái chết liền dứt k h á t phóng túng điên tuồng như cái kia độc nhãn hán tử lầm dạng tại h ủ diện phía trước tùy ý thi bạo đ ô n nhiên lệ hồng vũ nhìn thấy t hồ lệ hồng vũ cau mày trong lòng điểm khả nghi bộ phát ta rõ ràng không có độc thủ đây là có chuyện gì hắn nhìn chằm chằm trại lớn phương hướng ánh mắt sắc bén như ưng chẳng lẽ là hà bang bố trí bấy dập cố ý gây ra hối loạn dẫn chính mình tặc câu hay là hà bang nội bộ thật ra loạn gì cũng có cái này khả năng hiện tại toàn bộ hà bang lòng người bằng hoàng sai lầm rất bình thường nói không chừng là có người muốn tạo lý thiết vân phản đáng hận cái kia khương gia lão gia hỏa để ta không thi triển được không phải vậy không dùng được mấy ngày hà bang đầy giúp đỡ chúng đều muốn bị ta đổ diện l ấ y tế con ta lệ hồng vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh cuối cùng tìm nén không được chuẩn bị đi lặng lẽ quan sát một chút cũng muốn thừa cơ tìm kiếm cơ hội hạ thủ thân hình hắn như ly miêu thoát ra rừng rậm mượn cảnh đêm cùng trại tường bóng ma đ i ể m hộ mấy cái lên xuống liền lẹn vào hà bang trại lớn bây giờ trong trại hỗn loạn tuần tra bang chúng lực chú ý đều bị phía sau trại động tính hấp dẫn ngược lại cho hắn thời cơ lợ phía sau trại gian kia đơn sơ bên trong nhà gỗ dương cảnh chính i ê n lặng dọn dẹp tàn cuộc hắn tại gian phòng nơi h ẻ o lánh tìm tới mấy khối coi như sạch sẽ v ã i thô nhẹ nhàng đắp lên cái kia ba bộ sớm đã băng lành nữ thi trên thân che kín các nàng máu thịt bé bét thân thể sau đó hắn lại túi người cởi xuống độc nhãn hán tử trên thân tương đối hoàn chỉnh áo ngoài cẩn thận từng ly từng tí quấn tại tên kia khôi phục một chút nữ tử trên thân chặn lại lộ ra ngoài vết thương làm xong tất cả những thứ này hắn mới ngồi dậy ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cửa tiếng bước chân từ xa mà đến gần rất nhanh lý thiết vân mang theo mã triệu vân cùng h ạ n g dũng phong cùng với mặt khác hà bang bang chúng chạy tới ba người nhìn thấy trong phòng tình hình lại nhìn thấy bị bang chúng vây vào giữa dương cảnh đều là s ư ơ sở thế nào lại là hắn lý thiết vân đầu tiên là nhìn lướt qua thi thể trên đất cùng vết máu lại nhìn một chút cái kia bị vải thô đang đắp ba bộ nữ thi cùng với nằm trên mặt đất bọc lấy áo ngoài cô gái trẻ tuổi trong lòng đã có mấy phần suy đoán s á t mặt nháy mắt chầm xuống hắn hít sâu một hơi bước nhanh đi đến dương cảnh trước mặt chắp tay nói dương t i ế u hiệp rất lâu không thấy ngươi làm sao sẽ ở chỗ này trong giọng nói mang theo vài phần nghĩ hoặc nhưng cũng không có địch dí dương cảnh c h ắ c tay bát l ê thản nhiên nói ta nghe hà bang gần đây bị hung đồ trong bóng tối tàn sát liền tới xem một chút vốn định tiềm phục tại chỗ tối có lẽ có thể tìm đến cái kia hung đồ vết tích không nghĩ tới trong trại tìm một vòng hung đồ không thấy lại bắt gặp nơi này sự t ì n h hắn đưa tay chỉ độc nhãn hắn t ử thi thể ta thấy tận mắt hắn tại cái này làm lục nữ tử đã có ba người chết thảm trong tay hắn nếu không phải ta xuất thủ kịp thời vị cô nương này chỉ sợ cũng khó sống sót lý thiết vân ánh mắt tại trong phòng chậm rãi đảo qua mỗi nhìn thấy một chỗ vết máu mỗi nhìn thấy cái kia che kín vải thô thi thể s á t mặt liền nặng một điểm hắn chuyển hướng dương cảnh khắp khuôn mặt là ấ y náy cùng đau lòng dương thiếu hiệp việc này là ta h ạ ban g xỉ đ ủ tên xúc sinh này lý thiết vân đ ỗ n g nhiên chỉ hướng độc nhãn hắn t ử thi thể âm thanh bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ ta sớm biết hắn làm qua bực này thương thiên hại lý sự t ì n h năm đó nể tình hắn theo ta nhiều năm lại khóc cam đoan tuyệt không lại phạm lần nữa liền chỉ trọng trách hắn một trận tha tính mạng hắn không nghĩ tới không nghĩ tới hắn lại đến chết không đổi tại cái này trước mắt còn dám như vậy làm càn hắn hít sâu một hơi đối với dương cảnh trịnh trọng chắc tay hắn đang chết đa tạ dương thiếu hiệp hôm nay thay ta hà bang thanh lý muôn hộ nếu không ta lý thiết vân quả thật không còn mặt mũi đối giang hồ đồng đạo mã triệu vân cùng hạng dũng phong cũng liền bận rộn chắc tay khắp khuôn mặt là xấu hổ bọn họ nhìn hướng độc nhãn hán t ử thi thể ánh mắt bên trong trừ phẫn nộ càng nhiều hơn chính là một loại thật sâu xỉ đục hà bang thanh danh sợ là muốn bị bực này bại hoại bại phôi lúc này ngoài phòng chuyển đến một trận trầm ổn mà nhanh chóng tiến g bước chân khương gia tam trưởng lão mang theo mấy tên khương gia cao thủ đi đến ánh mắt của hắn quét qua trong phòng tình hình nhìn thấy trên mặt đất thi thể cùng vết máu đầu tiên là xương sở chật lông mày níu lên. lập tức ánh mắt rơi vào dương cảnh trên thân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc chắp tay nói dương thiếu hiệp ngươi làm sao cũng tại nơi đây dương cảnh nhận ra vị này khương gia tam trưởng lão ngày hôm qua cùng lý g i a đối quyền lúc vị này khương gia tam trưởng lão liền ngồi tại người xem ghế ngồi hàng thứ nhất sư phụ tôn dung còn đặc biệt vì hai người làm qua giới thiệu hắn mặc dù dâu tóc đã có chút hoa rầm nhưng là ngư hà huyện thành danh nhiều năm hóa kình cường giả thực lực cực mạnh gặp qua tam trưởng lão dương cảnh cũng chắp tay đáp lễ ngữ khí ôn hòa khương gia tam trưởng lão đối dương cảnh có chút coi trọng ngày hôm qua trận tia đối quyền hắn thấy rõ ràng dương cảnh tuổi còn trẻ liền đã bước vào hoa kỉnh lại năng lực thực chiến cực mạnh gần như sắp không kém hơn chính mình bực này vì tín lâu năm hoa kỉnh càng khó hơn chính là tiềm lực kinh người đợi một thời gian thành tựu tất nhiên vượt xa tại hắn thương gia gần đây đang có ý lôi kéo vị này ngư hà nguyện số một nhân vật phong vân hắn tự nhiên sẽ không lãnh đạo đây là thương gia tam trưởng lão thu hồi ánh mắt nhìn hướng lý t h i ế t vân nghi hoặc mà hỏi thăm h i ệ n nhiên còn không rõ ràng lắm trong phòng b i ế t cố dương cảnh đang muốn mượm lý thiết vân đã vượt lên trước một bước đem vừa rồi dương cảnh thuật sự t ì n h lại thuật lại một lần trong n ô n n g ự a tràn đầy xấu hổ liền cái eo đều so ngày thường c o n mấy phần thương gia tam trưởng lão nghe xong chân mày hơi nhữ lại nhìn hướng lý thiết vân ánh mắt mang theo mấy phần n g ư ỡ n g trọng lý b a n g chủ hà bang bây giờ căn cơ thâm hậu dưới trướng bang chúng hơn ư ngàn nhưng đạo dùng người không thể vô ý như dung túng bực này sâu mọt lưu tại trong bang không những vô ích ngược lại sẽ bại hoại thanh danh giao động căn cơ văn bối minh mạch lý thiết vân trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng không người nói văn bối tại cái này hướng tam trưởng lão cùng dương thiếu hiệp căn đoan như hà bang có thể sống qua một k ế p này ta ổn thỏa đích thân quét sạch hà bang trên thế giới phản phẩm được không mang làm nhiều việc các người t u y ệ t không nhân n ư ợ n g dương cảnh cùng khương gia tam trưởng láo l ư ớ t nhau đều là khẽ gật đầu nhìn lý thiết vân cái này thái độ chờ tràn g nguy cơ này đi qua hà bang sợ là tránh không được một tràng quyết đoán thanh tẩy h khương gia tam trưởng láo chuyển hướng dương cảnh trên mặt lộ ra một vệ ôn hòa tiểu ý dương thiếu hiệp có thể đến ngược lại là giúp chúng ta một đại ân có ngươi ở đây bắt lấy cái kia hung đồ năm chắc lại lớn mấy phần hắn dừng một chút trong mắt lóe lên một tia khen ngợi ta nghe nói dương thiếu hiệp còn kiềm tu một môn thân pháp loại võ học càng là đã đạt đến ám kình cấp độ lấy ám kình thân pháp phụ trợ hóa kình tu vi tốc độ như vậy sợ là so lão phu còn muốn thắng được một bậc cái kia hung đồ có thể tại lão phu d ư ớ i m í mắt chạy đi chưa hẳn có thể tránh thoát dương thiếu hiệp truy tung lời này tuy là khen ngợi nhưng cũng nói ra tình hình thực tế dương cảnh kinh đảo thối đã luyện tới ám kình phụ trợ hóa kình cấp độ thân pháp cùng tốc độ thân hình mong lẹ tại ngư hà huyện sợ là hiếm có đủ cho dù là so với khương gia tam trưởng lão bực này vì tín lâu năm hóa kình ở thân pháp linh động bên trên càng hơn một bậc dù sao theo dương cảnh biết mấy vị ngư hà huyện uy tín lâu năm hóa kình cường giả còn giống như không có người nào đem kiêm tu thân pháp loại võ học luyện đến ám kình cấp độ dương cảnh nghe vậy c h ắ p tay k i ê m t u n ó i tam trưởng lão quá khen rồi tại hạ tự nhiên hết sức dứt lời ánh mắt của hắn chuyển hướng trên mặt đất nữ tự kia lại đối lý thiết vẫn nói lý ban chủ vị cô nương này thương thế rất nặng còn mời ổn thỏa tốt đẹp trung n o n dương thiếu hiệp yên tâm lý thiết vân vội và h ư ứ n g thanh quay đầu cửa đối diện bên ngoài n g mau gọi hai cái tay chân lanh lẹ phụ nhận tới đem vị cô nương này đưa đến phu nhân nơi đó mời ý sư lập tức trật trị ngoài cửa rất nhanh truyền đến đáp lại hai tên mặc vải thô váy áo nữ b ă n g c h ú n g b ư ớ c nhanh đi tới cẩn thận từng ly từng tí đem nữ t ử g đ ặ t lên sớm đã chuẩn bị tốt giản dị cán g cứu thương vội vàng về sau đường mà đi xử lý xong việc này dương cảnh nhìn hướng lý thiết vân cùng khương ra tam trường lão nghiêm mặt nói tại hạ vừa tới hà bang trại lớn đ ố i gần đây chuyện phát sinh còn không rất hiểu rõ còn mời hai vị nói kỹ càng một chút cái kêu bung đổ tình huống lý thiết vân gật đầu nói dương thiếu hiệp đi theo ta chúng ta đi tiền sành nói chuyện vừa đi vừa nói dương cảnh khẽ gật đầu ánh mắt trong lúc lơ đãng đạo qua lý thiết vân sau l ư n g mã triệu vân cùng trong lòng hơi đ ộ n g một chút lúc trước tiêu diệt phi mã đạo lúc hà bang xuất thủ trừ lý thiết vân còn có ba vị phó ban g chủ bây giờ đứng tại sau lưng lý thiết vân chỉ có hai người vị tia thân hình g ầ y gò phó ban g chủ nhưng không thấy bóng dáng nghĩ đến chính là phía trước nghe nói vị tia chết tại hung đồ trong tay phó ban g chủ dương cảnh trong lòng thầm than một tiếng cái tia hán tử g ầ y gò thực lực rất mạnh ngày đó liên thủ lúc tác chiến biểu hiện không tệ lại không nghĩ rằng lại thành chết tại hung đồ trong tay cái thứ nhất hà bang phó ban g chủ thực sự là xui xẻo một đoàn người xuyên qua quanh co đường tắt hướng phòng khách chính phương hướng đi đến bên tia, trại lớn chỗ sâu một chỗ chất đầy tạp vật nơi hẻo lánh trong bóng tối lệ hồng vũ chính lặng yên không một tiếng động ẩn nút hắn nhìn xa xa dương cảnh một đoàn người bóng lưng biến mất tại đường tắt phần c u ố i lại mơ hồ nghe đến cách đó không xa hai tên tuần tra bang chúng trò chuyện vừa rồi đó chính là tôn thị võ quán dương thiếu hiệp nghe nói hắn nhưng là hóa k ì n h cường giả đúng vậy à liền cương gia tam trưởng lão đều khách khách khí khí với hắn giống như thân pháp của hắn kinh người có hắn tại nhất định có thể bắt lấy cái tia hung đồ nghe đến dương cảnh hai chữ lệ hồng vũ chấn động trong lòng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn tại sao lại ở chỗ này lệ hồng vũ hơi n h u lên hai ngày này tiềm phục tại trại lớn phụ cận hắn cũng đ ứ t quắng nghe đến chút liên quan tới dương cảnh nghe đồn tiểu tử kia không ngờ đột phá hoa kỉnh t h a n h ngư h à huyện trẻ tuổi nhất hoa kỉnh cờ giả tiềm lực kinh người nguyên bản hắn còn muốn trước giết sạch hà bang là nhi tử báo thù lại chậm rãi tìm cơ hội diệt trừ dương cảnh cái này tiêu diệt phi mã đạo chủ hùng không nghĩ tới đối phương lại chủ động đưa tới cửa ngược lại là tiết kiệm ta ngày sau công phu lệ hồng vũ liếm liếm môi k h khốc nhưng trong lòng không dám k i n h hưởng hắn nghe nói qua dương cảnh còn kiêm tu một môn ám kỉnh cấp độ thân pháp võ học tốc độ cực nhanh đôi này am hiểu ẩn nắp ám sát hắn mà nói không thể nghi ngờ là phiếp thước nhưng nghĩ lại lệ hồng vũ trong mắt lại đốt lên vẻ tàn nhẫn dương cảnh mạnh hơn cũng chỉ là mới vừa đột phá hóa k ì n h không lâu c a n cơ chưa hẳn vững chắc cái gọi là tiềm lực lớn cái k i a c ũ n g chỉ là tiềm lực không phải thực lực chính mình chìm đ ắ m ám k ì n h đỉnh phong nhiều năm lại tại đảo vong trên đường được đến thánh giáo tương trợ thực lực đột phá hóa k ì n h sớm đã xưa lâu bằng n à y liền thương gia tam trưởng lão đều không thể phát giác được tung tích của mình đối phó một cái mới vào hóa kính tiệm tử phần thắng hay là rất lớn tất nhiên chủ động đưa tới cửa vậy cũng đừng nghĩ đi lệ hồng vũ năm chặt dấu ở trong tay áo đòn nao thân a o băng lãnh xúc cảm để hắn càng thêm tỉnh táo vốn định chậm chút lại thu thập ngươi tất nhiên chính ngươi tự tìm cái chết vậy liền trách không được ta tiềm lực lại lớn chết cũng bất quá là một nắm c ặ t vàng hắn nhẹ hít một hơi l ạ g yên lui lại ẩn vào càng sâu h ắ t cám bên trong ánh mắt gắt gao tập trung vào d ư ơ n g cảnh đám người rời đi phương hướng chương một trăm hai mươi sáu kỳ t r ù n g cắm ấy một chương một trăm hai mươi sáu kỳ t r ù n g cắm ấy một g ư ơ n g cảnh cùng khương gia tam trường lão lý thiết vân đám người xuyên qua mấy tầng sân đi tới hà bang đại trại chủ sành trong sành đèn nút sáng trưng bàn bắt tiên bên cạnh b ả y biện mấy tấm lấy b ả n h không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt, nhạt trà chắt c h ấ t vị lại ép không được c ố kia vung đi không được khẩn trương khí tước mấy người phân chủ khách ngồi xuống lý thiết vân đích thân cho dương cảnh cùng tam trưởng lao châm lên tràn ó n g thương gia tam trưởng lao nâng chén trà lên lại không có uống tao mày nói không dối gạt dương thiếu hiệp ta khương gia lần này phái tới người bên trong đã có hai người gãy tại cái tia hung đồ trong tay bất quá vận hạnh còn có ba người tại ta kịp thời lúc chạy đến trốn thoát còn cùng cái tia hung đồ giao thủ qua dương cảnh trong lòng hơi lộng vội vàng truy hỏi ồ có thể nhìn trong cái kia hung đồ tướng mạo gián g dấp thực lực làm sao đây là hiện nay mấu chốt nhất tin tức thương gia tam trưởng lão lắc đầu đặt chén trà xuống cái kia hung đồ trên mặt che một mảnh bãi đen thấy không rõ hình dạng bất quá nhìn thân hình hắn cao thấp m à t ốm đổ cùng lý bang chủ phái người cha đến phi mã đạo nhị đ ư ờ n g ra có chút tương tự hắn dừng một chút nhớ lại đệ tử trong tộc miêu tả ta mấy cái kia tộc cháu ngày bình thường thường có hóa kỉnh trưởng b ố i chỉ điểm đối cảnh giới võ đạo cũng coi như mất cảm bọn họ nói cùng cái kia hung đồ lúc giao thủ mặc dù rõ ràng cảm giác được thực lực cách xa nhưng có thể mơ hồ phát giác được đối phương nội kình vận chuyển cùng hóa kình tương tự v ừ a xa ám kình tinh phong nhưng cùng ta so sánh nhưng lại kém rất nhiều xác nhận mới vừa đột phá không lâu hóa kình võ giả tất nhiên là hắn lý thiết vân bỗng nhiên vỗ bàn một cái sắc mặt khó coi trừ cái kêu phi mã đạo nhị đương ra ta hà bang gần đây lại không bực này không chết không thôi tự đ ị n h nhất định là hắn may mắn đột phá hóa kình trở về trả thù dương cảnh khẽ gật đầu cái này cùng hắn phía trước suy đoán không như mà hợp xem ra cái kêu biến mất phi mã đạo nhị đương ra quả nhiên là ẩn từ một nơi bí mật gần đó hung thủ đúng lúc này bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận kinh hoàng la lên sen lẫn thê lương kêu thảm phá vỡ trong sảnh ngắn ngủi bình tĩnh xảy ra chuyện thương gia tam trưởng lão cùng lý thiết vân đồng thời đứng lên sắc mặt đột biến dương cảnh cũng nháy mắt đứng dậy ba người lưng nhau đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng chậm bước nhanh lao ra tiền sảnh hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới lao đi một đường tận hành chỉ thấy dọc đường các bang chúng thất kinh chạy nhanh k h ắ p khuôn mặt là sợ hãi rất nhanh bọn họ liền đi đến một chỗ trống trải trên đất trống nơi này đã gây không ít người từng cái rụt cổ lại sắc mặt tảm đạm nhìn hướng trung ương ánh mắt tràn đầy sợ hãi bang chủ tam trưởng lão dương thiếu hiệp mọi người thấy bọn họ đến giống như nhìn thấy chủ tâm cốt đ ộ i b à n g nhường ra một đầu thông lộ dương cảnh ba người xuyên qua đám người ánh mắt nhìn về phía trung ương đất trống chỉ thấy trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm lấy sáu cỗ thi thể liệu là hà bang băng chúng bốn người chỗ cổ có một đạo tinh tế vết máu h i ệ n nhiên là bị lợi khí nháy mắt cắt thiết hầu mất mạng chết không nhắm mắt còn có hai người nơi ngực có một đạo chật hẹp huyết động cũng là nhất kích tất sát máu tươi nhuộm đỏ mặt đất tại bó đốt chiếu g i i hiện ra quỷ dị rực、rỡ. không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng đ ậ m ép tới người gần như thở không nổi cái kia h u n g đồ lại tại bọn họ nghị sự ngắn ngủi một lát lại đậu thủ nhìn xem trên mặt đất sáu cỗ chết không nhắm mắt thi thể d ư ơ n g cảnh thương gia tam trưởng lão cùng lý thiết vân sắc mặt đều nặng đến có thể chảy ra nước không khí bên trong mùi máu tươi hôn tạp mọi người kinh hoàng để cái này cảnh đêm tăng thêm mấy phần k i ể m chế chuyện gì xảy ra lý thiết vân cưỡng chế l ử a giận nhìn hướng bên cạnh một cái dọa đến run lẩy bẩy b ằ n chúng chính là hắn phát hiện trước nhất nơi này dị trạm đám kia chúng lắp bắp nói hồi về ban chủ chúng ta mấy cái tuần tra đến nơi này liền liền thấy bọn họ nằm trên đất một điểm động tĩnh đều không nghe thấy người đã sớm không còn thở thương gia tam trưởng lão ngồi sổ người xuống ngón tay nhẹ nhàng phát qua một cỗ thi thể chỗ cổ vết máu đầu ngón tay r i n h chút đỏ sầm vết máu hắn đứng lên trầm giọng nói vết thương bằng thẳng hạ thủ vừa nhanh vừa chuẩn hiển nhiên là quen dùng đào tay giả đời mà còn đối phương cực kỳ g à o hạn giết người phía sau lập tức t r ố n xa liền một tia k h í tức đều không có lưu lại chúng ta liền truy phương hướng cũng không tìm tới dương cảnh tao mày thầm nghĩ trong lòng cái này hung đổ quả nhiên khó giải quyết không những thực lực mạnh làm việc càng là hung ác quả quyết chuyên chọn phòng bị chỗ bạc được hạ thủ đến tay phía sau liền ẩn nấp vết tích giống như giỏi trong xương để người khó lòng phòng bị nếu không mau chóng đem nó bắt được đừng nói hà bang trên dưới lòng người b ằ n g hoàng liền chính hắn đều khó mà yên tâm dù sao đối phương rất có thể chính là phi mã đạo nhị đưa ra tuyệt sẽ không bông tha lúc trước tham dự tiêu diệt chính phi mã đạo trước tiên đem các minh đệ thi thể khiên g xuống đi thật tốt á n táng lý thiết vân hít sâu mờ hơi đối bên cạnh bang chúng phân phó nói chờ các bang chúng ba chân bốn cẳng khiêng đi thi thể lý thiết vân nhìn hướng dương cảnh cùng khương ra tam trường lão trầm giọng nói theo ta thấy cái kia hung đồ nói không chừng còn giấu ở đại trại bên trong không bằng chúng ta tách ra tuần tra mang theo nhiều người một chút có lẽ có thể có chỗ phát hiện thương gia tam trưởng lão lại nhữ mày ánh mắt đảo qua xung quanh từng cái sắc mặt kinh hoàng bằng chúng lại liếc mắt chỗ tối chập trần bóng c â y lắc đầu ta có một ý tưởng dương cảnh cùng lý thiết vân đều là xương sở lập tức đều nhìn về hắn thương gia tam trưởng lão là ngư hà huyện thành danh nhiều năm hóa kỉnh c ự n giả lịch duyệt phong phú kiến thức rộng rãi hắn ý nghĩ có lẽ thật có thể phá cụ nơi này nhiều người phức tạp thương gia tam trưởng lão hạ giọng nói không chừng cái k i a hung đồ liền tại chỗ tối nhìn chằm chằm nơi đây không tiện nói tỉ mỉ chúng ta về tiền sảnh nói dương cảnh cùng lý thiết vân lẫn nhau đều hiểu h ắ n ý tứ cái này hung đồ xuất quỷ nhập thần xác thực có khả năng t i ề m phục tại phụ cận nếu là ở chỗ này bàn bạc đối sách ngược lại khả năng bị đối phương thấy được tiên cơ ba người không cần phải nhiều lời nữa quay người cùng nhau hướng phía trước sảnh đi đến trở lại tiền sảnh đóng cửa phòng ngăn cách phía ngoài ồn ào n á o động ba người phân ngồi tại ghế bành bên trên lý thiết vân đích thân cho hai người tiếp theo trả nóng lập tức cùng dương cảnh cùng nhau nhìn hướng khương gia tam trường lão trở lấy câu sau của hắn thương gia tam trưởng lão nâng chén trà lên lại không có uống đầu ngón tay tại chén xuôi theo nhẹ nhàng b ố t ve chậm rãi mở miệng nói chúng ta dạng này chẳng có mục đích tuần tra không phải biện pháp hắn d ư ơ n g mắt nhìn hướng hai người ánh mắt nghiêm trọng địch tối ta sáng đối phương giết người xong liền đi giống như c h â u đất xuống biển chúng ta căn bản tìm không được vết tích lại như thế dâu dài sẽ chỉ làm đại gia càng khủng hoảng chính giữa hung đồ ý mớn thương gia tam trưởng lão đặt chén trà xuống trầm g i ọ n nói bây giờ tiếp tục như vậy phòng thủ thức tuần tra không thể nghi ngờ là bị động ăn đòn theo ta thấy có hai cái biện pháp có lẽ có thể được dương cảnh cùng lý thiết vân đều là mừng rỡ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn chờ lấy nghe cụ thể biện pháp cái thứ nhất biện pháp khương gia tam trưởng lao chậm dai nói từ bỏ hà bang đại trại để tất cả bang chúng tạm thời lui vào thành bên trong chỉ là biện pháp này tác dụng có hạn hắn lắc đầu giải thích nói liền t i n h trốn vào nội thành một vị hóa kỉnh cường giả như quyết tâm muốn giết người luôn có thể tìm tới cơ hội huống chi nội thành quy củ nghiêm ngặt người bình thường căn bản vào không được toàn bộ hà bang trên b i ớ i có thể vào bên trong thành cũng bất quá giải rác mấy người còn lại bang chúng vẫn như c ũ bại lộ tại bên ngoài chị ngọn không chị gốc lý thiết vẫn nghe vậy khẽ gật đầu c a o mày tam trưởng lão nói đến là biện pháp này xác thực không làm được hà bang đại trại là chúng ta mấy chục năm cơ nghiệp một viên ngói một viên gạch đều là các linh đệ mồ hôi và máu làm sao có thể nói vứt bỏ liền bứt bỏ mà còn liền tính bỏ cũng bảo hộ không được đại đa số người cái kia cái thứ hai biện pháp đâu dương cảnh truy hỏi hắn càng chờ mong thương gia tam trưởng lão muốn nói phương pháp thứ hai phương pháp thứ nhất không thể nghi ngờ là thả con g é p bắt con tôn vị này tam trưởng lão chân chính muốn nói đoán chừng là phương pháp thứ hai thương gia tam trưởng lão trong mắt lóe lên một tia ánh sáng cái thứ hai biện pháp muốn nhờ huyện tôn đại nhân một cái kỳ trùng cái kia trùng có thể n gửi ra một loại đặc thù dị hương chúng ta có thể đem điều phối tốt hương liệu rơi tại tất cả bàn chúng trên thân lại đem mọi người tụ tập lại h u n g đột như động thủ giết người cận thân phía dưới trên thân khó tránh khỏi sẽ dính vào dị hương đến lúc đó mượn cái kia kỳ trùng truy tung tìm tới hung đồ hy vọng liền lớn còn có b ự c này kỳ trùng lý thiết vân mặt lộ kinh ngạc hiển nhiên là lần đầu nghe nói thương gia tam trưởng lão gật đầu nói thiên hạ lớn kỳ chân dị thú đ ế n không hết cái k i a dị hương cực kỳ đặc thù bình thường thủ đoạn không che giấu được chỉ là tiêu tán đến cực nhanh nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn truy tung nếu không liền sẽ tự nhiên tàn đi không có tung tích gì nữa hắn nhìn hướng dương cảnh trong mắt mang theo mong ngợi vất quá bây giờ có dương thiếu hiện tại lấy thân pháp của ngươi tốc độ có lẽ có thể tại dị hương tiêu tán phía trước đuổi tới hung đồ dương cảnh trầm lâm một lát cảm thấy biện pháp này rất có đạo lý u nếu g đ như trong thế i k ó khăn h n thương chặt gia tam trưởng lao quyết định thật nhanh chơi vừa sáng ta liền lập tức trở về thành đi cầu huyện tôn đại nhân đem cái kia kỳ trùng mượn dùng một chút bàn bạc cố định ba người liền không cần phải nhiều lời nữa chỉ mong ngày nhanh lên phát sáng nhưng mà một đêm này đối hà bang đại trại mà nói vẫn như c ũ là d à y vò cứ việc tăng cường đề phòng cái kia hung đổ lại giống như quỷ mị lợi dụng mọi lúc lại có hơn mười tên bang chúng trong giấc mộng hoặc tuần tra lúc n ộ hại tử trạng cùng lúc trước không có sai biệt đều là một kích mất mạng lặng yên không một tiếng động mũi máu tươi tại trong trại b a phủ sợ hại giống như dây leo quấn quanh ở mỗi cái bang chúng trong lòng thật vất vả kể đến trời sáng trăng phương đông nổi lên màu trắng bạc thương gia tam trưởng lão không dám trì hoãn liền cơm sáng đều không có quan tâm ăn chỉ cùng dương cảnh lý t h i t vân vội vàng bàn giao vài câu liền ra roi t h u c n h a rời đi hà bang đại、trại. chạy thẳng tới ngư hà huyện thành mà đi cửa trại dương cảnh nhìn qua hắn đi xa bóng lưng lông mày c a o lại có thể hay không mau chóng bắt lấy cái kia hung đồ có lẽ liền nhìn cái này kỳ t r ù n g có thể hay không phát huy được tác dụng mặt trời lên tới giữa không trung đang lúc dương cảnh cùng lý thiết vân tại trong trại tuần tra trấn an nhân tâm lúc nơi xa t r u y ề n đến một trận tiếng võ ngựa r ồ n r ậ p hai người ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy khương gia tam trưởng lão r i ụ c ngựa chạy tới bên cạnh ngựa bên trên còn đi theo một vị mặt gấm vóc trường sam khuôn mặt hiền lành nam tử trung yên chính là huyện tôn phủ quản gia chu trung tam trưởng lão trở về lý thiết vân mừng rỡ vội vàng nên đón tiếp lấy chu trung ánh mắt quét qua rơi vào dương cảnh trên thân lập tức chắp tay hành lễ mang trên mặt quen thuộc t i ể u ý gặp qua dương thiếu hiệp dương cảnh bây giờ nhiều lần cùng huyện tôn phụ giao tiếp cùng vị này chu quản gia cũng đã quen thuộc liền q u i đắp lễ chu quản gia k h á c h khí một đoàn người nói chuyện đi tới tiền sảnh ngồi xuống nhắc tới cũng là khéo léo chu trung ngồi xuống về sau cười giải thích nói tiểu nhân đến thời điểm tiểu thư nghe nói muốn hướng hà bang đại trại đến ngài cũng tại hà bang đại trại bên này liền d ù n ben muốn theo tới nhìn chỉ là phu nhân nói nơi này nguy hiểm không có để nằm tới lúc gần đi tiểu thư còn lẩm bẩm chờ dương thiếu hiệp trở về thành nhất định muốn đi võ quản b à i kiến đây dương cảnh cười cười không có nói tiếp huyện tôn nhà vị k i a linh nhi tiểu thư tính tình hóa bát lần trước tại tụ phúc lâu ăn cơm hắn liền đối vị k i a linh nhi tiểu thư khắc sâu ấn tượng là cái sang sảng cô đ ư ơ n g vài câu hàn huyên sau đó chu trung nghiêm sắc mặt nhìn hướng mọi người nhàn thoại không nói nhiều chúng ta hay là nói chuyện làm sao đổi bắt cái k i a hung đồ đi tam trưởng lao đã cùng tiểu nhân nói qua kế hoạch huyện tôn đại nhân cũng mười phần ủng hộ đặc biệt để tiểu nhân đem kỳ trùng cùng hương liệu mang đến nói xong h ã n tử trong ngực lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ từ đàn cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn ánh mắt của mọi người lập tức đều bị hấp dẫn liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ chút chu trung nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ chỉ thấy trong hộp phụ lên một tầng mềm dẻo sợi đông sợi đông trung ương nằm sấp một cái to bằng móng tay màu xám tiểu trùng nó toàn thân bụi bẩn thân hình hình bầu dục nhìn qua không chút nào thu hút thậm chí có chút xấu xí cùng kỳ trùng hai chữ thực tế không dính nổi một bên dương cảnh không khỏi hơi kinh ngạc đây chính là có thể truy tung dị hương kỳ trùng nếu không phải chu trung đặc biệt chu trung tựa như nhìn ra mọi người lo nghĩ lại từ trong ngực lấy ra một cái giấy dầu túi mở ra phía sau bên trong là chút màu vàng nhạt b ộ t phấn tản ra một cỗ cực kỳ nhạt cỏ cây mùi thấm át đây chính là dị hương hương liệu hắn tiếp tục nói trên đường tới ta cùng tam trưởng lao tính toán một chút cảm thấy đem hương liệu v ẩ y vào trên quần áo hiệu quả chưa hẳn tốt khung đột như c ẩ n thật chút chưa chắc sẽ dính b ả o không bằng trực tiếp bên dưới trong nước bên dưới trong nước lý thiết v â n s ứ n g sở đúng vậy chu trung gật đầu nói bây giờ thời tiết lạnh các bang chúng uống nhiều nước nóng chúng ta đem hương liệu chui vào trong nước nóng để tất cả bang chúng đ ề uống u kể từ đó dị hương liền sẽ theo mồ hôi thấm vào da thịt dung nhập v ế t dịch chỉ cần cùng người chém giết gần người trên người đối phương tất nhiên sẽ dính vào mà còn cái này hương liệu đối thân thể vô hại chúng ta người bình thường cũng n g ư ờ i không thấy chỉ có cái này kỳ t r ù n g có khả năng cảm giác được chỉ là dị hương tại thể nội chỉ có thể duy trì một canh giờ về sau liền sẽ theo khí tức t à n đi h á n dừng một chút nói bổ sung bất quá chỉ cần các bang chúng duy trì liên tục uống trộn lẫn hương liệu nước nóng dị hương liền sẽ không ngừng tạo ra đủ để duy trì hai ngày trong vòng hai ngày chỉ cần cái k i a hung đồ tiếp tục đ ộ n g thủ chúng ta hẳn là có thể mượn nhờ kỳ trùng truy t u n g hắn chỉ là muốn tại trong vòng một canh giờ đội kịp nếu không đến lúc đó dị hương tiêu tán lại đả thảo kinh x à sợ rằng về sau liền phiền phái hơn dương cảnh cùng lý thiết vân l ư ớ t nhau đều là khẽ gật đầu một cái biện pháp này so trực tiếp b ẩ y vào trên quần áo muốn ổn thỏa nhiều lắm Tốt. l i ê n theo chu quản gia nói xử lý lý thiết vân lúc này đánh nhịp ta cái này liền phân phó để nhà bếp đốt đầy đủ nước nóng đem hương liệu trộn lẫn đi vào phân phát cho tất cả bàn chúng lý thiết vân trong mắt lóe lên một vệ hàn mang lần này hà bang tổn thất nặng n ề không những hao tổn một vị phó ban chủ càng có mấy trăm tên bang chúng chết thảm mấy chục năm cơ nghiệp dao động nếu thật có thể bắt đến cái kia hung đổ hắn nhất định muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh mới có thể cảm thấy an ủi chết đi huynh đệ trên trời có linh thiêng hắn lúc này gọi tới mã triệu vân đem trộn lẫn hương liệu nấu nước phân phát toàn bộ trại sự t ì n h tinh tế phân phó một lần mã triệu vân không dám thất lễ lập tức dẫn người đi nhà b ế p không bao lâu đại trại bên trong liền dâng lên lượn lờ khói bếp một nồi, nồi nước nóng bị thiêu đến lăn đi màu bàng nhặt hương liệu bột phấn bung vào trong đó váy đều về sau từ các bang chúng x á c theo t h ù g gỗ chịu nhà chịu h các bang chúng mặc dù chẳng biết tại sao đột nhiên muốn toàn viên uống nước nóng nhưng ngày bình thường cũng nhiều uống nước nóng đổi lạnh thật cũng không suy nghĩ nhiều về sau nghe nói là bang chủ đặc biệt tìm đến điều dưỡng dược liệu chế biến càng l à uống đến tích cực từng cái nâng t h u bắt xứ từ ngược từ ngược uống đến thông thái d ư ơ n g cảnh thương gia tam trưởng lão cùng chu trung cũng cắt bưng một bát lượn chất uống lý thiết vân nói chỉ cần tại đại trại bên trong liền không còn sự phân biệt đều phải uống cái này trộn lẫn liệu nước nóng tuyệt không thể cho hung đồ lưu lại bất luận cái gì thời cơ lợi dụng đến xế chiều đại trại bên trong ngược lại là một cách lạ kỳ bình tĩnh lại không có người mộ hạ chỉ là cái này trong bình tĩnh nhiều chút t i ể u k h á t náo nhiệt bởi vì uống quá nhiều nước nóng không ít bang chúng liên tiếp mắc t i ể u nhà vệ sinh bên ngoài xếp lên hàng dài có chút tính tỉnh gốc dứt khoát tìm góc tường phía sau cây chờ xó xỉnh ngay tại chỗ giải quyết dẫn tới đi qua bang chúng một trận vội vang đảo ngược n h ạ t một ít ngưng trọng bầu không khí dương cảnh thương gia tam trưởng lão cùng lý thiết vân cũng không bởi vậy buông lỏng vẫn còn tại đại trại bên trong vừa đi vừa về tuần sát lý thiết vân càng là ra lệnh tạm thời bỏ qua đại trại vòng ngoài mấy chỗ sân để tất cả bang chúng co vào đến khu vực trung tâm kể từ đó nhân viên càng thêm tập trung một khi xảy ra chuyện liền có thể kịp thời chi viện mặt trời chiều ngả về tây màu vàng tà dương vẩy vào đại trại trên mái h i ê n lý thiết vân cùng dương cảnh sóng vai đi tại tuần tra trên đường nhìn xem lui tới thần s á c hơi chỉ hoan băng chúng trầm giọng nói ngày trước vào ban ngày cái kia hung đồ cũng sẽ độc thủ chỉ là giết người không nhiều có thể hôm nay đến bây giờ đều không có đ ộ n g tĩnh không biết là phát giác cái gì còn là bởi vì chúng ta có rút lại vòng tròn để hắn không tốt hạ thủ dương cảnh ánh mắt đảo qua để phòng nghiêm ngặt trại tường cùng tập trung đám người nhẹ hít một hơi nói ra không gấp lại nhìn buổi tối hắn như không đi tất nhiên sẽ không bỏ qua báo thù rồi sẽ tìm được cơ hội hà bang đại trại bên ngoài trong rừng rậm lệ hồng vũ ẩn tại một k h o a lao thụ về sau t sau mày xuyên thấu qua cành lá khe hở hắn có thể nhìn thấy hà bang bang chúng đều co vào đến đại trại khu vực trung tâm tuần tra nhân viên cũng so ngày xưa nhiều gấp mấy lần muốn giống phía trước như vậy lạng yên không một tiếng động chui vào giết người xác thực khó khăn không ít thử co vào vòng tròn liền lưu dụng sao lệ hồng vũ biết miệng lên một vệ cười lạnh trong mắt lóe lên một tia k i n h thường chỉ cần hắn muốn động thủ luôn có biện pháp tìm tới sơ hở bất quá vào ban ngày mục tiêu quá lớn vẫn là chờ ban đêm về sau mượn cảnh đêm i ể m hộ lại hành động càng thêm một thỏa hắn nhẫn mại tính tình tiếp tục quan sát ánh mắt đảo qua đại trại bên trong cảnh tượng nhưng dần dần nhĩ m ả y chỉ thấy không ít hà bang bang chúng tốt năm tốt ba tập hợp tại góc t ư ờ n g phía sau cây càng l à tại t ù y chỗ đi tiểu đang tại đồng bạn mặt không e rè Thừ, thứ gì lệ hồng vũ âm thầm gắt một cái trong lòng tràn đầy xem t h ư ờ n g bực này hành vi ngay cả chúng ta phi mã đạo đều mặc cảm xem ra cái này hà bang cũng không phải vật gì tốt diện bọn hắn cũng là tính toán thay trời hành đạo sắc trời triệt để chầm xuống mà nêm như một khối nặng nề miếng bài đen đem hà bang đại trại bao phủ trong đó trong trại điểm lên từng hàng bó l ố t màu v ỏ quýt ánh lửa nhảy lên chiếu sáng đội tuần tra xuyên tới xuyên lui thân ảnh so với ban ngày ban đêm tuần sát cường độ rõ ràng tăng lớn cách m ô i mấy bước liền có thể nhìn thấy cầm trong tay trường mâu băng chúng ánh mắt cảnh giác quét mắt m ộ n phía không khí bên trong tràn ngập căng cưng khí tước trong rừng rậm lệ hồng vũ g ầ n nút thân ảnh động hắn mượn cảnh đêm h i ể m hộ giống như một cái săn mồi c ú b ỏ mấy cái lên xuống liền lạng yên không một tiếng động lấp vào, vào một chỗ chất đống đùi rậm nơi hẻo lánh hắn ngưng thở ánh mắt giống như như ch các bang chúng tụ tập tại phòng khách chính phủ cận nhiều chỗ trong sân đội tuần tra lui tới xuyên qua phòng thủ nhìn như nghiêm mật nhưng cũng không phải là không có chút nào sơ hở kiên nhẫn chờ đợi ước chừng thời gian một nén hương lệ hồng vũ cuối cùng bắt được cơ hội đại trại khu vực trung tâm biên giới tới gần một chỗ chất đống tạp vật thấp phòng bên cạnh ba cái hà bang bang chúng cười cười nói nói đi tới nơi này tương đối vắng vẻ cách chủ tuần tra lộ tuyến xa hơn một chút chính là hạ thủ nơi tốt nghe nói không bang chủ lần này tìm đến dược liệu thật sự là hiếm có ngao nước nóng uống mặc dù không có gì vị lại cảm thấy toàn thân ấm áp tinh thần đều tốt hơn nhiều một cái vóc người hơi mập bang chúng một bên giải ra dây lưng vừa nói bên cạnh một cái người cao gầy bang chúng c ư ờ i nói còn không phải sao ta hôm nay uống trọn vẹn ba trẻ lớn cái này đều lần thứ năm đi ra đi vệ sinh đi tiểu đều nhanh bung chống không cái thứ ba bang chúng mới vừa giải ra bên hông dây lưng đang chuẩn bị phụ hoa hai câu đ ỗ n g nhiên chỉ cảm thấy hoa mắt một đạo h ắ t ảnh giống như quỷ mị từ bụi rậm đống phía sau thoát ra hắn con người đột nhiên co lại vừa muốn kinh hô liền gặp một vệ hàn quang lóe lên phốc phốc một đám máu tươi bỗng nhiên từ bộ ngực hắn phun ra ngoài nhộp đỏ trước người mặt đất trong cổ họng hắn phát ra ôi ôi tiếng thân thể mềm mềm ngã xuống mặt khác hai cái bang chúng còn không có kịp phản ứng nụ cười trên mặt cứng tại tại chỗ không chờ bọn họ làm ra bất kỳ phản ứng nào đạo hát ảnh kia trong tay đoạn đ a o đã như độc xà xuất động tinh chuẩn xẹt qua bọn họ cái cổ g i a n g giác! g i a n g giác! hai tiếng nhẹ văng lên hai người che lấy cái cổ trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin thân thể liên tiếp ngã xuống đất máu tơi theo vết thương quần quần chảy ra rất nhanh tại trên mặt đất hội tụ thành một b ã i lệ hồng vũ đến tay về sau không chút do dự quay người liền ẩn vào hạt á m lý t h i t vân ra lệnh hôm nay hà bang áp xúc phạm vi hoạt động lẫn nhau ở giữa khoảng cách rất tiếp cận một khi có cái gì gió thổi cỏ lay đều rất dễ dàng chuyển ra động tĩnh bị cách đó không xa bang chúng phát giác tại ba người ngã xuống đất đánh mắt động tĩnh của nơi này cuối cùng vẫn là kinh động đến phụ cận đội tuần tra cách đó không xa chuyển đến một trận tiếng bước chân rồn rập kèm theo bang chúng la lên bên kia có động tĩnh mọc qua tới nhìn ngay sau đó hơn mười tên cầm trong tay bó đốt tuần tra bang chúng hướng về bên này bước nhanh chạy tới ánh lửa đem bọn họ cái bóng kéo đến rất dài rất nhanh tuần tra các bang chúng liền phát hiện đống đồ lộn sộn phía sau nằm ba bộ thi thể chương một trăm hai mươi bảy lấy sắt ngăn sát thanh trừ hậu hoạn một chương một trăm hai mươi bảy lấy sắt ngăn sát thanh trừ hậu hoạn một người chết lại người chết tuần tra các bang chúng nhìn thấy trên mặt đất ba bộ ngã trong vũng máu thi thể lập tức dọa đến hồn phi phép tán kinh hoàng tiếng hô hoán đâm rách bầu trời đêm hướng về bốn phía khuyết tán ra tới bọn họ một bên nắm chặt binh khí cảnh giác liếc nhìn một phía một bên l i ề u mạng hướng về phòng khách chính phương hướng la lên hy vọng có thể dẫn tới càng nhiều nhân thủ cùng với trong bang cao thủ một chỗ khác dương cảnh chính dọc theo đại trại trung tâm đường tắt tuần sát lông m ạ n cao lại cái này hung độ như vậy hung hăng ngang ngược nếu không mau chóng trừ hà bang trên giới không sớm thì mượn sẽ bị t á n sát hầu như không còn đến lúc đó nguy hiểm chính là mình trong lòng hắn đang suy nghĩ đối sách c h ậ n nghe nơi xa chuyển đến một trận ồn ào la lên chính là vừa rồi chỗ kia nơi hẻo lánh phương hướng đến rồi dương cảnh ánh mắt ngưng lại thân hình nháy mắt như như mũi tên rời cùng thoát ra kinh đảo thối thi triển đến cực hạng dưới chân c u ố n lên một trận kinh phong mấy cái lên xuống liền v ư ợ t qua trùng điệp phong úp h ư ớ n về nơi khởi nguồn vội và đi tốc độ của hắn vượt xa người bình thường so lý thiết vân cùng k ư ơ n g ra tam trưởng lao sớm ấ y hơi thợ chạy tới v ề tụ bang chúng thấy là dương cảnh đến vội v a n g nhường ra một đầu thông lộ mang trên mặt cấp thiết cùng chờ đợi dương cảnh ánh mắt quét qua trên đất ba bộ thi thể tử trạng cùng lúc trước không có sai biệt đều là một kích mất mạng hiển nhiên hung đ ồ động thủ cực nhanh hắn không có chút nào trì hoãn lập tức từ trong ngực lấy ra chu trung giao cho hắn hộp gỗ nhỏ đây là trước khi đi ước định cẩn thận một khi xảy ra chuyện liền do hắn mang theo kỳ trùng đi trước truy tung mở ra hộp gỗ bên trong cái kia bụi bẩn tiểu trùng nguyên bản bất động bất động giờ phút này cảm nhận được n g i giới khí t ư c đông giật giật xúc giác tại trong hộp xoay lên vòng có vẻ hơi nôn nóng trong lòng dương cảnh hiểu rõ chu trung sớm đã cùng hắn nói cái này kỳ trung đạt tính bây giờ đại trại bên trong tất cả mọi người uống trộn lẫn hương liệu nước nóng trên thân đều mang dị hương không khí bên trong dị hương nồng đậm mà ổn định kỳ trùng sẽ chỉ yên t ĩ n h ngợi chỉ khi nào có mang theo dị hương người rời đi q u ầ n thể phá vỡ loại này ổn định kỳ trùng liền sẽ thay đổi đến nôn nóng lần theo cái kia sợi thoát ly dị hương đuổi theo quả nhiên bất quá một lát cái kia Kỳ sợi thoát n ly dị hương đuổi theo nơi đó tại lý thiết vân truyền đặt co vào chỉ lệnh về sau sớm đã không có mùa a i liền đội tuần tra cũng sẽ không tới đây tuần sát chính là chỗ đó dương cảnh ánh mắt run lên biết kỳ trùng nhất định là bắt được hung đồ rời đi dị hương cái kia hung đồ giết người xong phía sau cũng không trốn xa mà là hướng về trại tường phương hướng chạy trốn giờ phút này sợ là còn không có chạy ra đại trại mà là nút ở nơi này hắn không dám chỉ hoãn dưới chân phát lực theo sát giữa không trùng kỳ trùng hướng về chỗ kia nơi hẻo lánh vội b ắ đi tiếng gió ở bên thai gạo thét bó đuốc quăng mang bị xa xa bỏ lại đằng sau dương cảnh đuổi theo ra đi đồng thời lý thiết vân cùng khương gia tam trưởng lão cũng chạy tới ba bộ bên cạnh thi thể nhìn thấy trên mặt đất thảm trạng lý thiết vân sắc mặt tái xanh ánh mắt quét qua liền gặp dương cảnh thân ảnh đã biến mất tại đường tắt phần c u ố i đội v ằ n g nói dương thiếu hiệp đ u ổ i theo khương gia tam trưởng lão ánh mắt ngưng lại cũng nghiêm túc lúc này hít sâu một hơi thể nội hóa kình nội kình lưu chuyển thân hình như mũi tên bắn ra theo dương cảnh rời đi phương hướng nhanh chóng đội theo hắn biết dương cảnh rời đi n h ư n h n h c n g đội theo hắn biết dương cảnh mặc ó thể nhiều lần từ dưới mí mắt hắn chạy đi tất nhiên cũng không phải là dễ tới bối phận nhiều một người liền nhiều một phần phần thắng. Giữa không chung, cái kêu màu xám k ỳ trùng tốc độ phi hành cực nhanh cánh chấn động tần số nhanh đến mức gần như thành một đạo tàn ảnh liền dương cảnh đều âm thầm kinh hãi nhưng hắn tốc độ cũng không chút thua kém kinh đ ả o thối tại dưới chân thi t r i ể n đến cực hạ mỗi một lần đạp đất đều mang rất nhỏ khí bạo âm thanh thân hình giống như sát mặt đất trở gió theo thật sát k ỳ trùng hậu phương phải biết hắn không chỉ là hóa kỷ trùng hậu phương hai ngày trước bất phôi chân công đột phá tới minh kình về sau nhục thân cường độ cùng lực b ộ c phát lại trèo lên mấy cốc tốc độ so sánh với phía trước càng là nhanh gần bá thành vượt xa khương gia tam trưởng lao dự đoán giờ phút này toàn lực chạy b ộ i quanh mình phong đốt cây cối đều thành cái bóng mơ hồ chỉ có cái kia kỳ trùng tại phía trước chỉ dẫn phương hướng đại trại tới gần trại góc tường thông minh lệ hồng vũ chính hóc lưng lại như m è o trốn tại một đống bỏ hoang hòm gỗ phía sau hắn vốn định chờ hà bang bởi vì mới tàn sát rơi vào bối rối về sau lại thừa cơ chui vào khu vực trung tâm tối nay nhất định muốn lại nhiều g i ế t mấy chục người để hà bang triệt để sụp đổ còn không chờ hắn thấy rõ động tĩnh nơi xa khoe mắt liếc qua liền thoáng nhìn một thân ảnh như quỷ mị b ó n tới tốc độ nhanh đến để hắn con người đột nhiên co lại chờ thấy rõ người tới khuôn mặt lệ hồng vũ trong lòng chấn động mạnh một cái là dương cảnh hắn làm sao sẽ tìm tới nơi này lệ hồng vũ trong đầu nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ lại không có thời gian nghĩ lại dương cảnh mục tiêu như vậy rõ ràng h i ệ n nhiên là vì mình mà đến không hề nghi ngờ hắn bại lộ đáng chết lệ hồng vũ thầm mắng một tiếng không dám có chút do dự hắn biết dương cảnh tốc độ rất nhanh nếu là bị quân lấy chờ người phía sau chạy tới mình coi như bây giờ đ ộ t phá hóa kình cũng phiền phước lập tức hắn đông nhiên dậm chân một cái thân hình như ly miêu bọt lên mũi chân tại trên mặt tường điểm nhẹ mấy lần liền hướng về trại đầu tường mang bọt tới h i ệ n nhiên là muốn bọt thẳng ra đại trại hồng đồ tại nơi đó nơi xa mấy tên chạy tới h ạ bang cao thủ cùng khương gia tử đệ vừa mới bắt gặp đạo kia bọt lên bóng đen lập tức kinh hô lên dương cảnh hai mắt đĩu lại trong mắt hàng quang trợ hiện gắt gao tập trung vào đạo kia bọt hướng trại tường bóng đen dưới chân kinh đào thối vận chuyển tới cực hạ thân hình như, như mũi tên rời cung nhanh chóng đuổi theo mang theo kình phong quấn lên mặt đất lá khô phát ra vang lên sàn sạt trong lòng lại kinh hãi vừa nghi hắn không nghĩ tới chính mình lại đột nhiên bại lộ càng không có nghĩ tới dương cảnh tốc độ lại nhanh đến tình trạng như thế giờ phút này trong đầu hắn hôn loạn tưng bừng hoàn toàn đoán không ra đối phương lại như thế nào tình chuẩn khóa chặt chính mình vết tích chỉ có thể dựa vào đối quanh mình địa hình quen thuộc giữa rừng núi tả sung hữu đột tính toán hất ra sau lưng dương cảnh nhưng v ô luận hắn làm sao biến hướng làm sao lợi dụng cây cối nhang thạch che chắn thân hình sau lưng đạo tiêu đổi s á t không đúng khí tức từ đầu đến cuối như bóng với hình bên hai trong tiếng gió luôn có thể rõ ràng nghe đến dương cảnh đạp nát cảnh khô nhẹ vang lên chạy ra hà bang đại trại về sau lệ hồng vũ một đầu đâm vào vòng ngoài rừng rậm mảnh này cánh rừng hắn sớm đã mò được chín mỏng nơi nào có dốc đứng nơi nào có dòng suối đều rõ ràng tại ngực hắn mượn cảnh đêm cùng bóng cây hiểm hộ lúc thì túi người vội sông lúc thì trèo nhánh nhảy g ọ n tốc độ đã là phát huy đến thực hạn nhưng sau l ư n g dương cảnh vẫn như c ũ đuổi sát không v ô n g khoảng cách giữa hai người không những không có kéo ra ngược lại tại một chút xíu rút ngắn từ ban đầu vài trăm mét dần dần rút ngắn đến trong vòng trăm thước đối với bọn họ cấp độ này cao thủ mà nói trăm mét khoảng cách vất quá là mấy hơi thở công phu t r ớ c mắt là tới lệ hồng vũ trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn hắn t ừ đột phá hóa k ì n h về sau tự giác tốc độ đã là xưa đâu bằng nay không nghĩ tới lại bị dương cảnh bước đến tình cảnh như thế hắn đông nhiên q u a y đầu lướt qua chỉ thấy dương cảnh thân ảnh tại trong rừng xuyên qua giống như một đạo tia chớp màu đen từng bước ép sát tất nhiên thoát không nổi vậy liền trước tiễn ngươi lên đường lệ hồng vũ trong mắt tàn khốc l ó e lên hắn thấy được rõ ràng giờ phút này chỉ có dương cảnh một người đ ộ i theo phía sau lý thiết vân cùng khương gia t ă n trưởng lão còn chưa chạy tới một đ u i một hắn vẫn có niềm tin dù cho không thể đem dương cảnh đánh giết tối thiểu cũng có thể tổn thương đến dương cảnh cho chính mình tranh thủ đến cơ hội đào t à u suy nghĩ cố định lệ hồng vũ đột nhiên dừng bước lại thân hình nhanh quay ngược trở lại mặt hướng đổi u theo dương cảnh hắn hai chân đứng yên định trong tay chẳng biết lúc nào đã nắm chặt trôi này nôn máu đòn đao thân đao ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh leo h à n mang chương một trăm hai mươi bảy lấy sắt ngăn sát thanh trừ hậu hoạn hai chương một trăm hai mươi bảy lấy sắt ngăn sát thanh trừ hậu hoạn hai dương cảnh chính cùng giữa không chung màu xám tiểu trùng phi nhanh gặp lệ hồng vũ đột nhiên dừng lại q u a n người trong mắt lóe lên một tia cảnh giác thừa cơ lại kéo gần lại khoảng cách tại đối phương mười mấy mét bên ngoài đứng yên định hắn không có tùy tiện tiến lên chỉ là lạnh lùng nhìn trước mắt cái này che mặt người áo đen khi tức quanh người trầm ngưng như bực sâu ánh trăng xuyên thấu qua cành lá khe hở rơi b ã i chiếu sáng lệ hồng vũ trên mặt miếng bãi đen chỉ lộ ra một đôi loẽ da hung lệ q u a n g mang con mắt n g ư ờ i là ai vì sao đối hà bang đổi tận giết tuyệt dương cảnh trước tiên mở miệng âm thanh t ạ i yên tĩnh trong rừng quanh quẩn lệ hồng vũ giật giật trên mặt miếng bãi đen phát ra một tiếng trầm thấp c ư i lạnh vốn định giải quyết hà bang đám kia tặc trùng lại đi lấy mạng chó của ngươi không nghĩ tới chính ngươi đ hôm nay liền trước hết để cho ngươi đi xuống cho con ta t r ố n cùng thanh âm của hắn khàn giọng mãn à đọc lộ ra khắc cốt ghi tâm hận ý dương cảnh ngay vậy hai mắt đột nhiên nhữ lại khí thế trên người đột nhiên kéo lên xem ra ngươi quả nhiên là phi mã đạo nhị đừng ra lệ hồng vũ chính mình quả nhiên là đối phương mục tiêu một trong mà mình cùng hà bang ban đầu gặp nhau chính là liên thủ tiêu diệt phi mã đạo xác nhận thân phận đối phương dương cảnh trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ d i ế t hết thay vào đó là lệnh leo sát ý lệ hồng vũ trên mặt cười lệnh càng thêm dữ t ợ n không có dư thừa ngôn ngữ dưới chân bỗng nhiên phát lực thân hình như như mũi tên rời cùng hướng dương cảnh vội sông mà đi tay phải hắn c h ậ m dại giơ lên đòn đao thân đao chiếu đến ánh trăng hiện ra l ạ n h leo sát ý mỗi một bước bước ra đều mang nặng nề cảm giác áp bách dương cảnh ánh mắt nghiêm trọng hắn biết rõ lệ hồng vũ đao pháp h u n g á c bây giờ đối phương đã là hóa kình c ự n giả càng là không thể khinh thường hắn hai chân vi p h ầ n túi lưng lập tức nội k i n h trong cơ thể lặng yên vận chuyển băng sơn quyền cùng bất phôi chân công âm thầm thôi động bắp thịt toàn thân có chút kéo căng làm tốt vạn toàn chuẩn bị hai người khoảng cách cấp tốc rút ngắn liền tại cách xa nhau chừng năm mét lúc lệ hồng vũ thân thể đ ố n g nhiên dừng lại khí thế lao tới trước đột nhiên ngừng lại cùng lúc đó hắn tay trái như thiệm điện tử trong tay háo lộ ra năm ngón tay sửa ra thiu thiu thiu ba tiếng bén nhọn tiếng xe gió lên ba viên to bằng t r ứ n g nỗng màu đen viên cầu giống như ra khỏi n ò n g đạp tháo mang theo lăng lệ kỉnh phong lao thẳng tới d ư ơ n g cảnh mặt ngực cùng bụng dưới d ư ơ n g cảnh con ngươi đột nhiên co lại và năng phát giác được nguy hiểm đang muốn né tránh cái kêu ba viên màu đen viên cầu đã ở trước người hắn vài thức chỗ ẩm vang nổ tung vênh vênh vênh liên tục ba tiếng l i n h thai nhức góc tiếng vang phản phất đất bằng kinh lôi rung động dữ dội để xung quanh cây cối đều kịch liệt lay động lá r ụ n g gì giả m à xuống lấy dương cảnh làm trung tâm xung quanh trong vòng mấy trượng nháy mắt dâng lên nồng đầm khói đen bùn đất cùng đá vụn bị khí lãng hất bay giống như như mưa to v a n g khắp nơi mấy cây đến gần to cỡ miệng chén cây cối lại bị cỗ này còn bạo lực trùng kích trực tiếp chặn ngang bẻ gãy chỗ đức cháy đen một mảnh lệ hồng vũ đứng tại khói đen bên ngoài trong mắt lóe lên một v ệ c dữ tợn tàn khốc n ế c miệng lên tàn uy lực cực mạnh chính là thánh giáo nghiên cứu chế tạo độc môn ác khí cho dù là hóa kình cơn giả g hơi không cẩn thận cũng sẽ bị nổ đến không chết cũng bị thương cái này ba viên hỏa lôi tử là hắn sau cùng con bài chưa lận muốn định giữ ứng đối phương gia tam trưởng lão loại k i a uy tín lâu năm hóa kình có thể đối mặt dương cảnh bực này dị bẩm thiên phú nhân tài mới nổi hắn cũng không dám có chút chủ quan dứt khoát duy nhất một lần toàn bộ ném ra thiên tài lại như thế nào tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng chỉ có thể hóa thành cho bụi hắn tự nghĩ nếu là đổi lại chính mình thân ở trung tâm vụ nổ liền tính không chết cũng muốn rơi cái đứt gân gãy xương hạ tràng dương cảnh tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ tốc chiến tốc thắng lệ hồng vũ khét quát một tiếng n ắ m chặt đoàn đao tay phải nổi g ầ n xanh đang muốn xông vào trong khói đen thừa dịp dương cảnh trọng thương lúc bổ thêm một đao hoàn toàn kết đối phương ngay tại lúc này cái kia mảnh nồng đậm khói đen dần dần tàn đi lộ ra trung ương một mảnh hỗn độn mặt đất lệ hồng vũ h i ế p mắt nhìn lại đang muốn tìm kiếm dương cảnh thân ảnh nhìn một chút đối phương phải chăng còn có khí tức nhưng mà sau một khắc một đạo đen nhánh cái bóng lại từ còn chưa hoàn toàn tan hết trong khói đ tốc độ so trước đó càng nhanh mang theo một cỗ thẳng t i ế n không lùi lăng lệ khí thế lao thẳng tới lệ hồng vũ mà đến cái gì lệ hồng vũ trong lòng đông nhiên giật mình con ngươi đột nhiên phóng to trên mặt nhe răng cười nháy mắt cứng nở đạo h ác ảnh kia vừa mới đập ra liền đông nhiên huy quyền mang theo thanh â m xé gió thẳng đến lệ hồng vũ mặt q u y ề n thế chầm ánh lại mơ hồ có sơn nhạc sụp đổ chi uy bóng đen chính là dương cảnh hán giờ phút này hình tượng lại cực kỳ đáng sợ toàn thân bị nổ đến cháy đen giống như từ hầm than bên trong đẩy ra ngoài đồng dạp cháy đen dưới quần áo rậm chẳng t r ị vết thương nước tóc dĩ ra máu tươi cùng cho đen đan vào đem hắn nhuộm thành đen đỏ dao nhau răng rớp đâu còn có nửa phần ngày thường nhẹ nhàng tuân lãng ngược lại giống từ trong địa ngục bỏ ra ác quỷ lộ ra một cỗ không sợ chết hung lệ lệ hồng vũ đ ộ i vàng không kịp chuẩn bị gặp nắm đ ấ m đã gần đến tại găng tấc cố v ế t hướng về sau nhanh c h ó n g tối lui đồng thời tay phải nắm chặt mật đ a o hoành đ a o đó nữa lưới đ a o cùng quyền diện va chạm máy mắt hắn chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực vào tới chấn động đến cánh tay hắn tê dại gan bàn tay mơ hồ đau ngầm ngầm làm sao có thể lệ hồng vũ trong lòng kinh nghi không chừng nhìn dương cảnh có thể cái này lực quyền lại vẫn như vậy cưng m á n h hắn âm thầm phỏng đoán đối phương chẳng lẽ là ngoài mạnh trong yếu mượn một câu ngoan k ì n h liều mạng kỳ thực đã là nọ mạnh hết đà nhưng dù cho như thế hắn cũng không dám được ba viên hỏa lôi tử đã toàn bộ dùng hết sau lưng cương gia tam trưởng lao lúc nào cũng có thể đ ổ i theo nếu là giờ phút này bị dương cảnh quân lấy dù chỉ là chịu chút vết thương nhẹ chờ một lúc đối mặt vị t i a uy tín lâu năm hóa k ì n h c ự n giả g cũng tuyệt không phần thắng liên tay hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc dương cảnh đột nhiên hóa quyền la chảo nắng ngón tay như kìm sắt bỗng nhiên nắm m đau kim loại ma sát chói hai tiếng vang bên trong lệ hồng vũ chỉ cảm thấy một cố vượt xa vừa rồi cự lực từ thân đao chuyển đến trong tay đoàn đao lại như vật sống tránh thoát trường khống bị dương cảnh cứ thế mà chiếm đi qua dương cảnh giờ phút này cũng là vừa kinh vừa sợ nếu không phải bất phôi chân công đột phá tới minh kình nhục thân cường độ cùng lực phòng ngự tăng nhiều vừa rồi cái kia phiên bạo t ạ t hắn liền tính không chết cũng muốn rơi cái trọng thương hạ tràng đây là hắn xuất đạo đến nay nhất mạo hiểm một trận chiến kém một chút liền cắm ở cái này âm độc hỏa lôi từ bên dưới may mà hắn phản ứng cực nhanh bị vụ nổ tác động đến về sau liền lập tức uống vào một khóa bá đ a n dược vào miệng chính l à hóa một cỗ mát mẻ dược lực cấp tốc lưu chuyển toàn thân cấp tốc chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng g i a thịt cũng để cho hắn thực lực cấp tốc khôi phục giờ phút này hắn nhìn như thương thế t h ẳ n g trọng kỳ thực vết thương đã bắt đầu khép lại chỉ còn chút bị thương ngoài ra chiến lực cũng không hao tổn ngược lại bởi vì một cỗ kinh sợ mà càng thêm h u n g lệ nhìn xem lệ hồng vũ kinh hoàng khuôn mặt dương cảnh trong mắt sát ý gần như muốn ngưng tụ thành thực chất nếu không phải là mình đem bất phôi chân công đột phá đến minh tình tố chất thân thể biên độ lớn tăng lên hôm nay đã thành vong hồn giới lao bên kia thương gia tam trưởng lao chính lần theo dương cảnh cùng lệ hồng vũ đuổi trốn dấu vết lưu lại tại trong rừng rậm thành